Chờ tới rồi cố ra, mới phát hiện nguyên bản nên ở nhà cố mình chắc lại không ở, nàng có chút khó hiểu, tống gì, hôm nay không phải không cần đi vườn trái cây sao, Minh chắc như thế nào không ở. Hắn nghe được ngươi bị mang đi công xã sốt ruột, dứt khoát đi vườn trái cây bên kia, phòng trường này sẽ còn không biết ngươi đã trở lại đâu. Tống Ngọc Mai cười giải thích nói, cho các ngươi lo lắng, lâm tú lệ này sẽ là thật sự ngượng ngùng. Ngươi đứa nhỏ này, nói chính là cái gì ngốc lời nói, trong đội những người đó nói đều là thật sự đi. Người đầu chúng không ít văn chương Tống Ngọc Mai ánh mắt mang theo vui mừng, nàng lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người. Ta chính là hạt viết viết, không nghĩ tới thật đúng là bị lựa chọn. Mình chắc so với ta còn lợi hại, làm hắn cũng thử xem, dùng danh nghĩa của ta. Lâm Tú Lệ Kiến nghị nói, rốt cuộc bọn họ cũng yêu cầu tiền tới cải thiện hiện trạng. Tống Ngọc Mai lăng hạ, theo sau không khỏi cười khai, như thế một cái ý kiến hay. Hai người vừa nói vừa chiều vườn trái cây bên kia đi đến. Cố minh chắc chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm trước mặt quả tử không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến tống ngọc mai ra tiếng hắn mới quay đầu tới, nhìn đến một kiện ý cười doanh doanh Lâm tú lệ khỏe môi cũng không khỏi dơ dơ lên, người đã trở lại. Lâm tú lệ gật gật đầu, ơn, ta không có việc gì. Nhắc tới việc này, cố minh chắc mày liền nhận lại, trầm giọng nói. Biết là ai cử báo sao? Bằng không thường thường như vậy tới vừa ra không phải ghê tởm người sao? Ơn, chứ bỏ nàng đại khái liền không có người khác, yên tâm đi. Ta không phải cái loại này ăn buồn mệt người, chờ hai ngày cũng sẽ đưa nàng một phần đại lễ, nàng bảo đảm vừa lòng. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Lâm Tú Lệ trên mặt tươi cười không khỏi càng sâu. Chính ngươi có chú ý liền hảo. Cố Minh chắc từ trong nhà lại đây đã bình tĩnh rất nhiều, biết nàng luôn luôn là có chừng mực người. Tú Bình đi công xã bên kia tìm ta, hiện tại còn không có trở về, ta còn muốn đi tiếp nàng, chờ không ta lại qua đây xem ngươi, Tống gì. Cuối cùng một câu Lâm Tú Lệ là đối với Tống Ngọc Mai nói. Hành, vậy ngươi mau đi tiếp ngươi muội muội bằng không chậm trệ nữa đi xuống thiên nên đen. Lần này hai tỷ mội rốt cuộc lựa chọn cùng con đường, đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Lâm Tú Lệ liền nhìn đến Lâm Tú Bình thân ảnh, nàng hô một tiếng, Lâm Tú Bình có chút cao hứng chạy tới, tỷ, ngươi thật sự đã trở lại, công xã người đều nói ngươi đã đã trở lại, ta còn tưởng rằng bọn họ là gạt ta đâu. Ơn, tỷ không có việc gì, không cần lo lắng, chúng ta trở về đi. Nói rồi tay rút lấy Lâm Tú bình tay nhỏ lại phản thân trở về. Hai tỷ muội tới rồi tây lĩnh đại đội thời điểm vừa vặn là đại gia tan tầm thời điểm, không ít người nhìn đến Lâm Tú lệ đều tiến lên đây chào hỏi, thậm chí còn có người hỏi nàng gửi bài có cái gì bí quyết, có thể dạy hắn linh tinh sao. Lâm Tú lệ vội vàng lắc lắc đầu, ta này cũng hoàn toàn là dựa vào vận khí, liền tuy tiện viết viết chúng ta đội sản xuất ngày thường phát sinh sự, đại gia muốn thử xem cũng có thể đi thử thử, vạn nhất lựa chọn không chỉ có có thể đăng báo còn có thể lấy tiền. Nếu là không tuyển thượng, cũng bất quá là ra cái tem tiền. Đại gia nghe vậy không khỏi trật lưới, này Lâm Tú Lệ nói đơn giản, một trương kem cũng đến vài phần một mau đâu, này vạn nhất nếu là không tuyển thượng, còn không phải là lãng phí tiền sao. Vừa thấy bọn họ biểu tình, Lâm Tú Lệ liền biết những người này ý tưởng, nàng có chút bất đắc dĩ xoa xoa mày, liền một trương kem tiền đều luyến tiếp còn đầu cái gì bản thảo, nếu như bị lui cái 10 hồi 8 hồi kia còn không được nhảy một trượng ba thước cao a nàng tuy rằng là xuyên qua. Ngay từ đầu bản thảo cũng đánh đã trở lại không ít, cho nên bất luận cái gì sự đều đừng nghĩ đi lối tát, bất quá lời này liền không cần thiết cùng bọn họ nói. Dọc theo đường đi đại gia vây quanh Lâm Tú Lệ díu dít nói cái không ngừng, thuận tiện lại cất nhắc nàng thời điểm cũng không quên giấm tam phòng cùng Trương Vĩnh Phương bọn họ hai vợ chồng ra một chân, Lâm Tú Lệ cảm thấy có chút buồn cười, kỳ thật thật cũng không cần. Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Ái dân một nhà xa xa đi theo đám người mặt sau, đại gia tự nhiên cũng nghe đến những lời này đó, sắc mặt đều có chút khó coi đặc biệt là Lâm Tú Mỹ, nàng không nghĩ tới. Lần này cử báo Lâm Tú lệ không đi cải tạo liền tính, hiện tại còn thành đại đội danh nhân, rõ ràng đời trước cũng chưa nghe nàng phát biểu văn chương sự, cho nên rốt cuộc là nơi nào ra sai sao. Bên này Lâm Tú quên liệt hảo ngày mai vào thành đi mua đồ vật danh sách, mới nhớ tới lần trước còn đáp ứng muốn mang đại nữ vào thành sự, nàng nhìn thoáng qua bên kia bên cạnh bản Tam Huynh ngộ nói, ta trở về cùng ta tẩu tử nói một tiếng ngày mai mang đại nữ vào thành sự. Thuật tiện nhắc nhở Lâm Văn Dương cũng biết cái danh sách. Lâm Tú Quyên mới ra tạ ra sân, liền nhìn đến phía trước Lâm Tú lệ thân ảnh, xem nàng phương hướng tựa hồ là đi Trương Đại Hổ ra, nghĩ đến hôm nay phát sinh sự, Lâm Tú Quyên không khỏi dơ dơ lên mày, nữ chủ đây là muốn ra tay. chương 46 Cái này niên đại người đều trưởng thành sớm, Trương Đại Hổ so Lâm Tú Mỹ lớn 2 tuổi, mọi người đều là một cái đội sản xuất, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ Trương Đại Hổ mẹ nó cũng từng nói dỡn nói qua về sau đem lâm tú mị cưới trở về cho hắn đương tức phụ. Đại nhân có lẽ chỉ là thuận miệng lời nói, nhưng Trương Đại Hổ nhưng vẫn đương thật. Hơn nữa nông thôn dưỡng hải tử rất là tùy ý, đặc biệt ái trêu đùa tiểu hải tử, cho nên còn tuổi nhỏ Trương Đại Hổ đã sớm minh bạch cưới vợ là có ý tứ gì, cho nên những năm gần đây cũng vẫn luôn cam chịu lâm tú mị chính là hắn tức phụ, nguyên bản còn tưởng chờ sang năm liền đi nhà nàng cầu hôn, chính là không biết từ khi nào khở Lâm Tú Mỹ liền trở nên không giống nhau, bắt đầu đối hắn không kiên nhẫn, tìm nàng chơi nàng cũng không ra. Phía trước bởi vì gặp được nàng đi chuồng bò cấp cố ra kia toàn ra tặng đồ, hắn còn hướng chuồng bò bắt thủy. Tuy rằng sau lại bị lâm ái quốc buộc đi xin lỗi, nhưng hắn không hối hận chính mình cách làm. Này non nửa năm chính mình tìm nàng vô số lần, nàng đối chính mình thái độ như cũ lãnh đạm, Trương Đại Hổ nhất thời không biết nơi nào làm lỗi. Lâm Tú Lệ sẽ biết Trương Đại Hổ tâm tư cũng thuộc vừa khéo. Ngày đó từ vườn trái cây trở về trong lúc vô tình đụng vào quá hắn đi theo Lâm Tú Mị phía sau ý đổ lôi kéo nàng nói cái gì kia bộ dáng cực kỳ giống đời sau nữ thần cùng liếm cầu Lâm Tú lệ cảm thấy chính mình tuy rằng không thiện lương nhưng trước nay không nghĩ tới muốn bắt người khác cả đời sự đảm đương làm trả thù thủ đoạn cho nên phía trước Lâm Tú Mị khiêu khích nàng cũng chưa nghĩ tới kia chuyện này làm văn nhưng lần này nàng thật sự nhịn không nổi lại không phản kháng nàng liền thật sự thành bánh bao nha của chúng ta đều là tan ngãi làm chủ Hôm nay nghe được bên ngoài những người đó trực tiếp cùng ta ba nói tương xem đối tượng sự tan mãi nhưng sinh khí, nàng nói liền tính phân ra, hôn nhân đại sự vẫn là đến trải qua nàng đồng ý mới là, kỳ thật đi. Ta cảm thấy tan mãi còn so với ta ba dễ nói chuyện nhiều, nàng người nọ liền nhận tiền, người đến lúc đó mang theo 100 khối lễ hỏi đến tan nại trước mặt, nàng khẳng định sẽ đồng ý, đến lúc đó toàn đội người đều đã biết, liền tính ta ba mẹ không đồng ý cũng không có biện pháp. Thiếu nữ thanh em mang theo ngượng ngùng cùng quả quyết. Trương Đại Hổ không nghĩ tới lúc này đại thụ mặt sau cư nhiên có người, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người nói chuyện chính là hôm nay mọi người đều ở nhắc mãi Lâm Tú Lệ, hôm nay công xã này vừa ra làm Lâm Tú Lệ ở toàn bộ công xã đều nổi danh, nghe mẹ nó nói khác đội sản xuất đều có người nghĩ tới tới làm ai, không nghĩ tới Lâm Tú Lệ lén đã co đối tượng, bởi vì đưa lưng về phía chính mình cùng đại thụ nguyên nhân Trương Đại Hổ cũng không có thấy rõ nam nhân kia là ai, tiếp theo hắn lại, nghe được Lâm Tú Lệ thanh âm, yên tâm đi ta mãi chỉ nhận tiền, tam thúc bọn họ không phải còn không có phân ra. Sao, ta mãi càng trực tiếp, đã sớm nói tú Mỹ hôn sự nàng làm chủ, phía trước không phải tương xem qua một thời gian sau, sau lại lễ hỏi không nói thích hợp liền không thành, giống như nghe nói kia tiểu tử nhưng thích tú Mỹ, nói thấu đủ tiền liền đi ta mãi nơi đó cầu hôn. Trương Đại Hổ nghe vậy không khỏi tâm tư vừa động, lúc này hôn nhân đại sự giống nhau đều là cha mẹ làm chủ, cho nên hắn trong lòng thực đi mau quyết đoán. Trương gia ở Tây Lĩnh Đại đội Nhật tử tuy rằng không tính là đính hảo, nhưng trước năm vẫn là bài thượng, 100 đồng tiền bọn họ vẫn là lấy ra tới, huống chi hắn mãi cùng mẹ đều đau hắn, việc này chỉ cần hắn ma một ma bọn họ, khẳng định có thể thành. Nghĩ đến đây, hắn cả người không khỏi trở nên có chút hưng phấn, cũng không có tiếp tục nghe lén góc tưởng tâm tư, trực tiếp xoay người rời đi tính toán về nhà cùng người trong nhà để việc này. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú Lệ đối diện Cố Minh Trác mới mở miệng nói, đi rồi sao? Mới vừa đi xa, Chúng ta cũng trở về đi, hy vọng trương đại hổ là cái hành động phải đi. Nghĩ đến lâm tú Mỹ biết được chính mình bị đính hôn lại là cuối cùng một cái biết đến biểu tình lâm tú lệ không khỏi dơ dơ lên mày. Đi rồi một hồi lâu, lâm tú lệ mới phát hiện bên người người an tĩnh quá mức, nàng xoay người trở về xem hắn, như thế nào không nói lời nào, là cảm thấy ta quá ác độc sao. Cố Minh chắc vội vàng lắc lắc đầu nghiêm mặt nói, không có, ngươi bất quá là phản kích mà thôi, nếu không phải ngươi vừa vặn bởi vì đề ra kỹ thuật viên. Lại vừa lúc công xã còn cần ngươi, kia hôm nay ngươi liền sẽ trực tiếp bị lôi kéo đi cải tạo. Cố Minh chắc từng có như vậy trải qua, những người đó mới mặc kệ cử báo nội dung có phải hay không thật sự, trước bắt đi cải tạo một phen lại nói. Vậy ngươi như thế nào một đường như vậy an tĩnh, này nhưng không giống ngươi tác phong. Cố Minh chắc là cái nguyên liệu thật học bá ham học hỏi như khát hắn mỗi ngày tựa như cái mười vạn cái vì cái gì, cho nên này sẽ hắn một đường an tĩnh mới có thể làm Lâm tú Lệ cảm thấy kỳ quái. Cố Minh chắc trong đầu lại không tự giác nhớ tới vừa rồi Lâm Tú lệ đối chính mình nói những lời này đó, biết rõ bất quá là ở trường đại hổ trước mặt diễn kịch mới nói, chính là mỗi khi nghĩ đến, lộ thai hắn liền không tự giác tham ôn, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là cũng biết chuyện này không thể làm nàng biết, vì thế tùy ý xả cái lấy cớ, ta suy nghĩ ngày mai đi vườn trái cây sự. Nhà ta còn không biết ta ra tới sự, ta đi về trước. Lâm Tú quên nói xong còn chiều hắn phất phất tay. Cố mình chắc mãi cho đến Lâm Tú quên thân ảnh toàn bộ biến mất mới xoay người chiều chuồng bò bên kia đi đến, hắn trong lòng mơ hồ có cái ý niệm, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại liền không dám lại tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Lâm Tú Quyên nhìn đến Lâm Tú lệ bóng dáng sau quyết đoán thay đổi cái phương hướng, tuy rằng đối ấn tượng không tồi, nhưng nàng cùng Lâm Tú Mỹ sự nàng hạ quyết tâm không trộn lẫn. Đổi cái phương hướng về nhà mẹ đẻ so với phía trước lộ trình nhiều gấp đôi, cho dù như vậy, cũng bất quá là 5 phút sự. Nàng mới vừa tiến sân liền nghe được Hồ Yến Hoa Thanh Âm, Lão Nhị, ngươi ngày mai vào thành nhớ rõ mua điểm nội tạng heo cùng Đại xương Cốt trở về, Tú Quyên mỗi lần hầm canh đều do hạ uống chúng ta cũng thử xem. Lâm Tú Quyên tiến sân trước hết phát hiện nàng là ở trong sân chơi đùa đại níu, nghe được viện môn truyền miệng tới động tính, tiểu gia hỏa quay đầu vừa thấy, ngay sau đó hoan hô nói, tiểu cô đã trở lại. Lúc này trong viện những người khác mới chú ý tới nàng, Lâm Văn Dương nhìn nàng một cái, có chút khó hiểu, này sẽ qua tới có gì sự Hồ Yến Hoa rối tay gõ hạ hắn đầu, ngươi đây là nói cái gì, không có việc gì Tú Quyên liền không thể trở về sao. Lâm Văn Dương có chút bất đắc dĩ nhìn Hồ Yến Hoa liếc mắt một cái, mẹ, ta này không phải thuận miệng vừa hỏi sao. Không nghĩ Hồ Yến Hoa lại như cũ sụ mặt nói, cái gì kêu thuận miệng vừa hỏi, lời này là có thể tùy tiện nói sao, nhân ra còn tưởng rằng ngươi không nghĩ Tú Quyên trở về đâu. Mẹ, nhị ca tính tình ta còn có thể không biết sao, yên tâm đi, ta sẽ không nghĩ nhiều. Lâm Tú Quyên Minh Bạch Hồ Yến Hoa Ý Tứ, tiến lên vãn thượng nàng cánh tay nói. kia cũng không được, bao lớn người, còn tạc hô hô tính tỉnh. Nói xong còn chưa hết giận lại chiều Lâm Văn Dương trên lưng chụp một cái tát. Xem hắn đau vẻ mặt nhe răng trận mắt bộ ráng Lâm Tú quên không khỏi cười lên tiếng. Được rồi, ta lại đây là làm người đem ngày mai muốn mua đồ vật đêm nay trước tiên viết cái danh sách, vàng không đến lúc đó rơi xuống một hai dạng có vẻ nhiều buồn bực. Là cái này lý. Lâm Văn Dương nói xong vô vô đầu mình Bọn họ trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lâm Tú Quyên cùng Lâm Văn Dương lại hàn huyên chút thượng vàng hạ cá mới chiều bên kia tiền ái anh cùng đại nữ đi đến, tẩu tử, lần trước đáp ứng đại nữ nói mang nàng vào thành, ta tính toán ngày mai mang nàng đi, ngươi muốn cùng nhau sao. Tiền ái anh vấy vây tay, ta liền không đi, ngươi trực tiếp mang theo đại nữ liền thành. Đi một chuyến trong thành ngày mai liền không thể bắt đầu làm việc, liền không có công phân, cho nên tiền ái anh cự tuyệt thực mò. Lâm Tú Quyên cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu. Kêu hành, sáng mai ta lại đây tiếp nàng, viễn đỉnh cùng viện hướng cũng đi, dọc theo đường đi cũng không sợ nàng náo loạn. Hài tử thích hài tử, tuổi con nhỏ thích cùng lớn một chút hài tử sớm, cho nên ngày mai có tạ gia huynh mội ở, cũng không cần lo lắng đại níu trên đường khóc. Hồ Yến Hoa lúc này lại đây nói, nào còn dùng cố ý lại đây tiếp nàng, làm nàng trực tiếp cùng văn dường cùng nhau, các ngươi ở thôn hạng nhất xe nơi đó hội hợp chính là. Lâm Tú Quyên Điểm Gật đầu, cũng đúng, ngày mai muốn dậy sớm. Ta đây liền đi về trước, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lâm Tú Quyên trở lại tạ ra sân phát hiện nhà chính chỉ còn lại có tạ viên trí, nàng chiều hai cái tiểu nhân phòng nhìn thoáng qua sau đó hỏi, bọn họ đều ngủ. Tạ viên trí gật gật đầu, viễn đình vốn dĩ phải đợi ngươi, ta nghĩ ngày mai muốn dậy sớm khiến cho nàng đi ngủ. Nói xong ngầng đầu xem nàng treo gẹo nói, chẳng lẽ là lạc đường. Lạc đường nhưng thật ra không có, bất quá ta phát hiện kiện đại sự. Lâm Tú Quyên có chút tò mò nữ chủ phản kích sẽ là cái gì mặc danh có chút chờ mong. Tạ viên trí xem nàng tâm tình tựa hồ thực hảo, thuận miệng hỏi, cái gì đại sự? Đến thời gian ngươi tự nhiên sẽ biết, ta đi tắm rửa, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu? Vào thành không có phương tiện liền ở chỗ này, trời còn chưa sáng liền phải rời giường, bằng không bỏ lỡ sớm nhất nhất ban xe, lại phải đợi thật lâu. Lâm tú lệ này sẽ ra tới là thừa dịp người trong nhà không chú ý thời điểm ra tới, cho nên nàng trở về thời điểm rất cẩn thận, bằng không bị phát hiện lại muốn giải thích nửa ngày Không nghĩ tới còn chưa đi gần sân liền nghe được Trương Vĩnh Phương trung khí mười phần thanh âm, ta nói ngươi có nghe hay không. Nguyên bản tưởng Trương Vĩnh Phương lại tại giáo hấn tam phòng người, lại không nghĩ này sẽ nghe được nàng ba thanh âm, mẹ, hiện tại là tân thời đại, việc này trừ bỏ tú lệ chính mình gật đầu, ai nói cũng chưa dùng. Trương Vĩnh Phương cười lạnh một tiếng, như thế nào, cảm thấy ngươi khuê nữ là kỹ thuật viên còn phát biểu văn chương cánh liền ảnh, ta nói cho ngươi, lao nhị, liền tính phân ra, những việc này cũng đến trước hỏi đến chúng ta mới là. Hôn nhân đại sự nhà ai không phải cha mẹ làm chủ, chúng ta ăn muối so ngơi ăn mẹ còn nhiều, ta đây cũng là vì Tú Lệ kia nha đầu hảo, chẳng lẽ ta còn sẽ hại ta thân cháu gái không thành. Mẹ, Tú Lệ hiện tại mới 16, hơn nữa nàng hiện tại là kỹ thuật viên, này tường xem đối tượng sự thật còn không nóng nảy, hôm nay những người đó ta tất cả đều cự tuyệt. Lâm ái đảng đương nhiên biết mẹ nó đánh cái gì chú ý, nghĩ đến nàng tính tình, chính mình thật muốn đem chuyện này giao cho nàng. Phỏng trùng Tú Lệ tới rồi, nàng trong tay liền thành ra xúc, ai cấp tiền nhiều ai liền đồng ý. Trương Vĩnh Phương đang muốn mở miệng, đột nhiên nhớ tới phía trước Lâm Tiểu Lan nói, trong thành có không ít nhị hôn không ngại tìm ở nông thôn, này trong thành cấp lễ hỏi khẳng định càng nhiều, nghĩ đến đây, Trương Vĩnh Phương tâm tư lại bắt đầu trở nên lung lay lên. Lâm Tú Lệ nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình hôm nay ở Trương đại hổ trước mặt bịa đặt nói cư nhiên thành thật sự, Trương Vĩnh Phương liền kém không ở trên mặt viết, tưởng cưới ta cháu gái, ai ra giá cao thì được. Cũng là Đúng là biết Trương Vĩnh Phương tính tình nàng mới có thể nói ra nói vậy, bởi vì kia sắc thật là Trương Vĩnh Phương có thể làm được sự. Nàng nghĩ hiện tại hắn ba đối phó Trương Vĩnh Phương cũng coi như là thành hạo. Nàng dứt khoát lặng lẽ đi vào tính, không nghĩ tới Trương Vĩnh Phương tiếp theo câu thế nhưng là Đúng rồi, lao nhị, tìm cái thời gian đem văn giang đưa ra đi. Người cứu ra nhi tử vừa vặn không sinh dưỡng, liền đem văn giang đưa cho bọn họ hảo. chương 47 Lâm ái đảng ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, qua một hồi lâu. Thấy Trương Vĩnh Phương không giống như là nói dỡn bộ dáng hắn mới khiếp sợ mở miệng nói, mẹ, ngươi đang nói cái gì? Ta nói là ngươi đem Văn Giang đưa ra đi, từ ngươi tức phụ hoài thượng Văn Giang, chúng ta nhà họ Lâm liền không có an bình quá một ngày, ta xem à, đứa nhỏ này khắc chúng ta nhà họ Lâm, đến sớm một chút đưa ra đi mới là, nói nữa, đưa chính là ngươi cứu ra nhà bọn họ, lại không xa, các ngươi tưởng hắn đi ngươi cứu ra xem một cái là được. Trương Vĩnh Phương vẻ mặt đương nhiên, Lâm ái đảng trực tiếp cự tuyệt nói không được Ta tuyệt đối không đồng ý đem ta nhi tử tặng người, mẹ ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi tưởng kia tiểu tử đem chúng ta khắc chết không thành? Trương Vĩnh Vương trên mặt càng thêm không vui lên. Nhà họ Lâm không một ngày an bình nhật tử chẳng lẽ không phải bởi vì có người làm yêu sao? Nãi, hiện tại chính là tân thời đại, ngươi cũng không nên có phong kiến tư tưởng mới là Lâm Tú lệ tử trong bóng đêm đi ra, ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía Lâm Tú Mỹ, không biết vì cái gì, Lâm Tú Mỹ đột nhiên dùng mình một cái. Cái gì phong kiến tư tưởng, từ mẹ ngươi có văn giang, chúng ta nhà họ Lâm liền không co thuật quá, hắn đây là khắc chúng ta nhà họ Lâm, ta đây chính là vì nhà họ Lâm suy xét, lao nhị, chẳng lẽ ngươi phải làm nhà họ Lâm tội nhân sao? Trương Đính Phương bất mãn nhìn về phía Lâm Tú Lệ. Mãi, chúng ta đã phân ra, liền tính văn giang thật sự giống như ngươi nói vậy, như thế nào cũng đầu tiên là nhà của chúng ta, đến nỗi nhà họ Lâm không thuận rõ ràng là có người làm yêu, ngươi không tìm làm yêu người giải quyết. Đảo nghĩ làm chúng ta đem văn giang tặng người, đem chính mình tôn tử tặng người, cũng không sợ có tổn hại âm đức. Lâm Tú lệ không chút khách khi nói. Người cái nha đầu nói bậy cái gì, lão nhị, các ngươi hiện tại là cánh ngạnh có phải hay không, ta nói cũng không nghe. Trương Vĩnh Phương cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu nghi ngờ, xua mặt nhìn về phía lâm ái đảng. Mẹ, lời này ta cũng không thể nghe, văn giang chính là ta mong hơn phân nửa đời nhi tử, làm ta tặng người, ngươi này không phải muốn ta mệnh sao. Lâm ái đảng vẻ mặt khó chịu nói mấy năm nay bởi vì không có nhi tử đã chịu bị khuất, cuối cùng ngẩn đầu nhìn về phía Chu Xuân Hoa, xa không nói, liền nói lao tăm ra, không cũng chỉ vào ta cùng Vân Hoa cái mùi măng chúng ta là tuyệt hậu sao. Mẹ, ngươi này không phải làm ta đưa hài tử, đây là đang ép ta cùng Vân Hoa đi tìm chết ta. Lâm ái đảng thiệt tình thực lòng khóc lóc kể lệ làm không khí lập tức an tính lại, vừa rồi bị để dành Chu Xuân Hoa vội vàng hướng lâm ái dân phía sau dựa, Trương Vĩnh Vương sắc mặt hát phẳng phất muốn ăn thì người Chu Xuân Hoa rất sợ bởi vì vừa rồi Lâm ái đảng nói Trương Vĩnh Phương chiến hỏa lan đến gần nàng nơi này tới. Vẫn luôn không ra tiếng Lâm thiết trụ lúc này xoạch xoạch thuốc lá. Lúc trước hắn đối Trương Vĩnh Phương nói văn giang khắc nhà họ Lâm nói không để bụng. Thẳng đến Trương Vĩnh Phương nhất nhất nêu ví dụ, lại liên tưởng đến bọn họ tình cảnh hiện tại. Hắn tâm cũng đi theo dao động, cho nên ở Trương Vĩnh Phương nói ra đem văn giang tặng người thời điểm hắn mới không ngăn cản. Lúc này nhìn đến lão nhị lớn như vậy phản ứng hắn không khỏi thở dài vậy quên đi đi Lão nhị bọn họ mong đứa con trai này mong nhiều ít năm, đổi làm ai ai cũng không muốn đem nhi tử đưa ra đi. Chu Xuân Hoa nghe vậy có chút sốt ruột, như thế nào có thể tính đâu, vạn nhất lại khắc chúng ta làm sao bây giờ. Lâm Tú Lệ cười nhạo một tiếng, được rồi, các ngươi còn không phải là nhìn đến chúng ta gần nhất nhật tử quá đến rực rỡ lên, các ngươi đỏ mắt sao, một hai phải tìm chút lung tung rối loạn tên tuổi an đến chúng ta văn giang trên người, nếu các ngươi như vậy lo lắng, hành, chúng ta một nhà cùng nhà họ lâm chính thức đoạn tuyệt quan hệ. Ngày mai tìm toàn đội người làm chứng kiến, chặt Đức quan hệ cũng hảo, tỉnh các ngươi chính mình thường thường làm ra tới yêu Nga ra tới, lại muốn chúng ta văn. Giang tới bối nổi. Ta liền biết ngươi nha đầu này tuổi còn trẻ tâm tư lại lạn thực, phía trước thoán suối lao nhị hai vợ chồng phân ra, này sẽ lại thoán suối đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Tú Lệ, ngươi một cái nha đầu tâm tư như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Trương Vĩnh Phương chỉ vào Lâm Tú Lệ cái mũi mắng. Lâm Tú Lệ này sẽ lại mặc kệ nàng, xoay người nhìn về phía Lâm Ái Đảng. Đi thôi, ba, mẹ cùng Văn Giang còn chờ chúng ta đâu. Lâm ái đảng rời đi thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Vĩnh Vương thấy nàng chính vẻ mặt âm trầm nhìn bọn hắn chầm chầm bên này, hắn rốt cuộc cảm nhận được lúc ấy lâm ái quốc cái loại này tâm tư, hắn thân mụ thế nhưng bởi vì người khác châm ngòi hai câu, khiến cho hắn đem nhi tử đưa cho người khác, nàng biết rõ chính mình đứa con trai này tới nhiều không dễ dàng, nhưng lại như cũng làm hắn Tiến đi, giờ khác này lâm ái đảng là thật sự cảm thấy thất vọng buồn lòng. Chú Vân Hoa bởi vì ở ở cứ không thể ra khỏi phòng tử, rất nhiều lời nói nghe không rõ ràng, nhưng cũng nghe được trọng điểm, này sẽ cũng bất chấp ở cữ cô kỵ, mới vừa mặc tốt dậy liền nghe được cha con hai tiếng bước chân, nàng vội không ngừng nắm lấy lâm ái đảng cánh tay, sao nói, ngươi nên sẽ không đồng ý đi. Này sao có thể đồng ý, Văn Giang chính là chúng ta thân quốc đủ, không cần để ý tới bọn họ nói, ta sẽ không đem Văn Giang đưa ra đi. Lâm ái đảng xem nàng cấp nước mắt đều ra tới, vội vàng an ủi nói. Nhưng bọn họ nếu nổi lên như vậy tâm tư, vạn nhất ngày nào đó sân chúng ta không chú ý trộm đem văn giang ôm đi đâu. Chu Vân Hoa có chút sốt ruột. Lúc này Lâm Tú Lệ mở miệng nói, chúng ta một lần nữa khởi phòng ở đi. Một lần nữa khởi phòng ở. Chu Vân Hoa lầm bẩm nói, cái này. Sự bọn họ phía trước không phải không có nghĩ tới, chính là tài trí ra bọn họ căn bản liền còn không có tích cốc đến cái gì tiền. Lâm ấy đã nghĩ đến vừa rồi cha mẹ thái độ. Bọn họ hiện tại hoàn toàn là tam phòng người ta nói cái gì bọn họ liền họ gì, hắn cắn chặt răng nói, khởi, khởi nhà mới, tiền không đủ, chúng ta đi trước mượn. Chu Vân Hoa nói rất đúng, nếu bọn họ đã nổi lên như vậy tâm tư, chưa chừng là có thể làm ra ác độc sự tới, vì người nhà cùng văn răng, nay nhà mới cần thiết khởi. Lâm Tú Lệ nghe vậy không khỏi dơ dơ lên khỏe môi, xem ra lần này có thể thật sự thoát khỏi nhà họ Lâm. Bởi vì buổi tối ngủ đến có chút vãn, Lâm Tú Quyên buổi sáng là bị vẻ mặt hưng phấn tạ viễn đình đánh thức, nàng xoa xoa đôi mắt, ôn nhu nói, viễn đình, sớm như vậy liền dậy sao? Tạ viễn đình lắc lắc đầu, trong giọng nói là tảng không được hưng phấn, tẩu tử, không còn sớm, mau đứng lên, đợi lát nữa không đuổi kịp vào thành xe. Lâm Tú Quyên lười biếng chở mình, ôn nhu nói, đã biết, người trước đi ra ngoài, ta thực mau liền dậy. Lâm Tú Quyên ra tới thời điểm nhìn đến tạ viễn trí đang ở trên bàn hướng gà trứng hoa, trứng gà trực tiếp đánh tới cái ly thêm chút đường trắng, sau đó trực tiếp dùng nước sôi hướng thao. Lâm Tú Quyên nhớ rõ khi còn nhỏ bà ngoại cũng như vậy cho nàng hương quá, bất quá nàng trước sau cảm thấy có mùi tanh, không thích uống. Tạ viên trí nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng, đi trước rửa mặt, sau đó uống điểm nhiệt, chờ vào thành chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh mua thịt bánh bao ăn. Lâm Tú Quyên nghĩ đến phía trước ở. Quốc doanh cơm điểm ăn đồ vật, nhìn không được nhỏ giọng trề môi reo lên, tiệm cơm quốc doanh hương vị còn không có ta làm cho hào đâu Sau khi nói xong nghĩ đến hiện tại thời tiết đã chuyển lệnh, hoàn toàn có thể chính mình ở nhà trưng màn thầu cùng bánh bao, vì thế vội vàng lấy ra danh sách ở mặt trên thêm mấy thứ đồ vật. Tạ viên trí hướng gà trứng hoa tuy rằng như cũ thực anh, nhưng lại làm lâm tú quên nhớ tới bà ngoại tới, khi còn nhỏ ký ức luôn là ấm áp, cho nên nàng thực mau đem một ly gà trứng hoa uống không còn một mảnh. Thích nói mỗi ngày đều hướng một ly. Tạ viễn trí thấy rõ nàng động tác ở một bên mở miệng nói. Lâm tú quên vội vàng lắc lắc đầu giải thích nói. Ta là cảm thấy thực thanh mới một ngụm uống xong. Nơi nào nhìn ra nàng thích? Bên cạnh phủng cái ly liếm khỏe miệng tạ viễn đỉnh có chút mờ mịt chớp trước mắt, thanh sao, nàng như thế nào không cảm thấy. Tam huynh muội không có sai biệt phản ứng làm lâm tú quên có chút buồn cười. Các ngươi thích nói mỗi ngày đều có thể uống. Ở vật chất khuyết thiếu thập niên 70, trứng gà cũng coi như thượng là tinh quý đồ vật. Chính là trong nhà gà mỗi ngày liền hạ hai cái trứng. Tạ viễn đỉnh thanh âm nghe tới có chút tiếng mới. vậy ngươi hương uống Các người đúng là trưởng thân thể thời điểm, xác thật yêu cầu hảo hảo bổ một bổ. Đặc biệt là tạ viên hướng, phương nam nam nhân vốn dĩ thân cao liền không chiếm ưu thế, tuổi dậy thì lại không hảo hảo bổ bổ, kia về sau không phải càng dài không cao. Tạ viên trí buông trong tay cái ly nói tiếp, các ngươi tẩu tử nói rất đúng, mỗi ngày buổi sáng một người một ly. Đời sau tiểu hài tử đều có sữa bỏ uống, bọn họ cả đời này lại là quá đến rất gian khổ. Mấy người thu thập thỏa đáng liền chiều cửa thôn đi đến. Đến gần liền nhìn đến Lâm Văn Dương ôm đại nữ đứng ở dưới tàng cây. Nhị ca, các ngươi ăn cơm không có. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua hai cậu cháu. Ăn qua. Tẩu tử cho chúng ta nấu đường trứng gà. Lâm Văn Dương nói xong sờ sờ đại nữ đầu tóc. Mấy người đứng chung một chỗ nói chuyện công phu, vào thành xe tuyến liền chiều bên này khai lại đây. Lúc này xem như ngày mùa, cho nên vào thành người cũng không nhiều. Bọn họ tìm liền nhau vị trí ngồi ở cùng nhau. Lúc này trên xe người không nhiều lắm. Lâm Văn Dương đột nhiên tiến đến Lâm Tú Quyên bên cạnh hạ giọng nói: "Tối hôm qua Nhị Thúc tới nhà của chúng ta tìm ba vay tiền." "Vay tiền làm gì?" Lâm Tú Quyên có chút khó hiểu. "Nói là muốn khởi nhà mới, ta ngài ngoại không biết nghe ai nói Văn Giang khắc nhà họ Lâm, làm Nhị Thúc bọn họ đem Văn Giang tiến đi, Nhị Thúc bọn họ không muốn cho nên liền tính toán khởi phòng ở." Lâm Văn Dương nói xong nhịn không được chậc chậc chậc hai tiếng, cũng không biết Trương Vĩnh Phương từ đâu ra mặt làm nhân ra đem nhi tử tiến đi. Lâm Tú Quyên không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng: Nàng đây là đầu góc có bệnh đi. Ai biết nàng nghĩ như thế nào, ta xem nhị thuốc này tư thế là thật sự trái tim băng giá, đều ra tới vay tiền khởi nhà mới. Lâm Văn Dương nói xong không khỏi lắc lắc đầu. Phòng trừng đi, hiện tại Tú Lệ càng thêm tranh đua, nhị thuốc bọn họ dọn ra tới cũng hảo. Lâm Tú Quyên Tưởng này ra tới khởi phòng ở phòng trừng đang cùng Lâm Tú Lệ Nguyện, rốt cuộc ở tại một cái trong viện cho dù phân ra cũng vẫn là có liên lụy, như vậy tách gia chủ cũng coi như là hoàn toàn tách ra. Theo mặt sau đội sản xuất có người lên xe sau, hai người cũng ngừng câu chuyện, ngược lại nói lên hôm nay muốn mua đồ vật. Xuống xe sau tả viện trí đi tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao thịt, sau đó đại gia lại cùng đi cung tiêu xã. Cung tiêu xã đồ vật đều thực hút hàng, cho nên bọn họ trước lựa chọn đi cung tiêu xã, sau đó lại đi chợ đen. Đoàn người vừa đến chợ đen nên đón không ít ánh mắt, mới vừa đi vài bước, liền có người chạy chậm lại đây, ta cô nãi mãi ngươi nhưng xem như tới. Chương 48 Tạ viên trí liếc mắt một cái liền nhận ra chạy tới người là lần đó hắn ở trà lâu nhìn thấy nam nhân kia, hiện tại nghĩ đến hắn phía trước suy đoán nhưng thật ra rất vớ vẩn, hắn rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt cảm xúc, lại ngẩn đầu khi đã là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía lâm tú quên, đây là. Phía trước chúng ta làm tương chính là đảo cho hắn, hiện tại không nghĩ tiếp tục đảo cho hắn. Cuối cùng một câu lâm tú quên cơ hồ là rán hắn lỗ thai nói, thở ra nhiệt khí làm hắn một trận dùng mình, lỗ thai cũng không tự giác bắt đầu thăng ôn tạ viễn trí vội không ngừng chiều mặt sau lui một bước nhỏ. Lâm Tú Quyên mới vừa nói xong Lý Phương Kiệt liền bở lạ bở lạ nói một đại thông, đơn giản chính là nói gần nhất thật nhiều người tới hỏi tương sự, cuối cùng thử hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này thật sự không có làm tương. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, ân, trong nhà có sự, gần nhất ngừng. Kêu tính toán khi nào lại bắt đầu làm. Lý Phương Kiệt thoạt nhìn so nàng còn sốt ruột, tuy rằng hắn đảo tương lợi nhuận không thể nói cao, nhưng không chịu nổi lượng đại, cái gọi là ít lại tiêu thụ mạnh. Nhưng hiện tại Lâm Tú quên ngừng, làm hắn trong khoảng thời gian này tổn thất không ít. Cái này còn không có xác định, chờ làm khẳng định trước tiên nói cho Lý ca ngươi. Lâm Tú Quyên cũng không có đem nói chết, vạn nhất đến lúc đó cũng không có tìm cái hợp tâm ý người đâu, nói không chừng còn phải bóp mũi cùng hắn lại hợp tác một đoạn thời gian. Không có được đến chính mình muốn kết quả, Lý Phương Kiệt tuy rằng có chút không vui, nhưng nghĩ đến lần trước Lâm Tú Quyên nói, biết nàng là có phương pháp người, trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng, vậy ngươi nếu là bắt đầu làm cũng đừng quên ta. Cái này là đương nhiên." Lâm Tú Quyên trên mặt tươi cười tích thủy bất lậu. Chờ đến Lý Phương Kiệt rời đi sau, Lâm Tú Quyên thấp giọng giải thích phía trước phát sinh sự, còn nhắc tới chính mình ước hắn đi trả lâu sự, tạo viễn tri ánh mắt lóe lóe, nguyên lai like là như thế này. Bởi vì mang theo mấy cái tiểu hải tử, cho nên bọn họ không tính toán ở chợ đen nhiều lưu lại, nghĩ mua yêu cầu đồ vật liền chạy nhanh rời đi, bằng không gặp được đột kích kiểm tra người liền không hảo. Mấy cái hải tử đều là lần đầu tiên tới chợ đen. Tạ viện hướng còn hảo một chút, tuy rằng tò mò, nhưng nhiều nhất cũng là khắp nơi nhìn xung quanh một chút, tạ viễn đỉnh cùng đại nữ ngữ khí hưng phấn lôi kéo bên người người hỏi đông hỏi tây, chọc người chung quanh liên tiếp nhìn qua, lâm tú quên vội vàng làm cái hư động tác, làm cho bọn họ không cần quá mức hưng phấn, vàng không quá đục lỗ. Tạ viễn trí cũng không nhàn rỗi, lần này vào thành trừ bỏ hỏi thăm tạ viện hướng bọn họ đi học sự chính là hắn chuẩn bị làm sự. Này niên đại nhà buôn xem như thu vào không tồi. Bất quá so sánh với giới nguy hiểm cũng liền cao nhiều, mắt thấy trở về đã mò hơn phân nửa. Tháng, vẫn luôn ở miệng ăn núi lở, như vậy đi xuống là không được. Thú quên lần này chúng ta thuận tiện hỏi một chút những người khác. Lâm Văn Dương đối Lý Phương Kiệt ấn tượng kém tới cực điểm, nghĩ hôm nay tới dứt khoát thuận tiện đem chuyện này cũng làm. Lâm Thú Quyên gật gật đầu, ơn, hôm nay hỏi thăm hỏi thăm cũng hảo. Bên cạnh tạ viễn trí đột nhiên mở miệng nói, nếu không chuyện này giao cho ta tới làm. nhìn lưỡng đạo hầu nghi ánh mắt Tạ viên trí ho nhẹ một tiếng, theo sau thần sắc tự nhiên nói, rời đi nhà máy đưa tin thời gian còn sớm, ta dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm mới là, về sau viện hướng bọn họ vào thành đọc sách cái gì đều phải tiêu tiền. Lâm Văn Dương ở bên cạnh gật gật đầu, cũng là, không nói viên hướng, các ngươi chính mình cũng đến dưỡng hài tử, nhiều tích cóp điểm tiền cũng là đúng. Đề cập hài tử, tạ viên trí đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lâm Tú Quyên để sắt vào chính mình nói chuyện tình cảnh, tim đập không khỏi nhanh hai chủ. Dư quang không giấu vết quét bên cạnh Lâm tú quên liếc mắt một cái, thấy nàng chính nhữ mẩy vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Lâm văn dường, nhị ca, ngươi đây là mẹ đem ngươi dạy biết đúng không? Thuất không học, thế nhưng bắt đầu học hồ yến hoa dục sinh. Nay không phải chuyện sớm hay muộn sao, sớm làm tính toán không hảo sao. Nói xong nhớ tới cái gì dường như nhìn lầm tú quên liếc mắt một cái, nàng nên không phải là còn có cái gì mặt khác ý tưởng đi. Lâm tú quên đảo không biết hắn ý tưởng, nói sang chuyện khác nói, ngươi đổ vật đều mua tề sao? Mua thể chúng ta liền chạy nhanh rời đi nơi này, sau đó mang mấy cái hải tử khắp nơi đi dạo. Lâm Văn Dương nhìn mắt chính mình trong tay đưa tử, theo sau gật đầu nói, không sai biệt lắm, các người đâu. Lâm Tú quên Liệt hảo vài thứ cũng chưa mua được, chợ đen cũng chưa mua được, phỏng trừng hôm nay là mua không được. Từ chợ đen ra tới, Lâm Văn Dương cùng tạo viễn trí trong tay đều dẫn theo hai cái túi da rắn tử. Bên trong tràn đầy, bọn họ hoa hai mau tiền đem đồ vật gửi ở nhà ga phụ cận. Gửi xong đồ vật ra tới. Tạ viên trí nhìn thời gian, đã mau đến giữa trưa, vì thế liền lãnh đại gia đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Lúc này phần lớn người vẫn là tương đối tiết kiệm, rất nhiều người ra cửa tình nguyện mang đồ ăn cũng không muốn tiêu tiền đi tiệm cơm quốc doanh ăn nơi đó không chỉ có đỏi tiền còn muốn phiếu. So với đời sau khách hàng chính là thượng đế thái độ tới, hiện tại tiệm cơm thái độ thật là khác nhau như trời với đất, nhìn đến lâm tú quên bọn họ đoàn người lại đây, người biếng đem bọn họ đưa tới bên cạnh không vị sau đó lại ném quá một trường thực đơn. Tạ viện hướng cùng tạ viễn đỉnh tuy rằng không phải lần đầu tiên tới tiệm cơm quốc doanh, nhưng thiểu hài tử hưng phấn đại nhân luôn là không hiểu, rõ ràng không phải lần đầu tiên tới, nhưng hưng phấn đích xác phản phất lần đầu tiên tới bên này. Bọn họ hưng phấn vẫn luôn liên tục đến đồ ăn đi lên sau, thực mau hưng thú thú thiếu thiếu, nhỏ giọng điếu môi lại nhải, vẫn là tẩu tử làm ăn ngon, tẩu tử, ngày mai chúng ta lại ăn cá đi. Vậy muốn xem đại ca ngươi có thể hay không câu đến cá? Lâm Tú quên cười nói. Lần trước tạ viên trí đi ra ngoài câu cá chính là một cái cá lớn cũng chưa câu đến, tất cả đều là nửa bàn tay đại cá trích, Lâm Tú Quyên toàn bộ ngao thành canh cá. Đại ca, ngươi muốn cố lên câu cái cá lớn. Tạ viên đình vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tạ viên trí. Lâm Tú Quyên ở một bên cười bổ sung nói, đúng vậy, chúng ta ngày mai có thể ăn được hay không đến ớt ma cá đã có thể xem ngươi. Lâm Tú Quyên vừa nói sau, ngay cả bên cạnh Lâm Văn Dương cùng tạ viên hướng đều không tự giác đem chờ mong ánh mắt đầu hướng tạ viên trí. Đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội tạ viễn trí cảm thấy hắn đợi lát nữa nên tìm xem chính mình trong tay có hay không cá phiếu mới là. Tuy rằng đồ ăn hương vị cũng không có trong tưởng tượng hảo, nhưng đại gia vẫn là ăn không còn một mảnh. Rốt cuộc ở cái này nên đại lãng phí lương thực xem như một kiện rất nghiêm trọng sự. Ta đi trước sưởng dệt bên kia hỏi một chút trường học sự, các ngươi trước mang bọn nhỏ khắp nơi đi dạo, chúng ta đợi lát nữa trực tiếp nhà ga hội hợp. Tạ viễn trí nói xong nhìn thoáng qua lâm tu quên, tựa hồ ở trưng cầu nàng ý kiến. Lâm Tú Quyên gật đầu, như vậy cũng đúng, chúng ta liền ở để hành lý kia ra hội hợp. Chờ đến cùng tạ viễn trí tách ra, Lâm Tú quên cùng Lâm Văn Dương liền tính toán mang mấy cái hải tử khắp nơi đi dạo. Nay đầu đã sớm chú ý tới bọn họ vào thành chu thần cùng từ thiến này sẽ thấy tạ viễn trí rốt cuộc cùng bọn họ tách ra, vì thế tiến lên lấp kín bọn họ đường đi, từ thiến vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía các nàng. Lâm đồng chí, có một số việc ngươi cũng không nghĩ ngươi nam nhân mới đi. Chương 49 Ngươi nói bữa cái gì? Tú Quyên có chuyện gì không thể làm tạ viễn trí biết đến, ngươi thiếu ở chỗ này đánh lung tung nói. Lâm Văn Dương có chút cảnh giác nhìn thoáng qua từ thiến. Từ thiến không để ý đến Lâm Văn Dương, như cũ cởi nhìn về phía Lâm Tú Quyên, có hay không cũng không phải là ngươi định đoạt mà là Lâm Đồng Chí định đoạt, ngươi nói đúng không, Lâm Đồng Chí. Lâm Tú Quyên phía trước liền từ nguyên chủ trong trí nhớ biết nàng cùng Chu Thần cũng không có cái gì đặc biệt thân cận tiếp xúc, cho nên nàng hoàn toàn tin tưởng lần này lại là này hai người liên hợp tới an bạc. Nàng nhìn thoáng qua từ thiến bên cạnh chú thần, ngự khí tùy ý, ta cũng không cảm thấy có nói cái gì là không thể làm tạ viễn trí biết đến, cho nên phiền thoái nhường một chút, chúng ta còn đuổi thời gian đâu. Lâm Tú Quyên thái độ làm chu thần cùng từ thiến đều lăng hạ, đại khái bởi vì chú thần không nghe người nhà khuyên bảo tự tiện kết hôn nguyên nhân, hiện tại trong nhà đã thật lâu không cho hắn gửi đồ vật, cho nên hôm nay vào thành thời điểm nhìn đến ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm Lâm Tú quên đoàn người, bọn họ liền đem chú ý đánh tới này mặt trên. Dựa theo tử thiến ý tưởng, không có cái nào nữ nhân không thèm để ý cái này, càng đừng nói lúc trước tạ viễn trí bị hiểu lầm tử vong nửa năm thời gian, lâm tú quên nhưng không thiếu tương xem đối tượng, hiện tại tạ viễn trí chí chính là sưởng dẹp chính thức công, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ tạ viễn trí không cần nàng sao? Đi rồi hai bước lâm tú quên đột nhiên tạm dừng xuống dưới quay đầu nhìn về phía bọn họ, xem ra các ngươi đã quên các ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ kết hôn, nếu lúc ấy ta có thể làm đại gia phát hiện các ngươi cậu thả sự hiện tại tự nhiên có thể cho các ngươi ở Tây lĩnh đại đội quá không đi xuống. Nguyên bản nhìn bọn họ thành thật an tĩnh nửa năm, lâm ái quốc đảo cũng dần dần không hề nhằm vào bọn họ, không nghĩ tới này hai người trước sau như một nhớ ăn không nhớ đánh. Chờ đến lâm tú quên bọn họ rời đi sau, chu thần sắc mặt âm trầm nhìn về phía tư thiến, ta đều nói đừng tới tìm nàng, ngươi không tin, hiện tại vừa lòng sao. Nghĩ đến về sau phòng trừng lại muốn qua trước nước sôi lửa bỏng nhật tử chu thần liền cảm thấy khó chịu. Ta đây tới thời điểm ngươi không cũng thi điên thí tới sao, như thế nào, liền nghĩ xong việc chỗ tốt liền không nghĩ sẽ gánh vác nguy hiểm. Chu thần, ngươi thật là bất ức có thể. Từ thiến ngữ khí bình tĩnh, cũng không cảm thấy khó chịu, rốt cuộc chu thần là cái cái dạng gì người nàng đã sớm biết. Ta bất ức làm sao vậy, ngươi không còn làm theo bái ta không bỏ sao, lần này trở về lâm ái quốc khẳng định lại đến bắt đầu tìm tra. Chu thần cắn răng vẻ mặt bất mãn. Nàng không cho ta hảo quá, nàng cũng mơ tưởng hảo quá. Nếu chú định hồi không được thành, tử thiến cũng không ngại bất chấp tất cả, nói xong lại dọc theo vừa rồi tạ viễn trí rời đi phương hướng đuổi theo. Bên này Lâm Văn Dương có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, vẻ mặt muốn nói lại thôi, như thế lặp lại vài lần, Lâm Tú Quyên có cũng bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì liền nói đi. Ta xem cái kia từ thiến không phải đèn cạn dầu, nàng nếu là đến tạ viễn trí trước mặt nói bậy làm sao bây giờ. Lâm Văn Dương là thật sự lo lắng. Rốt cuộc lúc ấy Lâm Tú Quyên gả cho tạ viễn trí còn nhớ thương chu thần, vạn nhất tạ viễn trí để ý cái này làm sao bây giờ. Lâm Tú Quyên không sao cả nhung vai, thân chính không sợ bóng tà, nói nữa, nếu tạ viễn trí thật tin nàng chuyện ma quỷ kia cũng không đáng ta tiếp tục phó thác, người nói đúng không? Lâm Tú Quyên đầu hóc có trong nháy mắt xuất thần, không biết về sau bọn họ hai người đường ai nấy đi thời điểm dùng cái này lý do được chưa? Lâm Văn Dương nghe được nàng cuối cùng một câu điên cùng dùng ánh mắt ý bảo nàng bên cạnh tạ gia huynh ngội. Nhưng nàng Phảng phất không hề phát hiện trêu đùa trong lòng Ngực Đại Nữu, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tạ Gia huynh muội, hai người chính nhìn chằm chằm trên đường xe xem vẻ mặt nghiêm túc, hào đi, này đại khái chính là cái gọi là hoàng thượng không vội thái giám cấp đi." Lúc này trong thành kỳ thật cũng không có cái gì hoạt động giải trí, nhưng là ba cái tiểu gia hỏa như cũ vẻ mặt mới lạ, Đại nữ ngày thường lúc này đã mệt rã rời bắt đầu ngủ trưa, nhưng này sẽ lại là vẻ mặt tinh thần sáng láng. Vào thành một chuyến, tổng không thể làm cho bọn họ liền cái ý nghĩ đều không có. Lâm Thú Quyên nhớ do phía trước cùng tiêu xã bên kia có bán hồ lâu nào đường, vì thế nhìn về phía Lâm Văn Dương nói, chúng ta đi cho bọn hắn mua cái đường hồ lô đi. Bên này tạ viện trí quen cửa quen nẻo đi sường dệt, bởi vì trước thủ trưởng kia phong thư giới thiệu, xưởng trưởng đối hắn rất là khách khí, nhìn đến hắn tới, có chút kinh ngạc, tiểu tạ hôm nay tới là có việc. Hôm nay tới là hướng xưởng trưởng hỏi thăm chuyện này, ta phía dưới còn có một đôi đệ mội, đến lúc đó tưởng tiếp bọn họ cùng nhau tới bên này đọc sách Chúng ta xưởng dệt bên này có hay không tiểu học. Nay tiểu học nhưng thật ra có, nhưng này học sinh danh ngạch năm nay đã đầy, bằng không đến 6 tháng cuối năm khai giảng thời điểm ta lại thế ngươi hỏi một chút. Xưởng trưởng cũng không dám đem nói quá chết, rốt cuộc trong xưởng tùy thời đều có rảnh hàng, sau lưng hậu trường một cái so một cái nhẹ, hắn xử sự khéo đưa đẩy, tự nhiên ai cũng không nghĩ đắc tội. Ta đây liền trước cảm ơn xưởng trưởng. Ta vịn trí biết việc này có thể hay không thành tiểu xem hắn thành ý. Rốt cuộc mặc kệ ở đâu cái thời đại xã hội này đều là chú ý quan hệ cùng nhân tình. Chờ tạ viễn trí từ xưởng trưởng văn phòng rời đi sau, bên cạnh có người hỏi xưởng trưởng bí thư nói, người này nhìn lạ mắt thực, là nhà ai nhà máy tân lãnh đạo không thành. Hỏi chuyện người là phân xưởng chủ nhiệm, bí thư quét hắn liếc mắt một cái sau đó mới chậm gì gì. Mở miệng nói, đây là quá hai tháng liền phải đưa tin tạ cán sự, hoàng chủ nhiệm đến lúc đó liền nhận thức. Hoàng chủ nhiệm nghe vậy nhìn chằm chằm tạ viễn trí rời đi bóng dáng ánh mắt có chút toán hận. Nguyên bản 2 tháng sau tuyên truyền can sự thiếu hắn vẫn luôn xem trọng, tưởng đem chính mình tiểu nhi tử lộng tiến vào, lại không nghĩ này không biết nơi nào toát ra tới tạ viễn trí trực tiếp hàng không, đánh hắn trở tay không kịp, một chút vận tác khả năng đều không có. Xưởng trưởng bí thư nhìn mắt hoàng chủ nhiệm thần sắc liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nghĩ hắn ngày thường cấp xưởng trưởng cái gì thứ tốt đều sẽ không quên chính mình, vì thế hảo tâm nhắc nhở nói, hoàng chủ nhiệm cũng không nên xem thường người này, trong tay hắn chính là có thủ đô bên kia thủ trưởng cấp thư giới thiệu. Ta đã biết Cảm ơn Lưu Bí thư nhắc nhở. Hoàng chủ nhiệm rời đi thời điểm mãn đầu góc tưởng chính là hết thảy đều chờ cái này Têu Tạ Viễn trí tới nhà máy lại nói. Tạ Viễn Chí từ xưởng trưởng văn phòng rời đi thời điểm nghe được xung quanh có người nhỏ giọng thảo luận, chúng ta nhà máy quá 2 tháng giống như muốn nhận người, nghe nói xưởng trưởng tự mình chấn cửa ải, ta chất nữ nhưng thật ra nghĩ đến, đáng tiếc này muốn cao trùng tốt nghiệp mới được. Người bên cạnh thở dài cũng đi theo phụ hòa nói, cũng không phải là sao, ta nhà mẹ đẻ chất nữ cũng kém 1 năm mới cao trùng tốt nghiệp. Lúc trước nói cái gì cũng nên cắn răng làm nàng đọc xong, cũng không đến mức như bây giờ nửa rồi. Tạ viên trí ánh mắt vừa động, trong lòng tức khắc có chủ ý, Lâm Thú Quyên tuy rằng không có cao chung tốt nghiệp, nhưng là nàng ba là đội sản xuất đội trưởng nhưng thật ra có thể cho hắn vận tắc một chút, liền tính bỏ lỡ lần này cơ hội cũng không quan hệ, nếu xưởng dẹp sẽ đối ngoại nhận người, mà khác nhà máy cũng sẽ. Liền tính không phải vì tiến nhà máy, vì về sau đến thi đại học cũng nên đi tiếp tục đem cao chung đọc xong. Còn có chính hắn Tuy rằng trọng sinh Nhưng rất nhiều chi thức điểm đã không nhớ rõ, lần trước thác chiến hưu hỗ trợ tìm cao trung sách giáo khoa hẳn là cũng mau tới rồi đi. Tạ viên trí bởi vì trong lòng nghĩ sự, vẫn luôn không phát hiện phía trước từ thiến, thẳng đến nàng chính mình nhịn không được ra tiếng, tạ đồng chí. Đột nhiên bị đánh gãy suy nghĩ tạ viên trí có chút không vui nhăn nhăn mày, rồi sau đó ngẩn đầu thấy đứng ở chính mình trước mặt người căn bản liền không quen biết, vì thế trong lòng càng thêm không vui, dù cho trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn là nhất quán ôn hòa, vị này đồng chí tìm ta có việc. Từ thiến cũng không có năm chắc hắn sẽ tin chính mình một cái người xa lạ nói, nhưng nghĩ đến lâm tú quên phía trước nói, cắn răng nói cho chính mình, nam nhân đều là hảo mặt mũi người, này lâm tú quên đều mau cho hắn đội nón xanh, nàng còn không tin hắn thật sự sẽ thờ ơ, nghĩ đến đây, lại lần nữa mở miệng nàng nháy mắt tự tin 10 phần, ta là từ thiến, ta cùng ta ái nhân đều là tây lĩnh đại đội thanh niên trí thức, ta ái, người kêu chu thần. Nói chu thần tên nàng đặc biệt lưu ý tạo viên trí phản ứng, Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là tạ viễn trí trên mặt chỉ có không kiên nhẫn biểu tình. Cho nên ngươi tìm ta chính là việc này. Nhớ tới tạ viễn hương phía trước đề cập quá này hai người tính toán, trên mặt hắn biểu tình càng thêm khó coi lên. Đương nhiên không phải, ta hôm nay tới tìm tạ đồng chí là có rất quan trọng sự, ngươi là nhân dân anh hùng, ta không đành lòng ngươi bị lầm tú quên người như vậy chẳng hay biết gì. Từ thiến nói vẻ mặt đại nghĩa mất nhiên. Tạ viễn trí cong cong khỏe môi, phải không? kia thật đúng là cảm tạ từ thanh niên trí thức. Tâm tư hoảng loạn từ Thiến cũng không có phát hiện Tạ Viễn Trí trong mắt lạnh leo, nghe được Tạ Viễn Trí nói nàng có chút cao hứng, xem ra Tạ Viễn Trí là tin tưởng chính mình, vì thế nàng rỗi tay kháp hạ chính mình phần bên trong đùi, đau đớn cảm giác thực mau làm nàng hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nàng rỗi tay lau một phen nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, làm Tạ đồng chí chế giễu, vốn dĩ như vậy rèm pha ta không nên nói ra, chính là nghĩ đến Tạ đồng chí ngỡ như vậy anh hùng bị Lâm Tú quên nói dối sợ lỡ bị Ta lương tâm liền bàn khoăn, lại nói tiếp này cũng coi như là nhà ta dèm pha. Lâm Tú Quyên ở không gã cho ngươi phía trước liền cùng Chu Thần Hảo. Nàng cha mẹ ghét bỏ Chu Thần là thanh niên trí thức, vai không thể gánh, tay không thể khiêng, vì thế không đồng ý hai người sự. Sau, lại nàng cha mẹ không biết như thế nào thuyết phục nàng cùng ngươi đính thân sau đó kết hôn. Nguyên bản bọn họ hai người sự liền đi qua liền đi qua, nhưng Lâm Tú Quyên ở ngươi hồi bộ đội sau còn vẫn luôn cùng Chu Thần liên hệ. Sau lại càng là bởi vì buổi tối cùng chu thần đi ra ngoài được phong hàn Hơn nữa ngươi lúc ấy đi tin tức chuyển đến Nàng phòng trừng là trội hợp dạ Này phong hàn đức quắng rằng có hơn một tháng mới hảo Hảo về sau nàng thế nhưng cái thứ nhất tìm chu thần hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nàng kết hôn Nói nàng trong tay có ngươi tiền ăn ủi Nếu chú thần cùng nàng kết hôn sau nhật tử nhất định sẽ khá lên Bọn họ thậm chí đã đang thương lượng lâm tú quên tái giá cùng chú thần cùng ta ly hôn sự Thẳng đến ngươi đột nhiên trở về việc này mới từ bỏ Nhưng bọn hắn hai người ngầm còn có liên hệ, ta phía trước còn nghe Chu thần nói Lâm Tu quên. phải cho hắn tiền mua công tác đâu. Nói nơi này, Từ Thiến trong mắt nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như hạ xuống, nàng vội vàng duỗi tay lau sạch, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía Tạ Viễn trí, "Làm ngươi chế dế ước, Tạ đồng chí, nguyên bản việc xấu trong nhà không ngoài dương, nhưng nghĩ đến ngươi cùng ta giống nhau đều là người bị hại, cho nên ta liền nghĩ ngươi hẳn là có quyền lợi biết chuyện này mới đúng." Từ Thiến nói làm Tạ Viễn Chí mày gắt cao. Hắn trong lòng không khỏi phân tích, hiện tại Lâm Tú quên hẳn là chính là lần đó phong hàn sau lại đi, cho nên đây cũng là vì cái gì đời này Lâm Tú. quên không có làm ra những cái đó sự nguyên nhân, bởi vì từ hắn đi tin tức chuyển đến sau Lâm Tú quên liền thay đổi người. Từ thiến nhữ mày nhìn về phía tạ viên trí, hắn phản ứng vừa không là chính mình trong tưởng tượng bạo nộ, cũng không phải vẻ mặt thờ ơ. Từ thiến nhất thời có chút sờ không rõ tạ viên trí, nàng thử mở miệng nói, tạ đồng chí Phía trước ta còn nghe Chu thần nói hắn cùng lâm tú quên nguyên bản tính toán trực tiếp mang theo người tiền an ủi đến trong thành đi sinh hoạt, sau lại không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng không có đi thành, hai ta cũng coi như là thiên ngai lưu là người, nếu là biết chú thần là như vậy ghê tẩm người, ta nói cái gì cũng sẽ không cùng hắn kết hôn. Nghe được từ thiến tận hết sức lực phủi sạch chính mình, tạ viện trí trong mắt trán ghét chợt lóe mà qua, theo sau trầm giọng nói, từ thanh niên trí thức lời này dám đảm đương chu thần mặt lặp lại lần nữa sao. Các người lúc trước sẽ kết hôn không phải bởi vì tại giã ngoại hành sự bị mọi người xem vừa vặn sao, như thế nào, phía trước các ngươi hai người liên hợp cùng nhau cũng chưa có thể từ tú quên nơi đó lừa ra tiền ăn ủi, hiện tại lại chuẩn bị đem chủ ý đánh vào ta trên người. Từ thiến sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh lên, hắn thế nhưng cái gì đều biết, rõ ràng hắn cái gì đều biết, kia chính mình vừa rồi những cái đó hành động không phải cùng nhảy nhót vai hề giống nhau sao. Nghĩ đến đây, từ thiến sắc mặt không khỏi trở nên thành một trận bạch một trận. qua một hồi lâu Từ thiến ngạnh cổ nhìn về phía hắn, nếu ngươi cái gì đều biết, kia cũng nên biết có chút lời nói ta cũng không tính lừa ngươi. Lâm Tú Quyên gả cho ngươi phía trước, vốn dĩ liền cùng chu thần có một chân. Từ thanh niên trí thức, nếu ngươi sẽ không hảo hảo nói chuyện, mỗi cái đội đều có cải tạo địa phương, hoặc là ngươi muốn đi nơi đó thử xem. Tạ viễn trí vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía từ thiến. Từ thiến không rõ vì cái gì đều đến lúc này tạ viên trí còn ở giữ gìn Lâm Tú Quyên nữ nhân này, nghĩ đến Lâm Tú Quyên vừa rồi uy hiếp Từ thiến vẻ mặt bất chấp tất cả thái độ, tạ đồng chí, ngươi cho rằng Lâm Tú Quyên là cái gì người tốt sao, ta cùng chu thần sự vì cái gì sẽ bị phát hiện, là nàng lợi dụng ngươi để đệ nói cho những người đó, từ đầu tới đôi nàng chính là lợi dụng các ngươi tới đạt thành nàng mục tiêu, ngươi đừng bị nàng lửa. kia sự kiện, tạ viện hướng đã sớm ở hắn vừa trở về thời điểm liền nói cho hắn, ngay cả chu thần cùng từ thiến sự đều là viện Hương nói cho Lâm Tú Quyên, nghĩ đến đây, tạ viện trí đột nhiên triểu từ thiến lộ ra một cái tươi cười tới. Liền tính là như vậy, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần nàng nguyện ý ở ta bên người. Từ thiến trong mắt tràn đầy ghen ghét, dựa vào cái gì lầm tú quên một cái ở nông thôn nữ nhân có thể có như vậy hảo vật khí, có thể có như vậy thiệt tình thích nàng nam nhân, mà nàng, ủy thân như vậy nhiều người lại không có một cái thiệt tình vì nàng suy xét người. Nhìn từ thiến chạy đi thân ảnh, tạ viên trí có chút buồn cười, khó trách Lâm tú quên phía trước nói lên này hai người là như vậy thần sắc, cũng là, chỉ bằng này hai người này đó bất nhập lưu thủ đoạn. Sắc thật không đáng đem bọn họ để vào mắt. Tạ viên trí ngẩn đầu nhìn thoáng qua thời gian, ly ước định thế gian còn có một hồi, hắn tính toán đi cùng tiêu xã cấp lâm tú quên mua một khối đồng hồ, phía trước đi thời điểm hắn nhìn mắt, trong tay hắn tiền tuy rằng mua không nổi mai hoa bài, nhưng mặt khác vẫn là có thể. Trước mua một cái rủng, chờ về sau đỉnh đầu dư giả lại cho nàng đổi một cái càng tốt. Tạ viên trí quay người lại liền nhìn đến phía sau lâm văn dương đám người, nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng từ thiến nói có khả năng bị bọn họ nghe xong đi hắn tức khắc trở nên có chút không được tự nhiên. Chương 50 Tuy rằng Lâm Tu quên biết tạ viễn trí nói như vậy hoàn toàn chính là vì ghê tởm từ thiến, nhưng là bên cạnh Lâm Văn Dương cùng tạ ra huynh mội ánh mắt vẫn là làm nàng có chút không được tự nhiên. Tạ viễn trí hiển nhiên cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn có chút không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác ho nhẹ hai tiếng, theo sau mới vẻ mặt Trấn định nói, các ngươi như thế nào lại đây? Lâm Văn Dương cùng Tạ Gia huynh muội này sẽ trong đầu còn quanh quẩn vừa rồi Tạ Viễn trí đối Từ Thiến nói, cho nên căn bản liền không nghe được Tạ Viễn trí hỏi chuyện, giờ phút này bọn họ trong đầu tưởng đều là, "Má ơi, hắn ca Tạ Viễn trí nguyên lai like còn sẽ nói như vậy buồn nôn nói đâu." Nguyên bản rũ mắt Lâm Tú quên thấy bên người cũng không có người trả lời Tạ Viễn Chí, chỉ phải ngẩn đầu mỉm cười giải thích nói, "Dẫn bọn hắn tùy tiện đi dạo, vừa vận chuyển tới xưởng dệt liền tới đây nhìn xem." Nào biết hảo xảo bất xảo liền nhìn đến đang ở cùng Từ Thiến nói chuyện hắn kia hiện tại là trở về vẫn là lại đi dạo. Tạ viễn trí sờ sờ trong túi tiền cùng phiếu, chẳng lẽ hôm nay này tiền lại hoa không ra đi. Bọn họ khó được tới một lần, đuổi cuối cùng nhất ban xe trở về liền hảo. Ý ngoài lời chính là thời gian còn sớm nói liền lại tiếp theo dạo một dạo. Nay sẽ thời gian còn sớm, vậy ngươi lại dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo, ta đi cùng tiêu xã một chuyến. Ra cửa không cái đồng hồ xem thời gian quá không có phương tiện, cho nên hắn quyết định không đợi, đồng hồ hắn hôm nay mua định rồi Lâm Tú Quyên cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu xem như đáp ứng, bên này Lâm Văn Dương cùng tạ ra huynh muội nhìn đến hắn rời đi sau mới phản ứng lại đây, ba người chăm miệng một lời nói, ta ca hắn lại đi nơi nào. Nói là còn muốn đi cung tiêu xã một chuyến, chúng ta lại khắp nơi đi dạo, đợi lát nữa vẫn là đến phóng đồ vật nơi đó đi hội hợp. Cái kia tử thiến thật không phải đồ vật, khẳng định chưa nói người lời hay, may mắn tạ viện trí là cái Linh Đắc Thành, bằng không đổi làm những người khác liền lại nên ra chạy không yên, nàng tâm tư như thế nào ác độc như vậy Còn thanh niên trí thức đâu? Lâm Văn Dương trong mắt tràn đầy khinh thường. Nay cùng thanh niên trí thức không thanh niên trí thức có quan hệ gì? Lâm Tú Lệ có chút buồn cười nhìn hắn một cái. Không đều nói thanh niên trí thức là phần tử trí thức sao, ngày thường xem người lỗ mũi đều mau chiều đến bầu trời đi, nàng vừa rồi hành vi nơi nào giống cái phần tử trí thức, liền cùng trong thôn người đàn bà đánh đá cũng sắp xỉ. Lâm Văn Dương vẻ mặt xóa xóa bất bình. Phòng trưng là trong lòng không cân bằng đi, nếu bọn họ thật sự nhàn trở về nói cho ba một tiếng làm hắn cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm đi. Lâm Tú Quyên Đại Khái có thể minh bạch từ thiến loại này ta không hảo quá những người khác cũng đừng nghĩ quá tâm tư, phòng trưng nàng cùng Lâm Tú Mỹ hẳn là có không ít cộng đồng đề tài đi. Tạ viên trí cùng bọn họ tách ra liền thẳng đến cung tiêu xã, cũng may đồng hồ quậy người không nhiều lắm, không cần xếp hàng, trên quầy hàng biểu tiểu dáng không ít, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nên lựa chọn nào một khoản mới hảo. Tạ viên trí hôm nay xuyên một thân 8 phần Tân Trang Ngày thường xem người hạ đồ ăn người bán hàng đối hắn nhưng thật ra thực nhiệt tình, đồng chí, là tính toán cấp đối tượng mua đồng hồ sao. Tạ viên trí sửng suốt theo sau gật đầu, đúng vậy, có cái gì tốt giới thiệu sao? Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu vài khối nữ biểu, tạ viên trí cuối cùng lựa chọn một khối màu bạc nữ biểu, từ cung tiêu xã đi ra thời điểm hắn thế nhưng có một tia thấp hỏng, lo lắng lâm tú quên nếu là không thích làm sao bây giờ. Hắn nghéo nghéo trong tay hộp không thích liền trước tạm chấp nhận dùng, trở về sau lại đổi Tân t Hắn dơ tay nhìn thời gian, thời gian không còn sớm, nên đi nhà ga bên kia mới lả. Lâm Tú Quyên mang theo bọn nhỏ không nhanh không chậm đi đến nhà ga bên cạnh để hành lý nhân ra, đợi một hồi liền nhìn đến tạ viễn trí thân ảnh, tạ viễn đỉnh chạy chậm vọt vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu hỏi, đại ca, người đi cùng tiêu xã mua cái gì? Tạ viễn đỉnh vừa dứt lời, đại gia tầm mắt đều nhìn lại đây, nghĩ đến vừa rồi quân bách, tạ viễn trí không khỏi lòng méo hộp tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, không có gì. Chúng ta chạy nhanh đi mua phiếu đi. Tới rồi nhà ga không nghĩ tới còn gặp được Chu Thần cùng Từ Thiến, hai người tựa hồ ở khắc khẩu cái gì, không biết Từ Thiến nói gì đó, Chu Thần thế nhưng dương tay muốn phiến từ Thiến bàn tay, hiển nhiên Từ Thiến cũng không phải ăn chay, trực tiếp một chân chiều hắn hạ thân đá vào, đau Chu Thần ngao ngao ngọc kêu. Lâm Tú Quyên không khỏi cười ra tiếng tới, thấy lại ra ý kiến nghi hoặc ánh mắt, Lâm Tú Quyên có chút nghịch ngẩm chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy ta lúc trước cũng coi như là làm một chuyện tốt. La là... a Ai biết này hai người sẽ như vậy không biết xấu hổ đâu, bọn họ hai cái cũng coi như trời cao sinh một đôi. Lâm Văn Dương gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lâm Tú Quyên có chút tò mò tưởng, cũng không biết này hai người cuối cùng trở về thành không có, bất quá tử thiến như vậy sẽ chuyên doanh, hẳn là trở về đi. Đại khái là bọn họ một đám người ánh mắt quá mức trắng ra, tử thiến quay đầu thấy đứng ở bên kia Lâm Tú Quyên, bên người nàng đứng Lâm Văn Dương cùng tạo viết trí, hai đứa nhỏ cũng vây quanh ở bên người nàng, tựa như chúng tinh cùng nguyệt. Từ Thiến xem càng ghen ghét, dựa vào cái gì Lâm Tú quên là có thể tốt như vậy mệnh đâu. Từ Thiến tạm dừng chu thần hiển nhiên cũng thấy được, nhớ tới vừa rồi Từ Thiến không thấy kia đoạn thời gian, khẳng định là đi tạ Viễn trí trước mặt đi nói gì đó xem bọn họ hiện tại vẻ mặt hòa thuận bộ dáng, tạ Viễn Chí hiển nhiên không có tin tưởng Từ Thiến nói, hắn nhưng không nghĩ bị Từ Thiến cái này bà điên liên lụy, nghĩ đến đây, hắn chịu đựng đau liền do dự đều. Không có liền bay thẳng đến Lâm Tú quên bọn họ bên kia đi đến. Hắn lại đây làm gì? Lâm Văn Dương ngữ khí thật không tốt, xem ra tới hắn đối này hai người thật là chán ghét đến cực điểm. Chu thần không để ý đến Lâm Văn Dương, ngược lại thẳng tắp nhìn về phía Lâm Tú Quyên nói, Tú Quyên, chuyện vừa rồi hoàn toàn là Từ Thiến một người chủ ý, nhưng cùng ta không quan hệ, ngươi phải tin tưởng ta. Từ Thiến cũng không có ngăn cản Chu thần động tác, nàng đảo muốn nhìn, Chu thần làm cho tạ viễn trí mặt cùng Lâm Tú Quyên lôi kéo làng quen, hắn chẳng lẽ liền một chút cảm giác đều không có. Lâm Tú Quyên như như mày, Chu thanh niên trí thức thiền thoái ngươi đổi cái xưng hô, hai ta còn không có như vậy thủ. Tạ viên trí quét trước mặt nam nhân liếc mắt một cái, nghĩ đến đời trước khả năng chính là hắn trước hết thoán suối Lâm Tú Quyên cầm tiền an ủi chạy lấy người, trong mắt lạnh lẽo càng sâu. Tuy rằng có tâm cho hắn một cái giáo hấn, nhưng hiện tại rõ ràng không phải hảo thời cơ, hắn nhìn về phía Lâm Tú Quyên, ngự khi ôn hòa, đi thôi, xe hẳn là muốn tới. Chu thần xem bọn họ một đám người từ chính mình trước mặt đi qua đi, phản phất chính mình là không khí, không khỏi nắm chặt nắm tay. Không biết qua bao lâu, Từ Thiến vẻ mặt trào phúng đã đi tới, như thế nào, tưởng phủi sạch chính mình, bọn họ tin sao? Bởi vì là cuối cùng nhất ban xe, cho nên hai người cũng chạy nhanh thu thập cảm xúc lên xe, tự giác tuyển Ly Lâm Tú quên bọn họ xa một chút chỗ ngồi. Một tòa đến trên chỗ ngồi, Lâm Tú quên liền nhịn không được ngáp một cái, bên cạnh Tạ Viễn trí thấy thế không khỏi thấp giọng hỏi nói, mệt nhọc. Bởi vì ngáp nguyên nhân, Lâm Tú quên trong mắt còn lóe nước mắt, nàng có chút buồn bã hiểu sự gật đầu, "Ừm, thói quen ngủ trưa." Cho nên này sẽ có điểm lay. Xem nàng nói liền đem chân dung ngựa ra sau, Tạ Viễn Trí nhìn mắt chính mình bà vai, lại nhìn nhìn đã nhắm mắt lại người, cuối cùng vẫn là mím môi không nói gì. Ba cái hài tử hôm nay hưng phấn một ngày, này sẽ xem một phát động, bọn họ cũng có chút mơ màng sắp ngủ, chỉ chốc lát liền dựa vào lưng ghế ngủ vẻ mặt thơ ngọc. Lâm Tú quên là bị người đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn đến Tạ Viễn Trí phóng đại gương mặt, nàng sững sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, tới rồi. Trí sau này lui một bước, Ân nhanh đã tới rồi Tây Dương đại đội. Tây Dương đại đội qua chính là bọn họ Tây Lĩnh đại đội, Lâm Tú Quyên chậm rãi tỉnh táo lại, chuẩn bị một lần nữa chất phía dưới phát, đột nhiên phát hiện chính mình khỏe miệng có khát thượng, nàng rỗi tay một sờ, thế nhưng là nước miếng, cho nên vừa rồi tạo viễn trí ly chính mình như vậy gần chính là quan sát chính mình nước miếng sao? Lâm Tú Quyên đột nhiên cảm thấy có chút, vội vàng nghiêng đi thân đi dùng tay lau khô, sau đó lại vẻ mặt dường như không có việc gì đem đầu tóc một lần nữa sửa sang lại một lần không ngừng ở trong lòng. Mặc nghiệm, hắn không có thấy, hắn không có thấy. Bất quá 5 phút thế gian, xe liền ở tây lĩnh đại đội khẩu tử thượng dừng lại, Lâm Tú Quyên dẫn đầu đứng dậy xuống xe, kia tư thế phản phất có người ở phía sau đuổi theo nàng dường như. Bên cạnh tạ viễn trí nét mặt biểu lộ chính hắn cũng không biết tới cười, không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau cùng nhau xuống xe. Chu thần cùng từ thiến hôm nay vào thành là đi phát điện báo, cho nên lúc này nhìn đến Lâm Tú Quyên bọn họ đoàn người dọn xuống dưới túi ra rắn Trong mắt hâm mộ lại ghen ghét, chú thần bắt đầu hối hận cùng trong nhà nói kết hôn sự, từ cùng trong nhà nói kết hôn sự, bọn họ gửi lại đây đồ vật càng ngày càng ít, đôi khi thậm chí không có. Hắn có chút toán hận nhìn về phía tư thiến, hắn phía trước liền không tính toán nói cho trong nhà hắn kết hôn sự, rốt cuộc hắn cùng từ thiến ước định hảo về sau có trở về thành cơ hội đại gia các quảng cát. Nhưng tư thiến lại nói có thể dùng kết hôn coi như lý do nhiều muốn vài thứ lại đây, bởi vì ngồi cuối cùng nhất ban xe. Này sẽ trở về vừa vặn là đại gia tan tầm thời điểm, nhìn đến lâm tú quên bọn họ bao lớn bao nhỏ bộ dáng, đại gia không khỏi ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói, phía trước còn nói này tạ gia lão đại trở về khẳng định muốn ghét bỏ này lâm tú quên phá của, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy sao. nay tạ lão đại vừa thấy chính là cái đau tức phụ, phỏng trừng qua không bao lâu liền sẽ mang theo lâm tú quên cùng nhau vào thành, lâm tú quên hảo mệnh đâu. Đại gia vừa nói vừa thỉnh phẳng chiều lâm tú quên nhìn lại. Ai có thể nghĩ đến nửa năm trước đại gia còn ở cảm thán mệnh không hào tuổi còn trẻ liền thành quả phụ người hiện tại nhật tử quá đến chính là Tây lĩnh đại đội đầu một phần. Những người này hâm mộ Lâm Tú quên đồng thời, bên cạnh đột nhiên có tiếng người phong vừa chuyển, hạ giọng nói, cùng là nhà họ Lâm cháu gái, cuộc sống này nhưng khác nhau rất lớn. Các người nghe nói sao, kia Trương Vĩnh Phương vì 100 đồng tiền trực tiếp đem Lâm Lao Tam gia khuê nữ nói cho Trương gia kia tiểu tử, nghe nói kia khuê nữ hiện tại này sẽ đang ở trong nhà gào đâu. chương 51 Tuy nói các nàng đã hạ giọng nhưng nguyên bản những người này chính là lớn giọng cho dù lại cố tình hạ rộng, người bên cạnh vẫn là có thể nghe thấy. Ôm đại nữ Lâm Tú quên không khỏi nhướng nhướng mày, cho nên đây là lần trước nữ chủ đi Trương Đại Hổ ra mục đích. Chiêu này đảo khá tốt, dựa theo Lâm Tú Mị tính tình, sao có thể nguyện ý gả cho Trương Đại Hổ đâu? Trương gia bên kia, Trương Vĩnh Phương đã thu tiền, khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, xem ra Lâm Tú Mị sẽ an tính hảo một thời gian. Từ cửa thôn đến tạ gia sân. Dọc theo đường đi mọi người đều ở thảo luận Lâm Tú Mỹ sự Lâm Tú Quyên không khỏi con con khỏe môi Xem ra nhà họ Lâm lại nên náo nhiệt Người đem đồ vật phóng nhà chính Ta trước đem Đại Nữu đưa qua đi Chờ hạ liền trở về sửa sang lại Lâm Tú Quyên ném cho tạo viễn trí những lời này Liền cùng Lâm Văn Dương Triều Lâm ra đi đến Bọn họ trở về thời điểm Hồ Yến Hoa Bọn họ mới vừa tan tầm Nay sẽ đang ở trong viện rửa sạch trên chân bùn đất Xem Lâm Tú Quyên ôm Đại Nữu trở về cười nói Đã trở lại Chờ nhìn đến mặt sau Lâm Văn Dương trên tay hai cái túi da rắn tử Hồ Yến Hoa nháy mắt thay đổi sắc mặt, ngươi cái phá của ngoạn ý đều mua cái gì. Nói xong còn quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái, này lão nhị từ đến tạ ra ở một đoạn thời gian, đều bị Tú Quyên nha đầu này mang ăn xài phung phí. Đây đều là nhị ca tối hôm qua liệt danh sách, hôm nay chưa mua, yên tâm đi, mẹ, đều là hữu dụng, không có luận mua. Lâm Tú Quyên thế Lâm Văn Dương bảo đảm nói, Hồ Yến Hoa chiều nàng phất phất tay được rồi Được rồi, ngươi đem Hải Tử mau cho ngươi tẩu tử, ngươi chạy nhanh trở về, nhìn đến ngươi ta liền đau đầu. Nói xong còn sát có chuyện lạ đẻ đẻ chính mình Huệ Thái Dương. Lâm Tú quên bật cười, nguyên lai nàng hiện tại lực sát thương lớn như vậy, nguyên bản còn tưởng cùng bọn họ bắt quái hạ Lâm Tú mị sự tới, nhưng xem Hồ Yến Hoa vẻ mặt ghét bỏ nàng bộ dáng, chờ tiền ái Anh tiếp nhận nàng tay đại nữ nàng liền đi trở về. Trở về thời điểm tạo viện trí chính đem túi ra rắn đổ vật hướng bên ngoài lấy, hai cái tiểu gia hỏa cũng ở một bên hỗ trợ. Nhìn đến nàng trở về tạ viễn trí đứng dậy chỉ chỉ bên người một đôi đệ mội đối nàng nói, mau trở lại cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ đi. Lâm Tú quên đem mua trở về đồ vật trước phân hảo loại, sau đó lại chỉ huy hai cái tiểu gia hỏa đi phóng đồ vật, chờ đến nhà chính chỉ còn lại có nàng cùng tạ viễn trí hai người khi nàng mới mở miệng, hôm nay ở chợ đen ngươi nói là nghiêm túc. Ngươi là nói đảo tương lần đó sự. Tạ viễn trí có chút không xác định nhìn về phía nàng. ân ngươi thật sự có thể. Lâm Tú Quyên có chút hồ nghi nhìn về phía hắn, rốt cuộc hắn vẫn luôn ở bộ đội, bên trong nhân tính tử đều tương đối đơn thuần ngay thẳng, nhưng muốn ở chợ đen hôn, kia xử sự đến khéo đưa đẩy mới được, liền giống như hôm nay Lý Phương Kiệt rõ ràng trong lòng không vui, nhưng lại vẫn là phải nhịn không vui phương hướng bọn họ hỏi thăm. Người không tin ta? Không biết vì cái gì?" Nghe được nàng nghi ngờ ngữ khí, Tạ Viễn trí trong lòng có một kia không vui, bất thình lình cảm xúc làm chính hắn đều có chút kinh ngạc. Lâm Tú Quyên có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngựa khí bình đạm, không tin ngươi mới là bình thường phản ứng hào sao, rốt cuộc ngươi phía trước lại không tiếp xúc cái này, vạn nhất bị người bắt hoặc là cử báo nên làm cái gì bây giờ. Cho nên ngươi đây là ở lo lắng ta. Ý thức được điểm này, vừa rồi trong lồng ngực về điểm này không vui thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh. Xem như đi, rốt cuộc đến lúc đó chúng ta nhưng chính là một cây thẳng thượng châu chấu ngươi xảy ra chuyện ta có thể có ngày lành qua sao. Lâm Tú Quyên nói xong ngẩn đầu nhìn thoáng qua tạ viên trí. Tổng cảm thấy hắn hôm nay có chút quái quái. Tạ viên trí nhận thấy được nàng trong mắt hồ nghi, thâm hô một hơi, chính mình hôm nay cảm xúc giống như có chút mặt danh, thực mau hắn sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc vẻ mặt bình tĩnh nói, ta phía trước mắt trí nhớ ở Thượng Hà Thôn nửa năm đi theo trong thôn người ở chợ đen đã làm nhà bơn, đảo vẫn là cách vách thị đổ vật, cho nên ngươi yên tâm, ta có kinh nghiệm. Nguyên lai like là như thế này, chắc không được hắn trở về trong tay có vài thứ kia, lâm tú quên xem hắn nghiêm túc thần sắc biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, vậy là tốt rồi, làm tương sự ta không phải tính toán tùy tiện làm làm, ta tính toán đem cái này coi như sự nghiệp về sau, ta nói như vậy ngươi hiểu ta ý tứ sao. Cái này tạo viễn trí là thật sự kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng nàng làm tương bất quá là vì vượt qua mấy năm nay, đảo không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy quy hoạch, nghĩ đến đây, hắn biểu tình càng vì nghiêm túc, hôm nay ta đi xưởng dệt thời điểm nghe được bọn họ nói xưởng dệt quá đoạn thời gian sẽ đối ngoại nhận người. Bất quả muốn cao trung tốt nghiệp mới là ta nghĩ làm ba giúp ngươi đi đội thượng trường học hoạt động hoạt động sớm ngày bắt được cao trung bằng tốt nghiệp như vậy liền tính không đuổi kịp xưởng dẹ chiêu công còn có thể đi mặt khác nhà máy thử xem thời buổi này nhà máy giống nhau đều là quốc doanh trừ bỏ xưởng dệt còn có xưởng thực phẩm xưởng sắt thép nhà máy phân hóa học xưởng máy móc đến lúc đó nhiều như vậy nhà máy luôn có chiêu công thời điểm Lâm Tú Túuyên có chút kinh ngạc ngẩn đầu xem hắn xưởng dệt muốn nhận người ân Ta cũng là hôm nay nghe nói. Ta viên trí nói xong lại nhìn lâm tú quên liếc mắt một cái, nhất thời đoán không ra nàng ý tưởng. Có thể hay không tiến nhà máy sự nói không tốt, nhưng ta cảm thấy có chuyện ngươi nói rất đúng. Đến trước cao trung tốt nghiệp mới là chính sự, đến lúc đó mặc kệ tưởng tiến xưởng vẫn là làm cái gì, cũng coi như có cái tự tin. Đương nhiên quan trọng nhất chính là vì lúc sau thi đại học. Ta phía trước làm ơn ta chiến hưu tìm cao trung sách giáo khoa, phòng trừng quá mấy ngày lên tới rồi. Tạ Viên Tri đã ném xuống sách giáo khoa thật nhiều năm, cho nên đến sớm một chút nhặt lên tới mới lả. Lâm Tú Quyên có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, người này sớm như vậy liền bắt đầu kế hoạch việc này. Ta là nghĩ ta đột nhiên hàng không đến sường dệt, khẳng định sẽ có người không cao hứng, nếu là không còn có điểm nguyên liệu thật kia khẳng định sẽ khiến cho bất mãn, cho nên liền nghĩ lấy cao trung sách giáo khoa học tập hạ. Nói xong cũng nhớ tới chính mình phía trước cũng bất quá là sơ trung tốt nghiệp, quá hai năm muốn tham gia thi đại học còn phải phải có cao trung học tịch mới là Bất quá việc này đi xưởng dệt lại làm cũng không muộn. Người có ý tưởng này rất đúng, không phải có câu nói gọi là sống đến lao học được lao sao. Lâm Tú Quyên cảm thấy về sau khôi phục thi đại học thời điểm tạ viễn trí nhất định sẽ cảm tạ hiện tại chính mình. Kiều công tác sự tạm thời không nói chuyện, trước đem học tập sự chuẩn bị cho tốt rồi nói sau. Tạ viễn trí nhất thời lấy không chừng Lâm Tú Quyên rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng. Ngày mai chúng ta lên núi một chuyến, gần nhất hạ mấy trận mưa, trong núi hẳn là có không ít có thể thêm tiến tương nguyên liệu nấu ăn. Còn có hôm nay mua thịt, đáng tiếc hiện tại như phần lớn đều là sức lao động, càng là các đại đội bà bối, bằng không làm điểm thịt bò tương, kia mới kêu một cái hương. Vậy ngươi không đi bắt đầu làm việc sao? Ta viên trí có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ngày mai làm ta đại tẩu đi để ta bắt đầu làm việc, ta nghĩ nếu là lần này tương làm hảo ta liền không đi bắt đầu làm việc đi. Cứ như vậy nàng có thể có nhiều hơn thời gian đọc sách, thứ hai, cũng có thể đem nhẹ nhàng sống nhường cho tiền ái anh, nghe nàng mẹ nó khẩu khí. Tiền ái anh giống như lại có mang. Hành, chờ ngày mai hai cái tiểu nhân đi đi học sau chúng ta liền đi trên núi. Ta nhị ca ngày mai liền phải đi công xã bên kia. Trong nhà có một người lấy tiền lương trong nhà hẳn là sẽ so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều. Nói nơi này, Lâm Thú quên mới phát hiện chính mình đã quên chuyện gì. Phía trước nói đem trong nhà dư lại mấy bình tương làm Lâm Văn Dương đưa tới công xã đi. Kết quả đến bây giờ đều còn đã quên đưa cho hắn. Ta viên trí nhìn mắt trên mặt đất đồ vật. Lại già rồi mắt nàng mới tìm ra tới tương mở miệng nói, ngươi sửa sang lại này đó đi, ta đưa qua đi. Cũng đúng, thuận tiện nói cho nhị ca một tiếng, ăn xong rồi liền nhờ người mang một câu trở về, đến lúc đó làm người mang mấy bình qua đi liền hảo. Lâm Tú Quyên nói xong liền ôm một đống đồ vật trở về trong phòng. Tạ viên trí ôm ngưỡi bình tương quá khứ thời điểm Lâm Văn Dương chính vẻ mặt tức giận cùng Hồ Yến Hoa bọn họ giảng hôm nay ở trong thành gặp được Chu Thần Từ Thiến hai vợ chồng sự. May mắn tạ viễn trí là cái minh lý lẽ. Nếu là đổi làm những người khác, nghe xong tử thiến kia châm ngòi ly ra nói, trở về còn không nháo phiên thiên A. Ta phi, còn thanh niên trí thức đâu, nàng tâm như thế nào như vậy hư, nhà của chúng ta tú quên đắc tội nàng chỗ nào, làm nàng như vậy xem không được nhà ta tú quên quá đến hảo. Hồ Yến Hoa nói xong liền vén lên tay áo chuẩn bị đến thanh niên trí thức điểm đi tìm tử thiến hỏi cái minh bạch. Được rồi, việc này ngươi nếu là thật đi thanh niên trí thức điểm tìm nàng không phải càng bôi càng đen sao, việc này ngươi không cần phải xem vào. Ta sẽ giải quyết. Lâm ái quốc không nghĩ tới chính mình xem bọn họ gần nhất trong khoảng thời gian này thành thật chút, liền đối bọn họ lơi lòng chút, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, hai người liền bắt đầu làm yêu. Cũng là lúc này Hồ Yến Hoa phát hiện sân cửa tạo viên trí, trên mặt vội vàng dơ lên cái tươi cười tới, viễn trí tới. Mẹ, đây là Tú Quyên làm ta cấp nhị ca đưa thường, làm nhị ca mang theo đi công xã bên kia, nhị ca nếu là ăn xong rồi khiến cho người mang câu nói trở về, chúng ta tìm người cho hắn mang qua đi. Nói tạ viễn trí đem trong tay tương đưa cho Lâm Văn Dương. Lấy nhiều như vậy, các ngươi nên không có đi, làm Văn Dương lấy hai bình thì tốt rồi. Nói từ Lâm Văn Dương trong tay đoạt lại hai nút bình đến tạ viễn trí trong lòng ngực. Tạ viễn trí có chút giở khóc dở cười nhìn về phía Hồ Yến Hoa. Mẹ, không cần, chúng ta ngày mai lại muốn bắt đầu làm tương. Trong nhà cũng còn để lại một lọ, có thể tiếp thượng Ngày mai lại muốn bắt đầu làm tương. Hồ Yến Hoa có chút kinh ngạc nhìn về phía tạ viễn trí. Phía trước không phải nói muốn đỉnh một thời gian sau. Chắc không được Tú Quyên vừa rồi làm ta ngày mai đi thượng nàng công đâu. Tiền ái anh cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Có thể hay không không an toàn nột. Hồ Yến Hoa vẻ mặt lo lắng, chủ yếu là lần trước Lâm Tú Lệ bị người cử báo sự làm nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Không cần lo lắng, đến lúc đó ta mỗi ngày buổi tối lái xe đưa đến trong thành đi là được. Nói xong liền bắt đầu ở trong lòng tính toán tìm người lộng trương xe đạp phiếu mới là. Đại buổi tối lái xe cũng không an toàn nột. Hồ Yến Hoa vẫn là vẻ mặt lo lắng. Được rồi, người trẻ tuổi sự ngươi liền không cần nhọc lòng. Lâm Ái Quốc phất phất tay đánh gây Hồ Yến Hoa nói. Tạ viên trí người này hắn còn tính hiểu biết, trong lòng không tính toán trước nói cũng sẽ không nói ra tới. Nghe Văn Dương nói ngươi hôm nay đi tranh sử dệ. Lâm Ái Quốc rỗi tay tiếp đón tạ viên trí ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Ơn, ta đi hỏi trường học sự, ta nghĩ đến lúc đó đem viện hướng bọn họ nhận được trong thành đi đọc sách. Tú Quyên bên kia ta còn tại thuyết phục nàng. Tạ viễn trí nhưng không nghĩ làm cho bọn họ hiểu lầm chính mình có tưởng đem lầm Tú Quyên một người ném ở chỗ này ý tưởng. Nay có gì muốn thuyết phục, chẳng lẽ nàng còn không muốn không thành. Hồ Yến Hoa sừng sốt, Tú Quyên trước kia chính là thường xuyên la hét muốn bảo thành. Tạ viễn trí cười vẻ mặt hàm hầu. Tú Quyên là cảm thấy ở bên này làm tương gì đó so trong thành phương tiện, trong thành tiêu dùng đại. Điều này cũng đúng, trong thành gì đều phải tiêu tiền. Đến lúc đó ngươi một người tiền lương cần phải dưỡng bốn người, này về sau nếu là có hải tử tiêu phí nhưng không lợi hại hơn. Nói nơi này Hồ Yến Hoa vẻ mặt lo lắng sốt ruột, như vậy tưởng tượng người một nhà cùng nhau vào thành giống như cũng không phải như vậy tốt sự. Nghe được Hồ Yến Hoa nhắc tới hải tử sự, tạ viên trí nhị tiêm không khỏi bắt đầu thăng ôn, bất quá trong đầu thực tránh mau qua trước lâm tú quyến nói, đảo cũng thực mau liền bình tĩnh lại, đối thượng vẻ mặt lo lắng Hồ Yến Hoa nói, mẹ, ngươi yên tâm, lòng ta có dự tính. Tạ Viễn Trí không nói lời này con hảo, vừa nói Hồ Yến Hoa ngược lại càng lo lắng. Này Tú Quyên tiêu tiền ăn xài phung phí thói quen còn không thay đổi sửa, này về sau tới rồi trong thành nhưng làm sao bây giờ, nghĩ như vậy, cảm thấy còn không bằng khiến cho nàng lưu tại ở nông thôn tính. Nhưng nếu là Tú Quyên đơn độc lưu tại Tây Lĩnh Đại đội, không lại là cấp đội thượng những cái đó bà ba hoa thuận miệng cơ hội sao. Trong lúc nhất thời Hồ Yến Hoa thế nhưng cảm thấy này Tạ Viễn Trí đi trong. Thành đi làm ngược lại thành cái việc khó. Lúc này bên cạnh tiền ái anh không khỏi nói, nếu là Tú Quyên cũng có cái công tác thì tốt rồi. Nói xong nàng dối tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ, hiện tại chú em có công tác hơn nữa hứa hẹn mỗi tháng sẽ cho trong nhà giao năm khối gia dụng, cho nên trong nhà nhật tử mắt thường có thể thấy được lại biến hảo. Nghĩ đến hiện giờ cô em chồng đối đại nữ yêu thương, nàng là thiệt tình hy vọng cô em chồng cũng quá đến hảo. Người lời này nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, thời buổi này ai không nghĩ có cái công tác bao nhiêu người vì một cái công tác tệ phá đầu việc này là có thể tưởng liền tưởng sao. Hồ Yến Hoa nói xong chính mình lại đi theo thở dài, sau đó lặng lẽ dùng dư quang liếc liếc mắt một cái bên cạnh tạo vị trí, nếu là có mua công tác phương pháp, cũng không biết con rể có nguyện ý hay không thế tú quên ra cái này tiền, nàng nhưng thật ra tưởng, nhưng trong nhà còn có lao đại toàn hành ra, hữu tâm vô lực. Hồ Yến Hoa này sẽ hoàn toàn quên lâm tú quên phía trước bán tương tránh không ít tiền sự, vẫn là bên cạnh lâm ái quốc thông thả ung dung nói, Chờ lần sau ta đi công xã thời điểm hỏi một chút chủ nhiệm có hay không phương pháp thế Tú quên mua cái công tác, như vậy bọn họ hai vợ chồng ở trong thành hẳn là cũng không cần lo lắng, chủ Tú quên phía trước mua công tác không phải tích có chút tiền sao. Hồ Yến Hoa lúc này mới nhớ tới này một vụ, bất quá ngay sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm ái quốc, đây chính là Tú Quyên tiền riêng, lão nhân sao lại có thể làm cho con rể mặt nói đi. Tạ viên trí bên này đang muốn mở miệng nói hôm nay xưởng dệt chiều công sự liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận ở Mỹ Ai, theo sau là một đạo tiêm tế giọng nữ, đội trưởng, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ, bọn họ lâm gia ủi vào là ngươi thân thích cũng khinh người quá đáng đi. chương 52 Người đến là trương đại hổ mẹ Tần Chi Hoa, nàng này sẽ một phen nước mắt một phen nước mũi lôi kéo lâm ái quốc khóc lóc kể lễ trương vĩnh phương đủ loại quá mức hành vi, nói tốt lễ hỏi 100 khối, lâm tú mị chính là nhà ta đại hổ người. Nguyên bản nói rất đúng tốt, đáng tiếc hiện tại Lâm Tú Mỹ kia nha đầu không nhận chướng, Trương Vĩnh Phương cư nhiên tưởng mọi hạ này tiền, này không phải nói rõ khi dễ chúng ta láo trương ra sao. Tần Chi Hoa càng nói càng tức giận, nguyên bản đại hổ nói muốn cùng Lâm Tú Mỹ đính thân thời điểm trong nhà đều là phản đối, rốt cuộc lâm gia tam phòng hai vợ chồng ở trong đội thanh danh đã sớm lạn đấu đáng tiếc đại hổ là cái ngoan cố tính tình, phi la hết chỉ cần Lâm Tú Mỹ, bọn họ cũng là bị hắn ma không có biện pháp, mới đồng ý nảy việc hôn nhân. Không nghĩ tới lâm tú Mỹ nha đầu này phiến tử thế nhưng còn dám không đồng ý. Còn cùng trong đội người nơi nơi nói bậy bọn họ trương gia đoàn người. Nói giỡn, bọn họ trương ra lại không phải không thể nói tức phụ nhân ra. Cho nên này việc hôn nhân cần thiết lui. Đây là các ngươi hai nhà việc tư. Các ngươi chính mình thương lượng. Thật sự thương lượng không hảo liền đi tìm hội phụ nữ. Việc này về bọn họ quảng. Lâm ái quốc hiện tại thật là nghe được Trương Vĩnh Phương kêu toàn ra sự liền cảm thấy bực bội. Tần Chi Hoa sử sốt. Theo sau lạnh lùng nói Như thế nào liền không về ngươi quản ngươi chính là chúng ta Tây lĩnh đại đội đội trưởng, không thể bởi vì kêu đầu người là ngươi thân mũ ngươi liền mặc kệ, chẳng lẽ đây là các ngươi cả gia đình liên hợp lại lửa tiền thủ đoạn. Tuy nói Lâm Ái Quốc là đội trưởng, nhưng đại gia tốt xấu là một cái đội sản xuất, cho nên tới tìm nàng, Tần Chi Hoa không cảm thấy có cái gì, cái này kêu nàng đi tìm hội phụ nữ, tổng cảm thấy trong lòng có chút hư cảm giác, rốt cuộc bọn họ chính là người thành thật, sợ nhất cùng các loại lãnh đạo giao tiếp Hiện giờ đã trải qua không ít chuyện lâm ái quốc chút nào không chịu nàng những lời này ảnh hưởng, như cũ không cảm tình lặp lại nói, ta nói việc này không về ta quản các ngươi chính mình thương lượng không hảo liền đi tìm hội phụ nữ bên kia người, đến lúc đó bên kia sẽ phái người lại đây điều tiết Chi Hoa, chúng ta còn không có ăn cơm đâu, việc này đi thật đúng là không nên chúng ta lão lâm quảng, người đi tìm hội phụ nữ bên kia, bọn họ nhà họ lâm gần nhất cũng coi như thượng là hội phụ nữ khách quen. Hồ Yến Hoa cười tiến lên vô vô tần Chi Hoa bả vai. Hy vọng nàng có thể minh bạch trong lời nói của mình ý tứ Tần Chi Hoa nguyên bản còn muốn nói cái gì Bên cạnh đi theo cùng nhau tới con dâu cả Nhỏ giọng nhắc nhở nàng ngẫm lại nhà họ lâm gần nhất phân sống Tần Chi Hoa đột nhiên một cái giật mình Vừa rồi chỉ nghĩ Trương Vĩnh Phương là lâm ái quốc thân mụ Hắn nếu là thật thiên giúp Trương Vĩnh Phương nói chuyện Chính mình là có thể gào hắn giúp đỡ thân mụ bên kia cùng nhau lừa tiền Thiếu chút nữa đã quên lâm ái quốc cái này Trưởng đội sản xuất trong tay quyền lợi Nghĩ đến đây nàng cười gượng hai tiếng ngươi nói có lý, ta đây liền đi tìm hội phụ nữ bên kia giải quyết. Chờ đến tần chi hoa đoàn người rời đi sau, hồ yến hoa hử nhẹ một tiếng. Này tam thẩm tử thật đúng là chuyện gì đều có thể làm được, thương lượng đều không mang theo. Một cái liền đem nhân ra tam phòng khuê nữ nói ra đi, chú xuân hoa không cùng nàng nháo. Hảo, nhà người khác sự cùng ta đâu có quan hệ gì. Lâm ái quốc nói xong quay đầu nhìn về phía tạ viết trí, ngươi vừa rồi nói xưởng dệt làm sao vậy. Sưởng dệt quá đoạn thời gian phải đối ngoại chiêu công. Bất quả muốn cao trung tốt nghiệp, ta nghĩ ba nếu không đem Tú quên học tịch cấp lộng tới trường học, đến lúc đó chờ Tú quên thật bắt được cao trung bằng tốt nghiệp, liền tính không đuổi kịp xưởng dẹp chiêu công, mặt khác nhà máy tổng muốn chiêu công đi. Như thế cái hảo biện pháp, hành, ngày mai ta liền đi làm việc này, trong đội không có cao trung, đến quải đến công xã bên kia, hiện tại lão nhỉ muốn qua bên kia lên lớp hay, việc này nghĩ đến hẳn là thực dễ làm. Lâm Ái Quốc nói xong phản phất đã nghĩ đến Lâm Tú quên tìm được công tác hình ảnh. Đến lúc đó nhà bọn họ đã có thể có hai cái công nhân, càng nghĩ càng cảm thấy Mỹ. Tạ viện trí hôm nay mục đích đã tới, vì thế liền đứng dậy nói, Tú Quyên còn ở nhà thu thập đồ vật, ta cũng nên đi trở về. Nếu không dứt khoát liền ở bên này ăn. Ở trong sân nhặt rau tiền ái anh nói, không được, đầu tử, nói không chừng Tú Quyên này sẽ cũng ở làm. Lâm Tú Mỹ sắc thật như Lâm Tú Lệ suy nghĩ giống nhau, đính hồn tin tức nàng cái này đường sự cư nhiên là cuối cùng một cái mới biết được. Nàng vẻ mặt oán hận nhìn về phía Trương Vĩnh Vương, ta nói ta tuyệt không sẽ gả cho Trương Đại Hổ. Trương Vĩnh Vương sụ mặt xem nàng, Trương gia có cái gì không tốt, nhân gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi xem đội thượng so Trương gia nhật tử quá đến tốt có thể có mấy nhà, ngươi cái tăng môn tinh nha đầu cũng không sợ đem phúc khí của ngươi cấp gào đi rồi. Trương gia như vậy hảo chính ngươi gả đi, ta nói cho ngươi, ta tình nguyện nhảy sông đều sẽ không gả cho Trương Đại Hổ. Nàng trọng sinh một lần không phải vì lại lặp lại đời trước sự. Trương Vĩnh Phương nghĩ chính mình trong tay kia 100 đồng tiền, tàn nhẫn thanh nói, lại không làm ngươi hiện tại liền gả, ngươi gấp cái gì, chờ thêm 2 năm ngươi liền minh bạch ta hảo ý. Chu Xuân Hoa kỳ thật cũng rất bất mãn Trương Vĩnh Phương hành vi, kia chính là 100 khối đâu nàng cái này thân mụ đều còn không có sờ đến tiền liền toàn vào Trương Vĩnh Phương hầu bao, hơn nữa xem nàng bộ dáng này không hề có muốn phân cho bọn họ tính toán, không cần tưởng, khẳng định lại nghị trợ cấp cấp lâm tiểu lan bọn họ. Cho nên lúc này đây nàng vô luận như thế nào đều phải giúp Tú Mỹ làm tạp hôn sự này. Tam phòng khắc khẩu nhị phòng bên này nghe có chút mơ hồ, bất quá bọn họ hiện tại. Cũng vô tâm tư tìm tòi nghiên cứu bọn họ rốt cuộc vì cái gì cãi nhau, bọn họ hiện tại chính là vội vã khởi phòng ở sự đâu. Lâm Tú Lệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia, vừa vặn thấy Lâm Tú Mỹ âm trầm cái mặt từ trong viện đi ra ngoài, nàng mím môi, lúc này mới chỉ là cái bắt đầu đâu, nghĩ đến đây, nàng nhanh hơn trong tay ăn cơm động tác. Tú lệ, ngày mai ngươi là đi vườn trái cây vẫn là công xã bên kia. Lâm ái đảng đột nhiên hỏi. Đi vườn trái cây bên kia, vườn trái cây quả tử lập tức liền chính chúng ta đang ở làm cuối cùng kết thúc công tác. Nói xong nàng nhìn mắt lâm ái đảng hỏi, ba ngươi là có việc sao? Cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là vừa mới trở về trên đường nghe được người ta nói trương ra bên kia tính toán ngày mai đi hội phụ nữ cáo ngươi nãi lửa tiền, liền nghĩ ngươi nếu là đi công xã nói liền tránh đi vạn nhất trương ra người nổi điên thương đến ngươi làm sao bây giờ. Lâm ái đảng cũng cảm thấy hôm nay sự mẹ nó làm không đạo nghĩa, may mắn bọn họ phân ra, bằng không ngày nào đó tú lệ cũng như vậy mơ màng hồ đồ cùng người đính thân, bọn họ liền khóc mà đều không có. Tạ viên trí từ lâm ra rời đi sau, rũ ở bên hông tay đụng tới trong túi lộ vật, hắn nhịn không được dối tay từ chạm chạm, vừa rồi thế nhưng đều đã quên trước cho nàng. Trở lại tạ ra, trong viện cùng nhà chính cũng chưa người, Nhưng thật ra phòng bếp bên kia chuyển đến một chút tiếng vang, tạ viện trí liền lập tức đi phòng bếp. Đang ở thiêu nổi tạ viễn đình nhìn đến hắn có chút cao hứng, đại ca ngươi đã trở lại, tẩu tử thuyết minh thiên buổi tối cho chúng ta nấu ớt ma cá, ngươi ngày mai nhưng nhất định phải câu cái cá lớn trở về Nga. Tạ viễn trí có chút bất đắc dĩ nhìn tạ viễn đình liếc mắt một cái, loại sự tình này như thế nào có thể bảo đảm. kia không được, nếu là câu không đến đại ca ngươi liền chính mình đi bắt. Vừa rồi tẩu tử nói trước kia người đều là đi trong sông chảo cá đâu, đại ca ngươi như vậy lợi hại, chảo cá khẳng định cũng đúng. Tạ Viễn Đình nói dứt khoát chạy đến hắn bên người lôi kéo hắn tay háo làm nũng. Lâm Thú Quyên không nghĩ tới này tiểu nha đầu nhanh như vậy liền đem chính mình bán, đối thượng tạ Viễn Trí có chút hư hoán ánh mắt nàng không khỏi hư nhẹ một tiếng, ta lại chưa nói sai, này trước kia mọi người nhưng còn không phải là chính mình hạ hà chảo cá sao. Tạ Viễn Trí rũ mắt nhìn thoáng qua còn lôi kéo chính mình góc áo tạ Viễn Đình. Duôi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, hảo, đại ca cùng ngươi bảo đảm ngươi ngày mai tan học trở về là có thể ăn đến ớt ma cá hảo sao. Thật sự không được hắn đi mua một cái hảo. Ngày đó sửa sang lại bên kia nhà ở, bên trong giống như có lưới đánh cá, nếu không chúng ta đêm nay là hạ vong thử xem. Lâm Tú quên vẻ mặt nóng lòng muốn thử, không tồi, đây mới là nàng mục đích, bọn họ đều rất thích ăn cá, Tây lĩnh đại đội lương dựa một tảng lớn hà. Tốt như vậy địa lý vị trí còn đi mua cá ăn cũng không tránh khỏi cô phụ như thế đoạn đường. Nguyên lai like ngươi đánh chính là cái này chủ ý. Tạ Viễn Trí không khỏi bật cười. Lâm Tú Quyên mới sẽ không thừa nhận chính mình đánh tính toán, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tạ Viễn Trí, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào không rõ ngươi ý tứ? Tạ Viễn Trí có chút buồn cười nhìn nàng một cái theo sau nói, ta nói ta đợi lát nữa liền đi đem cái kia võng một lần nữa loắt một loắt, đợi lát nữa ăn cơm liền đi trong sông hạ võng. Ta cùng ngươi cùng đi. Dùng lưới đánh cá đánh cá vẫn là lâm tú quên khi còn nhỏ ở nhà bà ngoại thời điểm đi theo người khác cùng đi quá. Hảo, buổi tối chúng ta cùng đi, bất quá đến chờ mọi người đều ngủ rồi mới được. Bằng không gặp được những cái đó càng quấy người lại muốn lãng phí một phen miệng lưới. Đại ca, ta có thể cùng đi sao? Bị hai người quên đi tạ viễn đỉnh đột nhiên mắt trông mong nhìn về phía tạ viễn trí. Người ngày mai còn muốn đi ngủ sớm một chút, còn có loại sự tình này đương nhiên đi người càng ít càng tốt. Miễn cho bị người phát hiện nói ngươi lâm thúc bên kia, đến lúc đó bọn họ nên khó làm. Tạ viễn trí nghiêm trang cùng tạ viễn đỉnh giảng thuật nguyên nhân. Cũng may tạ viễn đỉnh cũng là cái hiểu chuyện, ngay vậy gật gật đầu vẻ mặt ngoan ngoan nói, ta hiểu đại ca ý tứ, ta đây không đi. Tạ viễn trí rôi tay xoa xoa nàng tóc, ôn nhu nói, thật ngoan, chúng ta viễn đỉnh thật hiểu chuyện, ngươi đi bên ngoài đọc sách đi, đại ca ở chỗ này thế ngươi tẩu tử thiêu nổi. Chờ đến tạ viễn đỉnh rời đi sau. Tạ viên trí ngẩn đầu nhìn thoáng qua ở trên thất cán bột Lâm Tú Quyên có chút tò mò, cán bột làm cái gì? Đêm nay không muốn ăn cơm khô, cho nên ăn chút tay cán bột, vừa vặn trong nhà còn thừa một lọ bỏ thêm thịt tương, thêm một chút đến mặt ăn nhưng thơm. Lâm Tú Quyên nói xong cảm thấy chính mình nước cốt lẩu đến nắm chặt thời gian, mắt thấy thời tiết càng ngày càng mát mẻ lên, chờ bắt đầu mùa đông, nước cốt lẩu khẳng định hảo bán, đặc biệt là trong thành vợ chồng công nhân viên gia đình, rốt cuộc nhà ăn cũng không tiện nghi. Phần lớn người buổi tối vẫn là lựa chọn về nhà ăn, đến lúc đó chuẩn bị một nồi to bị, lại phóng đốt lửa nồi liêu đi vào nấu tiết nhưng phương tiện nhiều. Hơn nữa này nước cốt chính là văn năng, mặc kệ hơn tố đều có thể ném ở bên nhau nấu, càng nghĩ càng cảm thấy rượu lâm tu quên phản phất nhìn đến thật nhiều tiền trinh ở hướng chính mình vây tay. Tạ viên trí xem nàng vẻ mặt tươi cười, cũng không biết là nghĩ đến chuyện gì, nếu này sẽ như vậy cao hứng vậy lại cao hứng một chút đi. Nghĩ như vậy liền từ trong túi móc ra chính mình buổi chiều mua đồng hồ đưa tới nàng trước mặt. Chương 53. Thấy tạ viện chí trong lòng bàn tay màu bạc đồng hồ, Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút không xác định, đây là cho ta. Nàng nghi ngờ ngữ khí làm tạ viện trí Mạc Danh có chút không sảng khoái, cho nên ngữ khí có chút không vui, không phải cho ngươi, có thể cho ai. Lâm Tú Quyên ngẩn đầu Mạc Danh nhìn hắn một cái, đây là sinh khí. Nàng bất quá chính là xác nhận một chút, như thế nào nhỏ mọn như vậy? Nàng dơ tay từ trong tay hắn lấy quá đồng hồ trong miệng còn không quên hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới đưa ta cái này. Lâm Tú Quyên là thật sự tò mò, người này phía trước còn đang nói không thể miệng ăn núi lở, này sẽ lại hoa cự khoản cho nàng mua đồng hồ, này không phải tự mâu thuẫn sao. Rốt cuộc đồng hồ cũng không phải là mới vừa cần. Xem ngươi mỗi lần hỏi thời gian thời điểm đều sẽ không tự giác như mày, không cái thời gian thực không có phương tiện. Tạ viên trí ngữ khí nhạt nhạt. Lâm Tú Quyên nghe vậy nhưng thật ra lăng hạ. Sắc thật mỗi lần hỏi thời gian thời điểm nàng liền sẽ không tự giác không kiên nhẫn, rốt cuộc đời sau tùy tùy tiện tiện liền có thể dùng di động, đồng hồ xem thời gian, nhưng ở cái này nên đại, đồng hồ lại là cái hàng xa xỉ. Nhưng lại như vậy một cái chi tiết nhỏ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chú ý tới, trong lúc nhất thời, Lâm Tú Quyên cũng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Tạ viên trí đại khái là nhìn ra nàng không được tự nhiên, ném xuống một câu đi tìm lưới đánh cá nói liền xoay người rời đi. Lâm Thú quyên tâm hạ hai hạ đem đồng hồ mang ở chính mình trên tay, dối tay vô vô chính mình gương mặt, bọn họ lập tức chính là hợp tác đồng bọn, còn không phải là một khối đồng hồ sao, có cái gì hảo đáng giá nghĩ nhiều, vì thế thực mau bình tĩnh trở lại tiếp tục cắn buộc. Tạ viên trí tử trong nhà phòng tạp vật tìm ra có chút rách nát hai chương lưới đánh cá, này vẫn là hắn ba trước kia lưu lại, phá không ít động, muốn thành công vong đến cá, còn phải bổ một bổ mới là, tại đây phía trước, đến trước dùng thủy đem mặt trên cho bùi hướng một lần. Lâm Tú Quyên làm tốt tay cán bột từ trong phòng bếp ra tới liền nhìn đến ở trong sân tẩy lưới đánh cá người, thấy hắn vẻ mặt chuyên chú bộ dáng, Lâm Tú Quyên đột nhiên có như vậy một tí xíu ấy náy, rốt cuộc hạ vong đánh cá là nàng nhất thời tâm huyết dâng trào, không nghĩ còn mệt hắn muốn tẩy võng. Tựa hồ nhận thấy được nàng tầm mắt, nguyên bản vùi đầu tẩy nghiêm túc người đột nhiên ngẩn đầu chiều nàng nhìn lại đây, Lâm Tú Quyên vội vàng rời đi tầm mắt, "Ăn cơm, ăn cơm lại lộn, miễn cho mỉ sợi đông ở." Lâm Tú Quyên vẫn luôn đều có ngao canh loang lói quen. Tuyết trắng tay cắn bột, hơn nữa một nguồn canh loãng, mặt trên dải một rúm màu xanh lục hành lá, quăng này bán tương khiến cho người cảm thấy ngón trỏ đại động. Lâm Tú Quyên đem tương mở ra đặt lên bàn đối tạ ra huynh muộn nói, dựa theo chính mình khẩu vị thêm tương thêm, ngày mai tẩu tử nhìn xem có thể không, có thể lại làm điểm tân khẩu vị ra tới. Bọn họ tương có thể bán tốt như vậy nguyên nhân trừ bỏ hương vị chính là không ngừng đẩy ra các loại tân phẩm, bên trong thêm các loại ứng quý nguyên liệu nấu ăn để cho người khác ăn an tâm. Không cần lo lắng này có phải hay không năm xưa lao tương Tạ Viễn Đình bỏ thêm một đại muông tương đến trong chén Chỉ chốc lát trong chén liền trồi lên một tầng hồng du Nàng ăn một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn mở miệng Vẫn là tẩu tử làm tương ăn ngon Tẩu tử ngày mai lại muốn lên núi đi sao Lại được đến Lâm Tú quên khẳng định sau khi trả lời nàng vẻ mặt tiếc nuối Đáng tiếc ngày mai ta muốn đi học Bằng không ta là có thể cùng tẩu tử cùng nhau lên núi Không có việc gì, có đại ca ngươi cùng ta cùng đi Lâm Tú Quyên biết nàng là lo lắng chính mình một người lên núi. Tạ Viễn Đình nuốt xuống trong miệng mì sợi, sau đó nghiêm trang đâu nhìn về phía Tạ Viễn Trí dặn dò nói, "Đại ca, vậy ngươi ngày mai lên núi nhớ rõ muốn thay tẩu tử bối soạn, cầm rổ, này đó việc nặng nên các ngươi nam làm mới là." Lâm Tú Quyên không khỏi bật cười, đây là phía trước Lâm Văn Dương còn trụ bên này, nàng mỗi lần áp bức Lâm Văn Dương khi nói chân lý, không nghĩ tới lại bị cái này tiểu ra hỏa học đi đôi với hành. Tạ Trí khẽ môi cũng không tự hướng lên trên giường. Viễn đỉnh như vậy giữ gìn nàng bất chính đã nói lên phía trước nàng cũng là thiệt tình đem bọn họ coi như thân đệ muội tới đối đãi. Thấy Tạ Viễn Trí chỉ lo cười lại không trả lời chính mình, Tạ Viễn Đỉnh có chút bất mãn như mày, "Đại ca, ngươi còn chưa nói ta lời nói mới rồi ngươi có nghe hay không?" Tạ Viễn Trí cái này là thật sự bất đắc dĩ, buông trong tay chiếc đũa, duỗi tay nhéo nhéo Tạ Viễn Đỉnh gương mặt, "Đã biết, đại ca lại không phải kẻ điếc." Tạ Viễn Đỉnh hừ nhẹ một tiếng, "Nếu nghe được còn không trả lời, đây là càng không lễ phép hành vi." Tạ viễn trí tựa hồ là không nghĩ tới nguyên lai còn nội hướng tiểu cô nương hiện tại cư nhiên trở nên như vậy không thuận theo không đông tha, vì thế chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú Quyên. Lâm Tú Quyên nghẹn lại chính mình ý cười, dôi tay nhẹ nhàng vô vô mặt bàn, mau ăn cơm, các ngươi ngày mai còn muốn đi học đâu. Bọn họ đợi lát nữa cũng muốn hạ hà đi vong cá. Nàng một phách cái bàn, trên cổ tay đồng hồ liền lộ ra tới, tạ viễn đình mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến, tẩu tử, ngươi chừng nào thì mua đồng hồ. Lâm Tú Quyên không có lập tức trả lời nàng, ngược lại là cơ cơ thủ đoạn hỏi, đẹp sao? Ơn, đẹp. Tạ Viễn Đình hung hăng gật đầu. Vậy ngươi hảo hảo học tập, chờ thêm 2 năm tẩu tử cũng cho ngươi mua một khối tân. Lại quá 2 năm, mua đồ vật đều không cần phiếu, cho nên Lâm Tú Quyên nói rất là khẳng định. Tạ Viễn Đình quả nhiên bị thành công nói sang chuyện khác, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía nàng, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Tẩu tử khi nào đã lửa gạt ngươi? Tạ viện hướng nhìn thoáng qua bên cạnh mồm to ăn mì tạ viên trí, nhớ tới ở xưởng dẹt đụng tới hắn theo sau lại tách ra sự, hiện tại nghĩ đến lúc ấy chính là vì đi mua đồng hồ đi. Tạ viện hướng nhất thời thực vui vẻ, xem ra đại ca đem hắn nói nghe lọt được, biết phải đối tẩu tử hào một chút. Sau khi ăn xong, tạ viện hướng chủ động gánh vác rửa chén nhiệm vụ, lâm thú quên còn lại là đi theo tạ viện trí cùng đi bổ quên, đem phá động địa phương dùng chung quanh dây thường một lần nữa đánh cái kết liền hảo, lại nói tiếp chuyện đơn giản. Nhưng chờ hai người bổ xong, tạ viễn đình bọn họ đã tắm rửa xong trở về phòng. Tạ viễn trí dẫn theo lưới đánh cá, nhìn về phía đối diện người, người muốn cùng đi. Lâm Tú quên vội không ngừng gật đầu, nàng lăn lộn như vậy một trận còn không phải là tưởng chính mình đi trong sông hạ vong sao. Lúc này bất qua 8 giờ rưỡi nhưng bởi vì thời đại này cũng không có gì hoạt động giải trí, cho nên mọi người đều sớm ngủ, từ trong nhà đi ra ngoài, một đường y mắng, tạ viễn trí nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, cũng không biết nàng sợ hay không. Lâm Tú Quyên ngẳng đầu nhìn mắt không chung, bình thường to như vậy ánh trăng chiếu trên mặt đất một mảnh sáng như tuyết, nhưng đêm nay ánh trăng liền cái bóng dáng đều không có, Lâm Tú Quyên không khỏi đĩa môi, này vận khí cũng là tuyệt. Lúc này bên cạnh tạ viễn trí không khẩn không tới mở miệng nói, hôm nay ta đi cấp nhị ca đưa tương thời điểm vừa vận đụng tới trương gia người lại đây làm ba chủ trì công đạo. Lâm Tú Quyên quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, có chút tò mò truy vấn, chủ trì cái gì công đạo. Chẳng lẽ là tưởng từ hôn nhưng Trương lại không tiền Nghe nói lâm tú Mỹ không đồng ý việc hôn nhân này, Trương gia cảm thấy bị vả mặt, rốt cuộc bọn họ ở Tây lĩnh đại đội nhật tử cũng là bài thượng hào, cho nên liền lá hét muốn từ hôn, nhưng tàm mãi mãi bọn họ bên kia lại không muốn lui tiền, dù sao hai bên các loại cái cọ, cho nên Trương gia người liền tới tìm ba. Tạ viên trí tận lực ngắn còn nói, quả nhiên là tàm mãi mãi tắt phong, bất quá việc này Trương gia cũng tìm lầm người đi, việc này tìm ta ba có gì dùng, không nên đi tìm hội phụ nữ sao. Lâm Tú Quyên này sẽ là thật sự vì Lâm Ái Quốc đau đầu, những người này thật là, cái gì lông gà vỏ tỏi, nên hắn quản không nên hắn quản đều tìm hắn đi. Bà cũng là nói như vậy, cho nên bọn họ thực mau liền rời đi, tính toán ngày mai đi tìm hội phụ nữ người thảo công đạo. Tạ Viễn Trí sợ nàng lo lắng, giấu đi chương gia người cùng Lâm Ái Quốc tranh chấp kia một đoạn. Lâm Tú Quyên lúc này mới phát hiện hai người nói chuyện bất chi bất giác cũng đã tới rồi bờ sông, bên cạnh Tạ Viễn Trí đã tạm dừng xuống dưới bắt đầu loát vóng, nàng nhìn liếc mắt một cái bờ sông Mới phát hiện hạ vong còn cần thuyền mới là, trong lúc nhất thời nàng có chút vô thố, chúng ta nên như thế nào hạ đến hà bên kia. Tạ viễn trí nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, đợi lát nữa ta ru qua đi. Cái này mùa thủy có thể hay không quá lạnh. Không cần đến lúc đó cá không vong đến, còn đem tạ viên trí lộn bị cảm, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Tạ viên trí thủ hạ động tác dừng một chút, rồi sau đó thanh âm vô cùng bình tĩnh. Lâm Thu Quyên, ta trước kia là tham gia quân ngũ, không nói là quốc phòng thân thể. Cũng không đến mức ở trong sông du một vòng liền thành bệnh miêu Ý nghĩ của chính mình bị nhìn thấu Lâm Thú Quyên có chút ngượng ngùng nhìn về phía hắn Ta này không phải cũng là lo lắng ngươi sao Rốt cuộc so với cảm mạo tiền thuốc men Một con cá tiện nghi nhiều Bất quá những lời này liền không cần thiết cho hắn biết Không biết có phải hay không những lời này nguyên nhân Tạ viên trí thần sắc rốt cuộc hòa hoán một chút Không cần lo lắng Trước kia chúng ta giã ngoại huấn luyện dã ngoại Thời điểm gặp được mưa to còn không phải đến tiếp tục Đương sự đều nói như vậy Vậy không thể tốt hơn, vì thế Lâm Tú Quyên liền không hề gánh nặng tâm lý chuẩn bị xem hắn hạ Hà đi hạ võng. Thằng đến Tạ viên Trí bắt đầu cởi quần áo khi, Lâm Tú Quyên vươn ra ngón tay chỉ vào hắn, "Ngươi đột nhiên cởi quần áo làm gì? Chẳng lẽ ăn mặc quần áo xuống nước sao?" Tạ Viễn Trí vẻ mặt ngươi là nghĩ như thế nào nhìn nàng. Lâm Tú Quyên từ nghèo, nàng cho rằng hắn nói Hạ Hà chính là trực tiếp đi xuống, không nghĩ tới hắn này còn tính toán lỏa du không thành. Ăn mặc quần áo xuống nước quá công kền. Tựa hồ nhìn ra nàng trong mắt nghi hoặc. Tạ viện trí hảo tâm giải thích nói, thẳng đến tay đặt ở đai lương thượng, hắn mới ý thức được nàng hẳn là thẹn thùng, vì thế đặt ở bên hông tay lại dường như không có việc gì thu trở về, trực tiếp lấy qua bên cạnh vong chiều trong sông đi đến. Tạ viện trí xuống nước sau, bờ sông chỉ còn lại có lâm tú quên một người, thường thường truyền đến côn trùng kêu vang thanh làm nàng nhịn không được gom lại chính mình hai tay, bất thình lình sợ hãi là chuyện như thế nào, vì phân tán chính mình lực chú ý, tránh cho chính mình não bổ ra các loại khủng bố sự kiện. Nàng đem tầm mắt lại lần nữa rơi vào trong nước tạ viễn trí trên người. Lâm Tú quên đối bơi lội không có gì nghiên cứu, cho nên cũng không biết hắn dùng chính là cái gì tư thế ở du. Nhưng thoạt nhìn rất cảnh đẹp ý vui, nhìn trong nước thịt ra tới bọn nước. Lâm Tú quên trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi vừa rồi hắn tởi quần áo khi hình ảnh. Quả nhiên không hổ là đường quá binh, rắn người chính là hảo. Bởi vì hắn xuống nước quá nhanh, nàng mơ hổ nhìn đến hắn giống như liền có trong truyền thuyết 6 khối cơ bụng. Đời trước Lâm Tú Quyên trừ bỏ ở trên mạng nhìn đến những cái đó minh tinh cùng người mẫu cơ bụng, còn không có xem qua chân nhân đâu, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn thấy được, nàng nhịn không được cắn cắn khỏe môi, cũng không biết sở lên là cái gì cảm giác. Liên ở Lâm Tú Quyên suy nghĩ bậy bạ thời điểm, tạ viện trí không biết khi nào đi đến nàng trước mặt, tưởng cái gì đâu. Nghe được hắn thanh âm, Lâm Tú Quyên mới hồi phục tinh thần lại, nhanh như vậy thì tốt rồi. Đổi cái địa phương lại hạ, tổng không thể mấy chương vóng đều hạ ở một chỗ đi. Nói xong không hề để ý tới Lâm Tú Quyên, dẫn theo dư lại lưới đánh cá hướng phía trước mặt dòng nước trôi đi đến. Lâm Tú Quyên nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, không biết vì cái gì, nàng từ lời nói mới rồi nghe được một tia khinh thường. Đi rồi vài bước Lâm Tú Quyên mới nhớ tới tạ viễn chí vừa rồi cởi quần áo còn không có lấy, do dự hai giây, nàng vẫn là xoay người lộn trở lại đi đem hắn quần áo cầm lấy tới. Mặt khác hai chương vong tạ viễn trí cũng bảo chế đúng cách dắt ở hà hai bên, lần này Lâm Tú Quyên không dám thất thần, chờ đến hắn lên bờ vội vàng đem hắn quần áo đưa qua, trước đem quần áo mặc vào đi. Tạ viên trí dùng bên trong bên người xuyên y ý phục xoa xoa trên người thủy, sau đó đem áo khoác trỏng lên trên người, nhìn đến còn ở đi xuống tích thủy đầu tóc lâm tú quên nhịn không được lắm miệng một câu, đem đầu tóc cũng sắt một sắt đi. ân hảo. Nói xong liền dùng quần áo lung tung ở trên đầu lao vài cái. Sáng mai tới thu vong sao. Lâm tú quên ngữ khí có chút chờ mong, nếu lần này thu hoạch không tồi, nhưng thật ra có thể cách một thời gian liền tới một lần Rốt cuộc thịt cá chính là cái thứ tốt. Về đến nhà thời điểm cách viện môn bên trong tiểu cậu kêu vài tiếng, chờ đến sân cửa vừa mở ra, liền vui vẻ dường như hướng Lâm Tú Quyên trên người Pháp, Lâm Tú Quyên vô vô đầu của nó, vượt tải, đi xuống. Lại nói tiếp này cậu tới cũng không dễ dàng, phía trước nghĩ nàng cùng tạ ra hai đứa nhỏ ở không an toàn, liền nghĩ dưỡng cái chó săn, kết quả đợi non nửa năm, hồ yến hoa mới từ nhà mẹ đẻ bên kia tìm được như vậy một con lại đây. Lâm Tú Quyên Trấn An Hảo có chút hưng phấn Vượng tại sau đó vội vàng đuổi theo phía trước người, người đi thay quần áo, ta đi nấu nước. Người không phải thiêu không châm nồi sao, vẫn là ta đi thôi. Tạ viên trí nói làm Lâm Tú Quyên hổ thẹn vài giây, nàng tuy rằng chủ nghệ không tồi, nhưng là hiện tại loại này xài nồi lại mỗi lần đều điểm không châm, cho nên mỗi lần nấu cơm đều có người giúp nàng thiêu nồi, cũng liền dẫn tới nàng hiện tại còn thiêu không được nồi, nàng trong lòng suy nghĩ, nếu không đổi thành bếp lò tính, bếp lò hỏa 24 giờ đều không cần diện Bởi vì đêm nay đi tranh bờ sông, vượt qua thường lui tới ngủ thời gian, cho nên lâm tú quên rửa mặt hảo một nằm xuống liền ngủ rồi, một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau buổi sáng nàng như cũ là ở quen thuộc gà gãy thanh tỉnh lại. Đại khái bởi vì so ngày thường thiếu ngủ mau hai cái giờ nguyên nhân, nàng này sẽ còn cảm giác chính mình không ngủ tỉnh, nhưng nghĩ đến nấu cơm đã đến đến giờ, nàng ở trên giường dối thân hạ tứ chi. Chờ đến cũng đủ thanh tỉnh mới xuống giường bắt đầu thay quần áo. Không nghĩ mới vừa đi đến trong viện liền thấy tạ viễn trí cùng hắn bên cạnh thùng nước, thùng nước thường thường truyền đến lạch cạch thanh âm, lâm tú quên nghe ra đó là cá múc nước thanh âm, nghe kính đạo, này cá cũng sẽ không quá tiểu, nàng có chút kinh ngạc đi đến hắn bên cạnh, ngươi sớm như vậy liền đem vong thu hồi tới. Tạ viễn trí có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, rõ ràng có đôi khi thông minh không được, như thế nào ở này đó việc nhỏ thượng lại bắt đầu phạm mơ hồ, không thừa dịp trời chưa sáng đi, những người khác thấy này đó cá không lại nên đỏ mắt sao. Lúc này Lâm Tú Quyên mới phát hiện thùng ước chừng có 6 con cá, hơn nữa cái đầu còn không nhỏ, trừ bỏ thùng, tạ viễn trí trong tay trên mạng mặt còn có 2 điều đầu, lần này nàng thanh âm mang theo ngày xưa không có hương phấn, cư nhiên có nhiều như vậy, dư lại tới còn có thể làm thành khô cá. Đợi lát nữa chúng ta lên núi thời điểm cấp ba mẹ bọn họ đưa hai điều qua đi, mặt khác liền xem người an bài. Tạ viện trí nói động tác nhanh nhẹn đem lưới đánh cá thượng 2 con cá lấy xuống dưới. Lâm Tú Quyên nhìn hắn một cái. Không trách hồ yến hoa đối hắn càng ngày càng vừa lòng, liền nói hắn này làm người xử thế phòng trừng không cái nào mẹ vợ không thích đi. Cũng không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào tiểu cô nương, ý thức được cái này ý tưởng, lâm tú quên thế nhưng có một tia chính mình trong tay giải thưởng lớn muốn tặng cho người khác cảm giác. Ý thức được điểm này, lâm tú quyên vội vàng lắc lắc đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng để ép đi xuống, thực mau làm ra ăn bài, chính chúng ta lưu hai điều đêm nay ăn, sinh hạ tới dùng muối mã sau đó hong gió ăn khô cá. Tạ viên trí không có ý kiến, người an bài liền hảo, ta đây hiện tại đêm này đó tất cả đều giết chết vẫn là toàn bộ giết đi, ta ba mẹ kia hai điều không cần sát, đêm nay làm cho bọn họ cùng nhau lại đây ăn cơm hảo, lớn như vậy hai điều, chúng ta bốn người phòng trừng cũng ăn không hết. Lâm Tú Quyên nói xong liền suy nghĩ trong nhà còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể làm mặt khác đồ ăn. Tạ viên trí đối này đó cũng chưa ý kiến, hết thảy đều nghe nàng an bài, này sẽ thấy nàng đi phòng bếp. Hắn cũng đứng dậy một lần nữa cầm cái bồn lại đây bắt đầu sắt cá, nói thực ra, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay có thể có nhiều như vậy thu hoạch, nghĩ đến vừa rồi Lâm Tú Quyên sáng lấp lánh ánh mắt, hắn trong mắt cũng không tự giác hiện lên ý cười, nhưng thật ra cái dễ dàng thỏa mãn người. Hôm nay muốn lên núi, ăn cháo hẳn là đói thực mau, cho nên Lâm Tú Quyên vẫn là quyết định lấy ra cán bột, vừa vặn tối hôm qua cán có thừa nàng động tác nhanh nhẹn nấu bốn chén mì, từ trong phòng bếp đi ra ngoài thời điểm, tạ viễn đình bọn họ đã ở trong sân rửa mặt Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua còn ở sát cá tạ viên trí, mới giết một nửa, vì thế liền mở miệng, cơm sáng ta làm vẫn là tay cắn bột, ăn lại tiếp tục đi. Nói xong liền xoay người tiến phòng bếp đi đoan chén ra tới. Tạ viên trí buông trong tay đao cùng cá, thuận tiện tiếp đón một đôi đệ mội nên ăn cơm. So với thường lui tới buổi sáng cháo, hai đứa nhỏ rõ ràng thích mì sợi, đến nỗi tạ viên trí, Lâm Tú Quyên đến nay nhìn không ra hắn yêu thích tới, hắn giống như không có gì thiên vị thức ăn, hoặc là nói hắn tựa hổ chưa bao giờ kén ăn. Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ ra cửa đi học, Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua trong buồn còn không có sát xong cá, liền chính mình dẫn theo mặt khác hai con cá đi Lâm ra. Lâm Tú Quyên quá khứ thời điểm bọn họ đang ở thu thập chuẩn bị đi bắt đầu làm việc, nhìn Lâm Tú Quyên lúc này lại đây còn tưởng rằng nàng là tới đưa Lâm Văn Dương, Hồ Yến Hoa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này Lão Nhị đánh giá đã tới rồi công xã, Tú Quyên, không phải mẹ nói người, liền tính ngươi này phía trên không có Lão Nhân cũng không thể ngủ nướng. Này không phải cố ý cho người ta nói chuyện cơ hội sao, còn có viễn trí bên kia, ngươi cũng đến cho ta cẩn mẫn một chút, vàng không. Nhân ra cần phải nói chúng ta lâm ra dạy cái lười nữ tử ra tới. Lâm Tú quên hết sức bất đắc dĩ, từ tạo viễn trí trở về, Hồ Yến Hoa liền nơi trốn xem chính mình không vừa mắt, tuy rằng biết nàng cũng là vì chính mình hảo, nhưng bị người như vậy ghét bỏ rốt cuộc vẫn là cảm thấy không được tự nhiên. Tiền ái anh ở một bên che miệng cười trộm, này muội phu không trở về phía trước. Bà bà mỗi ngày lo lắng cô em chồng, lúc này tới, lại rất sợ cô em chồng bị người ghét bỏ, mỗi lần gặp mặt đều phải thuyết giáo một hồi, nhìn đến cô em chồng kia bất đắc dĩ ánh mắt, Tiền Ái Anh cảm thấy buồn cười không thôi. Hồ Yến Hoa xem Lâm Tú Quyên vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi lắc lắc đầu, ta biết ta nói lời này người không thích nghe, nhưng Tú Quyên à, có một số việc có chút thói quen có thể chậm rãi sửa, nhưng có sự, nhưng đến gia tăng mới là. Lâm Tú Quyên nguyên bản còn có chút không rõ, thẳng đến Hồ Yến Hoa tầm mắt dừng ở nàng trên bụng. Lâm Tú quên mới hiểu được nàng ý tứ, nàng cái này là thật sự bất đắc dĩ, mẹ, khác không nói, liền nói này tạ viễn trí trở về còn kém mấy ngày mới một tháng, ta nếu là thật mang thai kia còn phải. Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta nói chính là ý tứ này sao, ta là cho các ngươi phải nắm chặt, nhân ra cùng các ngươi giống nhau đại hoa đều có mấy cái, các ngươi cần phải đem chuyện này để ở trong lòng mới là Mỗi lần Hồ Yến Hoa mặc kệ là cùng Lâm Tú quên vẫn là tạ viễn trí để chuyện này thời điểm hai người đều vẻ mặt không để bụng bộ dáng, nàng có thể không bội sao. Lâm Tú quên sợ chính mình lại đã đi xuống, Hồ Yến Hoa còn sẽ tiếp tục nhắc mãi đi xuống, vội vàng đánh ghế nàng lời nói, mẹ, ta chờ hạ còn muốn cùng tạo viên trí lên núi, hắn còn ở nhà chờ ta, nơi này cá là chúng ta tối hôm qua hạ vong đánh lên tới, hôm nay buổi tối ngươi. Nhóm cùng các đại ca đều lại đây ăn cơm, ta đêm nay làm ớt ma cá. Ngươi này không phải cầm hai điều lại đây sao, chúng ta liền ở nhà an tính nay quả thực là lại ăn lại mang, hồ yến hoa cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hiện tại Lâm tú quên chính bọn họ cũng có người một nhà. Lâm tú quên biết nàng lo lắng, chúng ta đánh 8 điều đâu, đêm nay ăn hai điều, dư lại đều lấy tới làm khô cá, các người bất quá tới chúng ta cũng ăn không hết, yên tâm đi, này đó đều là tạ viện trí cho ta chỉ thị. Hồ yến hoa bị nàng cuối cùng một câu đậu cười, một ngày liền không cái chính hành, không phải nói muốn lên núi, còn không mau đi. Biết rồi, ta đây liền trở về. Nhìn xem trên núi có hay không cái gì mới mẹ ngoạn ý có thể thêm đến tương bên trong đi, đến lúc đó làm tốt cho các ngươi đưa mấy bình lại đây. Nói liền lôi kéo không rổ ra bên ngoài biên đi, không nghĩ tới cùng đang muốn tiến vào Trương Vĩnh Phương đâm vào nhau. chương 54 Người cái xui xẻo ngoạn ý là cố ý hướng ta trên người đâm đi, liền cùng ngươi cái kiểu ý xấu mẹ giống nhau. Trương Vĩnh Vương vẻ mặt hùng hùng hổ hổ đẩy ra lâm tú quên. Hồ Yến Hoa nhìn lầm tú quên bị Trương Vĩnh Phương thô lỗ đẩy ra. Một cái bước xa tiến lên vẻ mặt vội vàng, tu quên, ngươi không có việc gì sao? Này bụng nói không chừng có hài tử, như thế nào có thể chịu được này lao đông tây như vậy đầy, nghĩ đến đây, nàng xoay người chống nảnh vẻ mặt bất mãn nhìn về phía trương vĩnh Vương tam thẩm tử, ngươi làm gì vậy? Chạy đến nhà ta tới đẩy chúng ta tu quên, nếu là có cái cái gì vắn nhất, ngươi bồi khởi sao? Ta phi, ta tới ta nhi tử ra làm sao vậy? Chính là ngươi cái lạn tâm địa ở bên trong châm ngòi, cư nhiên thoán suối trương ra đi hội phụ nữ cao ta. Xem ta không xé lạ ngươi miệng. Trương Vĩnh Phương càng nói càng tức giận, nói nói liền tưởng thượng thủ tiếp đón Hồ Yến Hoa. Hồ Yến Hoa không bao giờ là trước đây cái kia bị cha tấn tiểu tức phụ, nhìn đến nàng lại đây. Hồ Yến Hoa tùy tay thao khởi bên cạnh đến cây trổi trực tiếp hướng Trương Vĩnh Vương trên người tiếp đón. Sáng tinh mơ tới nhà của ta giải cái gì điên, thật cho rằng nhà của chúng ta không ai đúng không. Lâm Ái Quốc, ngươi cái này bạch nhãn lang là đã chết sao, liền như vậy nhìn ngươi tức phụ đánh người, mọi người đều đến xem. Hồ Yến Hoa cái này người đàn bà đanh đá thế nhưng liền trưởng bối đều dám đánh, ta đời trước là làm cái gì nghiệt, thế nhưng sinh ra như vậy cái đồ vật tới. Cây trổi vừa mới tiếp đón đến trên người nàng, Trương Vĩnh Phương liền một ngông ngã ngồi trên mặt đất đấm ngực rừng chân lớn tiếng chu lên. Tiền ái anh sớm tại nàng ngồi dưới đất thời điểm chạy như bay đến viện môn khẩu đóng lại đại môn, này sẽ Trương Vĩnh Phương nhắm mắt gào một trận, phát hiện tựa hồ nàng ngắm lại tượng trung hình ảnh cũng không có xuất hiện, sau đó chậm rãi mở mắt, liền nhìn đến đại môn quan gắt đ Những người khác đều vẻ mặt xem diễn biểu tình nhìn nàng, phảng phất nàng là đoàn xiếc thú con khỉ. Lâm Tú quyên sắc thật vẻ mặt xem diễn biểu tình, vừa rồi Trương Vĩnh Phương kia đoạn thật là làm nàng mở rộng tầm mắt, này Trương Vĩnh Phương không hổ là dân gian Uska đoạt huy chương, này lật ngược phải trái năng lực không phải giống nhau cường, mấu chốt là nói còn như vậy hăng hái, nếu là nàng là vây xem còn chúng, nhìn đến nàng như vậy chân thật ra sức biểu diễn, khẳng định cũng tin nàng lời nói cảm thấy Hồ Yến Hoa là cái ác tứ phụ. Mắt thấy chính mình muốn mục đích cũng không có đạt thành. Trường Vĩnh Vương trực tiếp từ trên mặt đất bỏ lên, thuận tiện vô vô trên mông cho bụi, theo sau trường mắt nhìn liếc mắt một cái cẩm cây trổi hồ Yến Hoa, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám tiếp tục đánh ta không thành, ta nói cho ngươi ta chính là lâm ái quốc hắn thân mụ, ngươi làm như vậy cũng không sợ bị thiên lôi đánh xuống. Hồ Yến Hoa hung hăng chiều trên mặt đất thoá một mồm to nước miếng, ta phi, thật muốn thiên lôi đánh xuống cũng là trước đánh ngươi cái này ra mà không đứng đắn cũng không nhìn xem chính mình đều làm nhiều ít thiếu đạo đức sự. Lâm ái quốc Ngươi chết đến chạy đi đâu, liền như vậy nhìn chính mình mẹ ruột bị ngươi tức phụ khi dễ, ngươi sẽ không sợ buổi tối ngủ không yên sao? Thấy chính mình nói cũng không có kinh sợ đến Hồ Yến Hoa, Trương Vĩnh Vương liền để cao âm lượng hướng bên trong kêu. Lâm Ái Quốc Nguyên bản hôm nay tính toán đi công xã cấp chủ nhiệm hội báo vườn trái cây tiến độ, vừa rồi đang ở trong phòng thay quần áo, này sẽ vừa lúc ra tới liền nghe được Trương Vĩnh Vương nói, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, Tam thẩm tử, lần trước ta đã nói rất rõ ràng, có chút lời nói ngươi cũng không thể nói bậy. Ta ba mẹ hiện tại cho ở đâu? Trương Vĩnh Phương nguyên bản cho rằng lần trước nói bất quá là lâm ái quốc nổi nóng nói, nhưng này sẽ xem hắn phản ứng cư nhiên là thật sự, hắn thật sự tính toán không nhận hắn cái này thân mụ, tức khác nàng ngân cổ lên nói, lao nương 10 tháng hoài thai đem ngươi sinh hạ tới, một phen nước tiểu một phen phân đem ngươi mang đại, ngươi, mỗi lần đều là những lời này, còn có thể hay không có chút tấn ý, quá kế sự chính là có như vậy nhiều nhân chứng, ngươi muốn nháo ta cũng không sợ, ta còn vội vàng đi công xã Không, có gì sự nói ta liền đi trước. Lâm Ái Quốc phát hiện từ lần trước xong việc chính mình đối Trương Vĩnh Phương lại không có chờ mong, hiện giờ nói ra những lời này càng là nhẹ nhàng không thôi. Trương Vĩnh Phương vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía hắn, người đi công xã làm gì. Trương gia người đã la hét kia láo nương ra đã đi hội phụ nữ bên kia chẳng lẽ Lâm Ái Quốc qua đi chính là vì việc này. Nghĩ như vậy, nàng vội vàng nhằm phía Lâm Ái Quốc, ngồi sổn thân một phen ôm hắn cẳng chân ăn vạ trên mặt đất, không được. Hôm nay ngươi nếu là không cho lão nương một cái vừa lòng cách nói, láo nương liền một đầu đâm chết ở chỗ này, xem ngươi về sau như thế nào ở Tây Lĩnh Đại đội làm người. Lâm Tú quyên phụt một tiếng bật cười, thấy đại gia tầm mắt đều chiều chính mình nhìn qua, không nhanh không chậm giải thích nói, ta nghĩ ta mãi mãi hôm nay lại đây lại khóc lại nháo, còn không phải là luyến tiếc Trương gia kia 100 đồng tiền sao, liền 100 đồng tiền đều luyến tiếc người cư nhiên sẽ đâm tưởng tìm chết, mẹ, tẩu tử các ngươi tin hay không? Dù sao ta là không tin Lâm Tú Quyên nói xong tựa hồ còn cảm thấy không đủ kích thích, cười tủng tỉm nhìn về phía Trương Vĩnh Vương Tam nãi nãi, ngươi nếu là thật tính toán một đầu đâm chết ở chúng ta nơi này, nhớ rõ trước tiên nói cho ta một tiếng ngươi kia 100 đồng tiền đặt ở nơi nào, bằng không chờ ngươi đã chết này 100 đồng tiền không phải vĩnh không thấy thiên nhật sao, ta này cũng coi như giải cứu nó. Ngươi cái ác độc nha đầu, quả nhiên không có hảo tâm. Trương Vĩnh Vương khí ngược phập phòng không chừng. Càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng chính là hiện tại lâm ái quốc căn bản sẽ không ăn này một bộ, hắn rũ mắt vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía nằm liệt ngồi dưới đất Trương Vĩnh Phương nói, vốn dĩ hôm nay cũng là công xã chủ nhiệm làm ta đi, ta nguyên bản liền không nghĩ đi, lại tìm không thấy thích hợp lấy cớ, không nghĩ tới tam thẩm tử ngực nhưng thật ra giúp ta một cái đại ân. Lâm ái quốc nói xong vẻ mặt khí nhàn thần định chiều tiền ái anh về vây tay, lao đại gia, cho ta nâng cấp ghế dựa lại đây, người tam mãi nãi ái đái bao lâu liền đãi bao lâu Các ngươi đều đi làm chính mình sự, không cần bị nàng ảnh hưởng." Trương Vĩnh Vương chán nản, ngón tay run rẩy Lâm Ái Quốc một chữ đều nói không nên lời. Cạnh cửa Lâm Tú quên chiều Lâm Ái Quốc so cái ngón tay cái, vẫn là hắn lợi hại, hiện giờ Lâm Ái Quốc như vậy, Trương Vĩnh Vương mơ tưởng ở bên này chiếm được hảo. Liên ở Lâm Tú quên tính toán rời đi thời điểm, đại môn chuyển đến tiếng đập cửa, Trương Vĩnh Vương trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, đây là bên ngoài nghe góc tưởng người rốt cuộc xem bất quá đi sao? Nghĩ đến đây, trên mặt nàng biểu tình càng thêm thần khí rồi nhưng mà làm nàng thất vọng chính là người tới cũng không phải trong đội ai, mà là tạ gia lao đại. Tạ viên trí biết Lâm Tú Quyên luôn luôn là cái có kế hoạch người, nếu nói tốt hôm nay muốn lên núi, liền không khả năng ở nhà mẹ đẻ đãi lâu như vậy, duy nhất khả năng chính là nàng bị sự tình vướng, cho nên hắn mới nghĩ lại đây nhìn xem, một mở cửa, nhưng thật ra bị trong viện trận thế hoàng sợ, bất quá nhìn đến trên mặt đất Trương Vĩnh Phương nhưng thật ra thực mau liền minh bạch là chuyện gì vướng Lâm Tú Quyên. Lâm Tú Quyên nhìn đến hắn lại đây vội vàng nắm thật chặt chính mình trong tay rổ, ta này đang định trở về đâu, đi thôi, không cần chậm chế chuyện của chúng ta. Tạ viên trí quét mắt trong viện đại gia đến thần sắc, theo sau gật gật đầu tiếp nhận nàng trong tay rổ, đi thôi. Đi ra hai bước, Lâm Tú Quyên quay đầu lại đối trong viện nhân đạo, mẹ, tẩu tử, đừng quên buổi tối tới trong nhà ăn cơm sự. Hồ Yến Hoa chiều nàng vây vây tay, quên không được, mau đi làm chuyện của người đi. Cảm nhận được đến từ thân mụ ghét bỏ Lâm Tú Quyên liếc liếc mắt một cái bên cạnh tạ viên trí, thanh thanh giọng nói, từ ngươi trở về, ta mẹ đối ta chính là vẻ mặt ghét bỏ, đối với ngươi nhưng thật ra càng thêm hòa ái dễ gần, ngươi nói ngươi rốt cuộc cho nàng rót cái gì mê hồn canh. Hiện giờ hai người ở chung càng thêm nhẹ nhàng, tạ viên trí cười nói, này ta nào biết, ngươi phải hỏi mẹ ngươi mới là Lâm Tú quên hừ lạnh một tiếng, người này thật là đủ rồi, lúc này còn ở dùng khoe ra ngữ khí, thật là làm người hòa đại một mắt Tầm mắt dừng ở chính mình trên cổ tay đồng hồ, nàng hư nhẹ một tiếng, tính, xem ra tân đồng hồ phân thượng liền tha thứ hắn đi. Thu thập tốt sọt cùng đại rổ liền đặt ở giữa sân, tạ viện chi đem rổ trọng đến sọt bên trong, sau đó tiếp đón người bên cạnh, đi thôi. Lâm Tú Mỹ đã hai ngày không có ra cửa, nàng nằm ở trên giường nhìn chầm chầm mặt trên ngói cái giá, cũng không biết kia sự kiện xử lý như thế nào, Trương Vĩnh Phương tính tình phòng trừng là sẽ không đem kia 100 đồng tiền còn cấp trương ra người. Trừ phi Trương ra người đi tìm hội phụ nữ, hiện tại toàn đội người đều biết chính mình cùng Trương Đại Hổ đính thân sự đi. Nghĩ đến đây, lâm thú Mỹ có chút bực bội ở trên giường phiên cái lăn, Trương Đại Hổ cũng là có bệnh, chẳng lẽ chính mình thái độ còn chưa đủ rõ ràng sao, cư nhiên còn đi cùng Trương Vĩnh Phương cầu hôn. Có lẽ hắn đúng là bởi vì chính mình thái độ mới đi tìm Trương Vĩnh Phương, rốt cuộc Trương Vĩnh Phương cái gì tính cách đội người trên không sai biệt lắm đều biết. Chính mình này còn không phải là bị Trương Đại Hổ tính cây sao. Nghĩ đến đời trước chính mình gà cho Trương Đại Hổ sau cả đời liền đại ở nông thôn, cả đời chính mình đều ở đấu bà bà, đấu cô em chồng đấu chị em dâu, mỗi ngày vì lông gà vỏ tỏi sự xảo người ngã ngửa đổ. Trái lại lâm tú lệ, không chỉ có thành sinh viên, còn gà cho cố Minh Trác, quá nhân thượng nhân nhật tử. Ngay cả tạ viên trí cái kiêng nghèo tham gia quân ngũ đời trước cũng thành một phương nhà giàu số một, sau lại còn quên tiền hồi trong thôn tú lộ, lâm tú quên đi theo hắn chờ nàng nhưng còn không phải là ngày lành sao. Càng nghĩ càng cảm thấy không cân bằng lâm tú lệ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy Chính mình không thể lại ngồi chờ chết Phải chủ động xuất kích mới là Lúc này phòng môn từ bên ngoài bị đẩy ra Lâm tú Mỹ vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa Tiến vào người là chú Xuân Hoa Lâm tú Mỹ nhìn đến nàng cũng không có gì sắc mặt tốt Ngươi tới làm gì Chú Xuân Hoa giận nàng liếc mắt một cái Ngươi hai ngày không ra tới ăn cơm Ta cho ngươi nấu hai cái đường trứng gà Ngươi sấn nhật ăn Tuy rằng biết nàng khẳng định bất an hảo tâm nhưng đưa tới cửa tới không ăn bạch không ăn, lâm tú mị thực mau liền cầm chén trứng gà ăn cái sạch sẽ, ngay cả trong chén nước đường cũng chưa bông tha, cuối cùng mới nhìn về phía vẻ mặt tươi cười chu Xuân Hoa, nói đi, tìm ta là vì chuyện gì. Buổi sáng ta nghe nói trương gia người đã đi hội phụ nữ, ngươi yên tâm, này hôn sự khẳng định có thể lui, mẹ nhất định sẽ không làm ngươi gả cho ngươi không muốn gả người. Chú Xuân Hoa nói xong còn vỗ vỗ nàng đầu vai an ủi, vẻ mặt chính mình chưa nói lời nói dối biểu tình. Chương gia sẽ đi hội phụ nữ nhưng thật ra ra ngoài Lâm Tú Mỹ dự kiến, nàng nhìn thoáng qua Chu Xuân Hoa, tiền mại hiện tại là cái gì phản ứng. Hắn hiện tại đi tìm ngươi đại bá khóc náo đi, bất quá ngươi đại bá lần trước liền nói sẽ không lại quản nàng phá sự, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, việc này hội phụ nữ khẳng định sẽ giải quyết tốt, mẹ về sau nhất định sẽ cho ngươi tìm cái ngươi thích. Chu Xuân Hoa vẻ mặt bảo đảm. Lâm Tú Mỹ vẻ mặt chào phúng. Đời trước Chu Xuân Hoa vì 100 khối lễ hỏi đều có thể đem chính mình gà cho cách vách đại đội sản xuất người què, nàng cùng Trương Vĩnh Vương lại có cái gì khác nhau, bất quá là hiện tại tưởng lừa gạt chính mình mà thôi. Xem Lâm Tú Mỹ sụ mặt, Chu Xuân Hoa hận không thể tiến lên hô nàng một cái tát, chính là nghĩ đến chính mình vừa rồi kia hai cái trứng gà, lúc này mới chịu đựng muốn chịu Lâm Tú Mỹ tâm tư nói, mấy ngày nay ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần đi bắt đầu làm việc. Nghỉ mấy ngày cũng có thể đem mặt che bạch một chút. Đến lúc đó là mai thời điểm không chừng còn có thể nhiều muốn một chút lễ hỏi tiền đâu. Nhị phong bên này tuy rằng đã bắt đầu ở khởi phòng ở, nhưng khởi phòng ở là một kiện dài dòng công trình, cho nên này sẽ bọn họ còn ở tại nhà họ Lâm trong viện. Phía trước bởi vì Trương Vĩnh Phương lớn giọng bị đánh thức Lâm Văn Giang Tiểu Bằng Hưu đến bây giờ đều còn ở khóc ngáo, Chu Vân Hoa một bên hống hắn một bên nhìn về phía bên cạnh Lâm Tú lại nói, lần này sự ngươi ngại không khỏi cũng thật quá đáng, cho nhân ra Tú Mị đính thân phía trước cư nhiên đều không hỏi nàng một câu. Lâm Tú Lệ vẻ mặt tươi cười, nếu là hỏi Lâm Tú Mỹ 100 đồng tiền không phải lấy không được tay sao? Nói xong không khỏi ở trong lòng cảm khái này Trương Đại Hổ quả nhiên không làm nàng thất vọng, đây là thỏa thỏa hành động phái A. May mắn chúng ta khởi nhà mới, bằng không liền tính phân ra, trong đội người xem chúng ta còn ở tại một cái trong viện, không chừng cũng sẽ trực tiếp đến ngươi nại nơi đó cho ngươi làm mai đâu. Rốt cuộc hiện tại Lâm Tú Lệ chính là cái hương bánh trái. Cũng không phải là, trên mặt nàng liền kém không biết thượng ai ra giá cao thì được. Nói lên Trương Vĩnh Phương Lâm Tú Lệ liền vẻ mặt chẳng ghét. Chú Vân Hoa xem Lâm Tú Lệ biểu tình, đột nhiên có chút hối hận để việc này, rốt cuộc Trương Vĩnh Phương làm ghê tẩm sự cũng không ít, vì thế liền nói sang chuyện khác nói, người hôm nay không cần đi vườn trái cây bên kia sao. Lâm Tú Lệ gật gật đầu, ơn, hôm nay đại bá muốn đi công xã bên kia, cho nên không cần đi vườn trái cây. Nàng hôm nay còn phải nắm chặt khi đem tán dương công xã chủ nhiệm gửi bài cấp viết ra tới mới là Bên này vội xong. Phòng chừng các ngươi liền phải đi mặt khác đội sản xuất hỗ trợ đi. Trải qua trong khoảng thời gian này Lâm Tú Lệ giải thích, nàng cũng dần dần minh bạch Lâm Tú Lệ cái này kỹ thuật viên công tác tính chất. Hẳn là, đến lúc đó nên công việc lưu đủ lên. Lâm Tú Lệ nói xong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hy vọng năm nay cuối năm các nàng có thể dọn tiến nhà mới, đến lúc đó liền có thể ở nhà mới ăn tết, bằng không ăn tết còn cùng Trương Vĩnh Phương bọn họ ở một cái sơ liền, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy hít thở không thông. Lâm Tú lệ tầm mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tú Mỹ phòng, thấy Chu Xuân Hoa bưng chén vẻ mặt ý cười từ bên trong ra tới, nàng trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, này hai mẹ con lại là ở đánh cái gì chủ ý. Chương 55. Lâm Tú Mỹ không phải không biết Chu Xuân Hoa đánh cái gì chủ ý, bất quá hiện tại nàng vừa vặn yêu cầu nàng trợ giúp, cho nên chỉ có thể giả ngu giả ngơ, hai người thực mau đạt thành nhất trí ý kiến, mặc kệ là vì cái gì, từ hôn là quan trọng nhất sự. Chu Xuân Hoa nhưng thật ra đánh một tay hảo bản tính, Chương gia bên kia nếu là dám đến tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta chỉ lo không thừa nhận việc này liền hảo, dù sao tiền là người nai thu, hỏi lại hắn xem nhà ai cô nương đính thân là nhảy qua cha mẹ trực tiếp cùng đương nại thương lượng. kia 100 đồng tiền chu xuân hoa hiện tại liền cái biên rắc cũng chưa nhìn thấy, tưởng tượng đến nơi đây nàng liền tới khí, rõ ràng là chính mình quê nữ, kết quả cuối cùng là làm mai sự chính mình không biết liền tính, này lễ hỏi chính mình thấy cũng chưa nhìn thấy, trên đời này nào có tốt như vậy sự. Lâm Tú Mỹ nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, phía trước nàng chỉ lo tưởng chính mình tuyệt không có thể dẫm vào đời trước vết xe đổ, không thể tai giá cấp Trương Đại Hổ, cho nên vừa nghe đến Trương Vĩnh Phương cho nàng đính thân, nàng cả người chính là có điên cuồng. Hiện tại nghĩ đến, rõ ràng có thực tốt giải quyết phương thức, việc này là Trương Vĩnh Phương cùng Trương gia cùng nhau đạt thành, chỉ cần bọn họ toàn ra không thừa nhận, người khác lại có thể nói cái gì. Dù sao hết thể đều là cùng Trương Vĩnh Phương nói, kia làm Trương Vĩnh Phương giả qua đi hảo. Nghĩ thông suốt sau lâm tú Mỹ tâm tình tức khắc gâm chuyển tình, nàng ngẩn đầu nhìn về phía đối diện nhị phòng bên kia, ngữ khí có chút lơ đãng, lại nói tiếp lệ tỷ so với ta còn đại một tuổi đâu, ngay chẳng lẽ liền không có gì ý tưởng, rốt cuộc lệ tỉ hiện tại là công nhân, nàng lễ hỏi đã có thể không ngừng một trăm khối. Kêu nha đầu hiện tại là công nhân, người mai nếu là cho nàng tìm cái chúng ta trong đội, nhị phòng người một nháo trong đội người khẳng định đứng ở bọn họ bên kia. Cho nên ngươi mãi đã sớm làm ngươi tiểu cô lưu ý trong thành chọn người thích hợp, chỉ cần có công tác, lấy ra tới 500 đồng tiền lễ hỏi là được. Chu Xuân Hoa nói nơi này ngữ khí cũng không tốt, thật không biết nhị phòng kia nha đầu vận khí như thế nào tốt như vậy, cư nhiên còn thành công nhân. Này liền xem như công nhân nhân già cũng không thấy đến nguyện ý lấy 500 ra tới cưới cái ở nông thôn tức phụ, bất quá lệ tỷ lớn lên đẹp, nếu phóng khoáng điều kiện, có nhị hôn khẳng định nguyện ý. Lâm Tú Mỹ trong thanh âm tràn đầy ác ý. Liền tính không thể làm lầm tú lệ thành công gả cho một cái nhị hôn, ghê tẩm ghê tẩm nàng cũng là tốt. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, dứt khoát ngày mai ta vào thành đi tìm người tiểu cô nói nói. Chu Xuân Hoa cảm thấy Lâm tú Mỹ nói rất đúng, thời buổi này ai nguyện ý hoa 500 khối nói cái tức phụ, bằng không trong thành cũng sớm nên có động tính mới là, nhưng là nguyện ý gả cho nhị hôn liền không giống nhau. Đến lúc đó liền tính nhị phòng bên kia có chuyện nói, bọn họ cũng có thể dối. Trở về. Đây chính là cho bọn hắn tìm người thành phố đâu, người thành phố đều không hài lòng, bọn họ chẳng lẽ còn muốn gả làm quan không thành. Mẹ là nên đi một chuyến, này sớm một chút nói thành, chúng ta không chừng cũng có thể nhân cơ hội phân điểm lễ hỏi tiền gì đó, rốt cuộc chúng ta văn đảo chính là nhà họ Lâm Đại Tôn Tử. Lâm Tú Mỹ ngự khí ô nu, trên mặt còn mang theo tươi cười. Chu Xuân Hoa càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Tú Mỹ nói có đạo lý, xem ra ngày mai là nên đi trong thành tìm một chuyến Lâm Tiểu Lan. Đến lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều, có thể cho nhà bọn họ phân 100 khối cũng là tốt. Nghĩ như vậy, chú Xuân Hoa vẻ mặt tươi cười bưng xong từ lâm tú mị trong phòng ra tới. Liên ở lâm tú lệ nghi hoặc này hai mẹ con đánh cái gì chú ý thời điểm, đại môn đột nhiên bị người thật mạnh mở ra, theo sau liền nhìn đến hắc mặt Trương Vĩnh Phương bước đi tiến bảo, nhìn đến chu Xuân Hoa trong tay chén, nàng sát mặt càng đen, kia tang môn tinh nha đầu không phải không ăn cơm sao, người còn cho nàng đưa cái gì cơm. Lão Tam gia đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ta nói cho ngươi, cái này ra mặc kệ chuyện gì cũng phải nghe lời của ta. Lâm Ái Quốc cái kia Bạch Nhãn Lang hiện giờ là trông cậy vào không thượng, Lâm Ái Đảng hiện tại cánh nặng cũng bắt đầu cùng chính mình đối nghịch, hiện giờ duy nhất có thể trộm trong tay cũng chỉ có bọn họ Tam phòng, cho nên Trương Vĩnh Phương tuyệt không cho phép Tam phòng bất luận kẻ nào khiêu chiến nàng uy tín. Chu Xuân Hoa này sẽ trong lòng còn nghĩ kia 100 đồng tiền, vì thế lấy lòng Triều Trương Vĩnh Vương cười cười, "Mẹ, ngươi lời này nói Nhà chúng ta khi nào không nghe ngươi, nhưng tú Mỹ nha đầu này lần này cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, đánh chết đều không vui, này kết thân cũng không phải là kết thụ, hơn nữa kia Trương già lão bà tử cũng không phải cái hảo ở chung. Ta biết mẹ ngươi là đang đau lòng kia 100 đồng tiền, chúng ta nơi này cũng có mặt khác biện pháp làm ngươi lập tức kiếm trở về. Nói xong chu Xuân Hoa chiều nhị phòng bên kia liếc mắt một cái, phản phất đã nhìn đến có người cầm 500 đồng tiền tới cầu hôn. Trương Vĩnh Vương một cái giật mình, đối. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên lần trước kéo Lâm Tiểu Lan ở trong thành cấp Lâm Tú lệ tìm đối tượng sự, nghĩ đến đây nàng như mày, cũng không biết Tiểu Lan là chuyện như thế nào, lâu như vậy cũng chưa cái hồi âm. Nên sẽ không ghi hận chính mình cho nên không muốn đi làm đi, nghĩ đến đây, Trương Vĩnh Vương sắc mặt càng thêm khó coi, này một đám dưỡng đều là chút Bạch Nhã Lang, trong đầu không khỏi quanh quẩn ra ngày đó Trần Phát Tú nói, Trương Vĩnh Vương trên mặt biểu tình càng thêm không vui. Chu Xuân Hoa chiều nhị phòng bên kia nhìn mắt, sau đó cố tình hạ giọng Tuy nói Tú Lệ kia nha đầu có công tác, nhưng rốt cuộc là người nhà quê, người bình thường không muốn cũng về tình cảm có thể tha thứ, cho nên chúng ta có thể đem điều kiện phóng khoáng một chút. Mẹ, người cảm thấy ta nói có lý không? Tuy rằng Chu Xuân Hoa không có nói rõ điều kiện phóng khoáng đến tình chẳng gì, nhưng Trương Vĩnh Phương thực mau liền đã hiểu, tỉ như thân thể thượng có cái gì tiểu ma bệnh hoặc là tuổi lớn hơn một chút, lại hoặc là nhị hôn, này đó hẳn là đều được. Chu Xuân Hoa thấy Trương Vĩnh Phương biểu tình có chút bâng lòng, liền thử nói mở miệng Mẹ ngươi xem ta ngày mai đi trong thành một chuyến cùng Tiểu Lan tự mình nói nói thế nào. Việc này làm sinh đặc điểm. Trương Vĩnh Phương liếc liếc mắt một cái chu xuân hoa, nàng tính toán chính mình như thế nào không biết, bất quá chỉ cần không ảnh hưởng chính mình liền thành. Tuy rằng nghe không rõ ràng hai người đang nói cái gì, nhưng Lâm Tú Lệ trực giác nói cho nàng, này hai người lại ở tính kế chính mình. Hơn nữa hẳn là Lâm Tú Mỹ ra chủ ý Lâm Tú Lệ không khỏi cười lạnh một tiếng, Lâm Tú Mỹ Úc còn không mang nổi mình Úc đều còn không quên phải cho chính mình một ngạc. Thật là làm khó nàng. Bởi vì ở nhà mẹ để chậm trễ chút công phu, hai người lên núi thời điểm những người khác cũng đã bắt đầu bắt đầu làm việc, Tạ Viễn trí con sọt chủ động lạc hậu nửa bước, các người bình thường đều là đi đâu biên đỉnh núi, ngươi đi lên mặt dẫn đường. Bình thường Lâm Văn Dương đi theo cùng nhau lên núi nói bọn họ liền sẽ đi xa một chút, nếu chỉ có Lâm Tú quên cùng Tạ Gia Huy muội, bọn họ giống nhau liền ở chân núi bên cạnh, hôm nay có Tạ Viễn trí ở, nhưng thật ra có thể lại đi thầm một chút. Mấy ngày hôm trước hạ mấy trận mưa, Phòng trừng trên núi có không ít nấm, chân núi chỗ cùng bên cạnh phòng trừng đã bị những người khác nhặt hết, chúng ta hôm nay hướng bên trong đi một chút. Vận khí tốt nói còn có thể gặp được hoang dại một nhĩ. Cái này mùa trên núi đi quả dại nửa đêm thành thục, muốn hay không thuận tiện trích điểm trở về. Trải qua gần một tháng ở chung, tạ viên trì đã biết nàng ở phương diện này thiên phú cùng với hương thú. Quả nhiên, lâm tú quên vẻ mặt hương thú hỏi, kia cái này mùa trên núi đều có cái gì? Có không ít đồ vật, quả lê, quả nho, quả đào. Quả táo này đó đều là hoang dại, ăn lên có chút sát miệng, cho nên bình thường căn bản là không ai đi trích mỗi năm lúc này trong núi đều rơi xuống đầy đất. Tạ viên trí cũng là trước đây còn không có tham gia quân ngũ thời điểm đi trong núi phát hiện, khi đó trong nhà không có dư thừa tiền cho bọn hắn mua đồ ăn vặt, hắn thông thường đều sẽ chích chút này đó trở về cắt ra dùng nước muối ngâm một chút, như vậy có thể giảm bớt sắp vị. Lâm Tú quên cái này là thật sự kinh ngạc, có nhiều như vậy chủng loại sao? Ấn Bất quá đến tìm tới hảo một thời gian mới là, rốt cuộc này đỉnh núi rất lớn. Tạ viễn trí cũng không xác định hôm nay có thể hay không tìm được. Lâm Tú Quyên ở trong lòng tính toán, quả nho có thể dùng để làm rượu nho, mặt khác giống như không thể làm cái gì, cũng không biết quả đào là cái gì chủng loại, nếu là hoàng đào, làm hoàng đào đồ hộp hẳn là thực mỹ. Vị mới là, Nga, đúng rồi, Lê cũng có thể dùng để làm đồ hộp, như vậy tưởng tượng, Lâm Tú Quyên trong mắt tràn đầy hưng phấn, chúng ta đây đi nhanh đi. Đi trước nhặt nóng đi, ngươi không phải phải làm tương sao. Tạ Viễn Trí xem nàng tựa như tiểu hài tử giống nhau, một hồi một cái chủ ý, không khỏi cười lắc lắc đầu. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua hắn bối xọt cùng rổ, do dự hạng, nấm nhặt một rổ là được, xọt lưu lại trang mặt khác. Kia vạn nhất hôm nay chúng ta cái gì quả dại tử cũng chưa tìm được đâu Tạ Viễn Trí có chút buồn cười nhìn nàng một cái. Phi Phi Phi, Tạ Viễn Trí, ngươi có thể hay không nói chuyện A. Lâm Tú Quyên có chút bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Bình thường mọi người đều muốn bắt đầu làm việc, hơn nữa cái này mùa lại không có rau dại có thể đào, cho nên mọi người đều là thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm tới nhặt nhặt nấm, chân núi cùng sơn bên cạnh nấm đều bị người nhặt đi rồi, hai người tiếp tục hướng bên trong đi, đi rồi ước chừng 10 phút mới nhìn đến dưới gốc cây nấm. Lâm Tú quên vận khí không tồi, bên cạnh thanh mục dưới tảng cây mặt một đống nấm nhặt được trong rổ liền có non nửa rổ, nhiều mấy cái như vậy thụ, phòng chừng rổ là có thể chứa đầy. Càng may mắn chính là còn ở một đoạn cành khô thượng phát hiện mục nhĩ, Lâm Tú Quyên có chút kinh hỉ nhìn về phía tạ viên trí, chiều hắn mây tay, tạ viên trí, nơi này có mục nhĩ, người trực tiếp đem cái này nhanh cây bẻ đến mang trở về đặt ở trong viện, về sau chúng ta là có thể thường xuyên ăn mục nhĩ. Tạ viên trí nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên nói nhanh cây, sau đó tay chân thuần thục bò lên trên thụ đem trường mục nhĩ khô nhánh cây cấp chết xuống dưới, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên biết mục nhĩ là như thế này mọc ra tới nghĩ đến đây Hắn không khỏi đối Lâm Tú Quyên phía trước trải qua có chút tò mò. Có lẽ là bởi vì bọn họ đi duyên cớ, bên này đại thụ hạ tùy ý có thể thấy được nấm, chỉ chốc lát liền có tràn đầy một rổ, Lâm Tú Quyên vẻ mặt thỏa mãn, hiện tại chúng ta đi tìm quả nho đi. Nghĩ đến có thể nhưỡng rượu nho, Lâm Tú Quyên liền có chút hưng phấn, này đó nhưng đều là tiền trinh. Nói là tìm quả nho, kỳ thật cũng là tiếp tục hướng bên trong đi, chạm vào vật khí, gặp được cái gì trái cây liền trích đi trở về, càng đi bên trong đi Nhánh cây tươi tốt, hình thành một phen thiên nhiên đại dù, che khuất mặt trên ánh mặt trời cùng ánh sáng, bên hai càng là các loại sột sột soạt soạt thanh âm, nàng không tự giác chiều tạo viễn trí bên người nhích lại gần, người bên cạnh nhận thấy được nàng động tác, không khỏi mỉm môi, sợ hãi. Ai sợ hãi, con người của ta không có phương hướng cảm, không rời ngươi gần một chút, ta sợ chính mình đợi lát nữa đi làm đường. Lâm Tú Quyên Dương Cổ nói, tạo viễn trí không khỏi bật cười, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi cần phải theo sát. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước lộ tựa hồ lộ ra ánh sáng, dù sao thoạt nhìn so nơi này lượng nhiều, Lâm Tú Quyên trong mắt hiện lên hưng phấn, rốt cuộc không khỏi đi loại này âm thật sâu lộ, đại khái bởi vì quá hưng phấn lại chỉ lo hướng phía trước hướng nguyên nhân, Lâm Tú Quyên không chú ý tới dưới chân cục đá, chờ tạ viễn trí phát hiện thời điểm nàng đã quăng ngã cá nhân ngưỡng mã phiên. Tạ viễn trí vội vàng ném xuống trong tay rổ đi đến nàng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía nàng, ngươi không sao chứ. Lâm Tú Quyên ngón chân đầu trực tiếp đá vào trên tảng đá, đều nói tay đứt ruột sót, lời này không phải giả, thật là đau nàng hít hà một hơi, càng đừng nói ngã xuống đi thời điểm trên mặt đất không ít cánh khô, thậm chí còn có mang thứ, càng chân thượng có ướt át cảm giác, phòng chừng là đổ máu, Lâm Tú quên đau nhe răng trợn mắt, hôm nay ra cửa trước nên nhìn xem hoàng lịch, có thể đứng lên sao, tạ viên trí xem nàng biểu tình có chút lo lắng hỏi, phòng chừng là không thể, Lâm Tú quên đau một lần muốn trực tiếp cắt kia chỉ chân. Không biết có hay không thương đến sương cốt, chúng ta hiện tại cần thiết đi vệ sinh viện. Nói trực tiếp ngồi xổm xuống dôi tay muốn đem lầm tú quyên bế lên tới. Lâm tú quyên do dự 2 giây liền phối hợp vươn đôi tay câu lấy cổ hắn, hảo phương tiện hắn ôm chính mình. Hôm nay nếu là không tiếp thu tả viên trí hỗ trợ, nàng đại khái thật sự muốn ở trong núi qua đêm. Không cần câu lấy cổ, phàn đến bả vai nơi đó, ta có ngươi. Xuống núi lộ cũng không phải thực hảo tẩu, tưởng so với hạ, con xuống núi muốn hảo tẩu chút. Lâm Tú Quyên chỉ là chân đau, cho nên thực mau vươn một bàn tay chống bờ vai của hắn bỏ đến hắn trên lưng, đến nơi hắn thắt chính mình cái mông kia một chút, tắt bị chính mình tự động xem nhẹ. Lâm Tú Quyên có chút tiếc nuối nhìn về phía rơi trên mặt đất đại rổ, nơi đó mặt chính là chậm dại nấm, thật là đáng tiếc. Tạ viên trí phẳng phất mặt sau lớn lên có mắt dường như, chờ đưa ngươi đi vệ sinh viện, nếu là không có gì trở ngại ta liền tới lấy mấy thứ này. Nếu là vấn đề nghiêm trọng, nấm liền tính lấy về đi cũng vô dụng Lâm Tú Quyên nghe hiểu hắn lời ngầm, có chút dầu dĩ lên tiếng, theo sau lại dương giọng nói, hẳn là không thương đến sương cốt, sẽ không có vấn đề lớn. Lâm Tú Quyên này sẽ đột nhiên nhớ tới trước kia có cái đồng sự bởi vì giày cao gót quá cao, bò thang lầu thời điểm y đến chân, mắt cá chân nơi đó trực tiếp dập nát tính gây xương, không chỉ có an thép tấm, còn vài tháng đều hành động không tiện, nghĩ đến đây, nàng không khỏi dùng mình một cái nàng sẽ không như vậy xui xẻo đi. Tạ viên trí đụng tới nàng cẳng chân thượng thương. Trong tay sờ đến một mảnh nhao rình dính, dính hắn đang muốn nói chuyện, liền cảm giác được trên lưng người run hạ, hắn thanh âm có chút vội vàng, làm đau ngươi sao. Xem ra thương so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng. Không phải, ta chỉ là suy nghĩ ta nên sẽ không gãy xương đi, bó xương rất đau. Nàng hiện tại trừ bỏ ngón chân đầu một toàn bộ chân đều là đau, cho nên nàng chính mình cũng phân biệt không ra rốt cuộc thương đến nơi nào. Thật sự, ta viện trí lúc này đã nhìn đến chính mình trên tay vết máu. Nghị đến vừa mới đụng tới kia nhau dính dính một mảnh, cũng không biết chảy nhiều ít huyết, nghĩ đến đây, tạ viễn trí không khỏi mím môi, đột nhiên có chút hối hận chính mình lúc trước đưa ra trích chút quả dại tử đề nghị. Nếu không có chính mình vừa rồi đề nghị, bọn họ liền sẽ không hướng bên trong đi, không hướng bên trong đi, lâm tú quên liền sẽ không trên tay, nghĩ đến đây, tạ viễn trí có chút tự trách. nay có cái gì hảo gạt người, tạ viễn trí ngươi lần trước nói các ngươi trước kêu huấn luyện giã ngoại sự, kêu huấn luyện giã ngoại thời điểm có người bị thương sao Còn có các ngươi ở bộ đội sinh hoạt có phải hay không thực buồn thẻ A mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện chính là huấn luyện. Lâm Tú Quyên là thật sự tò mò. Huấn luyện giã ngoại có người bị thương là thường có sự, đi theo cũng có vệ sinh viên, cho nên đảo cũng không có gì. Đến nỗi bộ đội nhật tử buồn thẻ không buồn thẻ, tạ viên trí phát hiện chính mình nhất thời thế nhưng có chút trả lời không ra. Nếu không có trọng sinh, hắn có lẽ sẽ nói xác thật tương đối buồn thẻ, nhưng hôm nay trọng sinh một hồi, đối bộ đội sinh hoạt cũng chỉ dư lại hoài niệ Chờ hạ, ngươi hiện tại nghĩ tới. Lâm Tú Quyên đột nhiên vô vô đầu vai hắn, người này khôi phục ký ức. Tạ viên trí vẻ mặt bình tĩnh, không có, lần trước thủ trưởng mang ta xem bác sĩ sau trước kêu ký ức dần dần có ấn tượng, chính là gần 2 năm sự hoàn toàn không nhớ rõ. Lâm Tú Quyên hử nhẹ một tiếng, hợp lại chính là trực tiếp đã quên nguyên thân cái này tức phụ bái, cũng thế, không nghĩ lên còn tốt một chút, nếu là hắn thật muốn lên chính mình còn không được tự nhiên đâu. Nguyên lai like là như thế này. Ta phía trước đi vệ sinh viện cũng cô vân quá bác sĩ, ký ức việc này, có lẽ quá hai ngày liền nghĩ tới, có lẽ cả đời đều nhớ không nổi, thuần theo tự nhiên đi. Lâm Tú quên vẻ mặt thiện giải nhân y nói, dù sao về sau đại gia đường ai nấy đi, cho nên hắn nghĩ không ra càng tốt. Xuống núi lộ là hạ sơn núi, bởi vì tạ viên trí bước chân mại khá lớn, sợ rơi xuống Lâm Tú quên hai tay ôm lấy cổ hắn, thân thể liền dính sắt vào ở tạ viên trí trên lưng, tạ viên trí cảm nhận được dán ở chính mình trên lưng mềm mại. Nhị tiêm chậm dãi bắt đầu biến sát, cuối cùng hồng đều sắp lấy máu. Cố tình lâm tu quên còn không tự giác, còn một cái kính tiến đến hắn bên thai hỏi hắn còn nhớ rõ này đó sự, nếu là nhớ do nói, có thể hay không cho nàng giảng hạ bộ đội thú sự. Tạ viễn trí thâm hô một hơi, sau đó chậm dãi hồi tưởng trước kia bộ đội tương đối so. So thú vị sự, chậm rãi giảng cho nàng nghe, một cái giảng nghiêm túc, một cái nghe nghiêm túc, từ sơn thượng hạ tới trên đường không khí nhưng thật ra thực hòa hợp. Từ sơn thượng hạ tới Lâm Tú Quyên nhìn đến tạ viễn trí trên trán đã có rầm rạp mồ hôi, nàng suy nghĩ một chút, dối tay dùng tay háo thế hắn lau một phen, có nàng nhân thân thể cứng đờ, qua một hồi lâu mới làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đi phía trước đi. Lúc này trùng hợp gặp được giữa chưa tan tầm thời điểm, mọi người xem đến Lâm Tú Quyên trên đuổi vết máu đều là vẻ mặt lo lắng, sau đó thúc dục bọn họ nhanh lên đi vệ sinh viện, chờ đến hai người đi xa, bọn họ mới tiếp tục thảo luận vừa rồi Tây lĩnh đại đội phát sinh đại tin tức. chương 56 tới rồi vệ sinh sở, Lâm Tú Quyên cẳng chân nơi đó huyết đã động lại cùng quần dính vào cùng nhau, vẫn là vệ sinh viên lấy kéo cắt hai, tuy rằng các hai, nhưng quần cùng cẳng chân nơi đó đã dính vào cùng nhau, vệ sinh viên sẽ mở thời điểm Lâm Tú Quyên đau hít hà một hơi, nguyên bản cho rằng thương nặng nhất địa phương là mắt cá chân, hiện tại xem ra cẳng chân nơi này lợi hại hơn mới là. Đây là như thế nào làm cho, hiện tại tuy rằng thời tiết chuyển lệnh, nhưng thời gian kéo càng lâu càng dễ dàng nhiễm trùng. Vệ sinh viên một bên thế nàng tiêu độc một bên mở miệng hỏi nguyên bản sắc mặt liền khó coi tạ viễn trí bởi vì vệ sinh viên nói càng thêm trầm xuống dưới. Chân đá đến trên tảng đá té ngã một cái, bị trên mặt đất nhánh cây chọc thủng. Lâm Tú quên giải thích nói: Nay thoạt nhìn chọc cũng thật thâm, trước cho ngươi tiêu độc sau đó lại băng bó một chút, ngươi này vận khí cũng coi như hảo, trong một cái động mà không phải một cái khẩu tử, bằng không còn phải phùng châm." Nói trực tiếp tiêu độc côn liền tiếp đón đi lên, Lâm Tú quên đau thiếu chút nữa không thét trói thai ra tới. Côn sát đi lên là có điểm đau, ngươi nhẫn nhịn. Không tiêu độc nói liền sợ cảm nhiễm, đến lúc đó liền phiền thoái. Lâm Tú Quyên nhịn đau gật gật đầu, ta biết, ngươi tiếp tục chính là. Đại khái là vì rời đi nàng lực chú ý, vệ sinh viên đột nhiên vẻ mặt bát quái để sát vào Lâm Tú Quyên. Hôm nay bên ngoài những người đó nói đều là thật vậy chăng? Lâm Tú Quyên có chút mở mịn chớp trước mắt, ngươi nói chính là cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Vệ sinh viên có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi còn không biết. Chúng ta sáng sớm liền lên núi đi nhặt ngấm này sẽ mới trở về Lâm Tú Quyên vẻ mặt ta sắc thật không hiểu rõ bộ dáng. Liên ngươi nhị thúc một nhà muốn cùng nhà họ Lâm đoạn tuyệt quan hệ, nói bọn họ nhà họ Lâm gần nhất xui xẻo tốt đỉnh, nói là Lâm Văn Giang khắc bọn họ, làm ngươi nhị thúc đem đứa con trai này tiễn đi, ngươi nhị thúc bọn họ đương nhiên không vui, còn tỏ vẻ nếu bọn họ như vậy sợ Văn Giang khắc bọn họ, vậy đoạn tuyệt quan hệ hảo, nghe nói Lâm Tú Lệ còn đi tìm công xã chủ nhiệm tới làm chứng kiến. Nói cuối cùng vệ sinh viên đều nhịn không được hưng phấn lên Trương Vĩnh Vương như vậy ác bà bà Tây lĩnh đại đội có rất nhiều, lần này công xã nếu có thể hảo hảo trị trị Trương Vĩnh Vương cũng coi như là giết gà doạ khỉ, những cái đó hát tâm can lão bà tử lại cha tấn tức phụ thời điểm Tổng hội cố kỵ chút cái gì. Lâm Tú quên ra vẻ kinh ngạc nhướng nhướng mày, còn có chuyện này sao, ta cư nhiên hiện tại mới biết được. Lần trước từ Lâm Văn Dương trong miệng biết chuyện này sau nàng liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này khi nào mới có thể truyền ra tới, đảo không nghĩ tới sẽ ở cái này đường truyền miệng ra tới xem ra lần này nữ chủ là quyết tâm muốn cùng nhà họ Lâm phân rõ giới hạn ta cũng là hôm nay buổi sáng mới nghe người khác nói chắc không được Lâm lão nhị gần nhất ở Tân kiến phòng ở Nguyên Lai là bởi vì việc này ngươi này ta mãi mãi cũng là đủ hồ đồ này Lâm Văn Giang chính là Lâm lão nhị hai vợ chồng mong hơn phân nửa đời tiểu tử hiện tại làm cho bọn họ ta người cùng cầm đao tử thọc bọn họ lòng có cái gì khác nhau vệ sinh viên nói lên Trương Vĩnh Phương chính là vẻ mặt khinh thường Lâmú quên Nghghi nghĩ, nghĩ. Phỏng chừng nữ chủ lúc này đột nhiên thả ra tin tức này cùng phía trước Trương Vĩnh Phương thế lâm tú mị đính hôn sự có quan hệ, bọn họ tuy rằng phân ra, nhưng này huyết thống quan hệ há là có thể đoạn liền đoạn, vạn nhất nàng về sau cũng bảo chế đúng cách đi nhúng tay nữ chủ hôn nhân làm sao bây giờ, cho nên nữ chủ dứt khoát thừa dịp lần này cơ hội đoạn cái sạch sẽ. Liên ở lâm tú quên tự hỏi thời gian, cảng chân thượng thương đã xử lý tốt còn dùng băng gạc bao lên, cuối cùng vệ sinh viên tầm mắt dừng ở nàng mắt cá chân thượng, tùy ý bóp nhẹ vài cái Liền đau Lâm Tú Quyên hòa hòa kêu to. Ta đi vào cho ngươi kêu bác sĩ Vương ra tới, hán đối phương diện này có kinh nghiệm, có thể nhìn ra được thương không thương đến xương cốt. Nhìn vệ sinh viên chạy xa thân ảnh, Lâm Tú Quyên đột nhiên đánh cái dùng mình, chẳng lẽ thật sự gãy xương, cho nên mới muốn bó xương, nghĩ đến đây, nàng nháy mắt kéo tủng khuôn mặt nhỏ. Ta viên trí tầm mắt vẫn luôn chú ý Lâm Tú Quyên, này sẽ thấy nàng nhăn cái mày có chút lo lắng nói, rất đau sao. Nay sẽ còn hảo, đợi lát nữa bó xương khẳng định rất đau Tuy rằng còn không có trải qua quá, nhưng nàng ngữ khí lại thập phần chắc chắn. Nói không chừng không phải gây xương đâu. Tạ viên trí biết nàng lo lắng, vội vàng trấn ăn nói. Không phải lời nói, nàng vì cái gì muốn đi tìm bác sĩ Vương, khẳng định là gây xương. Lâm Tú Quyên càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Tạ viên trí bật cười, đó là bởi vì phương diện này mới là bác sĩ Vương am hiểu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ chốc lát, vệ sinh viên liền lánh bác sĩ Vương ra tới, bác sĩ Vương nhìn thoáng qua nàng có chút xương mắt cá chân. Lại dơ tay nhéo nhéo bên trong sương cốt, cuối cùng mới nhàn nhạt nói, xương cốt không có việc gì, chính là bên ngoài một ít bị thương ngoài ra, trở về nhớ rõ chú ý không cần cảm nhiễm. Lâm Tú quên lúc này mới yên lòng, vội vàng đối với bác sĩ nói cảm ơn, bên cạnh tạ viễn trí nghe vậy không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra, vạn hạnh không thương đến xương cốt. Đại khái là bởi vì bác sĩ nói an Lâm Tú quyên tâm, này sẽ nàng thế nhưng cảm thấy vừa rồi còn đau không chi rắc chân cư nhiên không như vậy đâu. Này sẽ cũng có tâm tư tưởng vừa rồi vệ sinh viên nói bắt quái, nàng quay đầu lại nhìn mắt tạ viễn trí hạ giọng nói, ta nhớ rõ trương ra người ta nói chính là hôm nay đi tìm hội phụ nữ người đi. Xem nàng rơ lên khỏe môi, tạ viễn trí liền biết nàng suy nghĩ cái gì, tức khắc có chút buồn cười, chính mình đều thương thành như vậy, còn có tâm tư bắt quái người khác, hắn khỏe môi ngậm nhạt nhạt ý cười, ơn, xác thật nói hôm nay đi hội phụ nữ bên kia, đánh giá hội phụ nữ những người đó muốn lại đây cũng là buổi chiều, rốt cuộc có chút khoảng cách. Lâm Tú Quyên trên mặt tươi cười càng hăng hái, xem ra hôm nay nhà họ Lâm náo nhiệt, đi thôi, chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt. Tạ viên trí ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân tới, ý bảo nàng lại đây chính mình bối nàng. Lâm Tú Quyên nguyên bản tưởng nói chính mình chân đã không như vậy đâu, kết quả mới vừa động hạ, kia quen thuộc đau ý lại tới nữa, bất đắc gì chỉ có thể tiếp tục làm hắn bối chính mình. Trên đường trở về Lâm Tú Quyên còn không quên bọn họ dừng ở trên núi nấm, buổi chiều ngươi nhớ rõ đi đem nấm lấy về tới, nấm thêm ở tương ăn rất ngon Ơn, đợi lát nữa ăn cơm ta liền đi, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì. Tạ viên trí đời trước sau lại tuy rằng có tiền, nhưng hắn cũng không thích trong nhà có người ngoài, cho nên đều là chính mình nấu cơm, như vậy nhiều năm, cũng coi như luyện liền một thân hảo chủ nghệ. Người sẽ làm cái gì? Lâm Tú Quyên không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc thời đại này hoàn cảnh trung hạ có mấy nam nhân sẽ nấu cơm đâu. Ta trước kia tham gia quân ngũ thời điểm đi bếp núc ban giúp một đoạn thời gian hội, cho nên sẽ còn rất nhiều. Tạ Viễn Trí mặt không đổi sắc nói rồi nói. Nhưng thật ra Lâm Tú Quyên có một tia nghi hoặc, bếp núp ban. Ơn, khi đó có cái chiến hữu bị thương chân, chúng ta liền thay phiên đi hỗ trợ. Nói nơi này, Tạ Viễn Trí thế nhưng còn có chút hoài niệm năm đó cơm tập thể nhật tử. Như vậy a vậy ngươi giữa chưa liền nhìn trong nhà nguyên liệu nấu ăn tự do phát huy đi. Lâm Tú Quyên đảo cũng không có gì đặc biệt muốn ăn đồ ăn. Hảo, trở về ta nhìn làm. Tạ Viễn Trí nói xong mặt lại nhịn không được thăng ôn. Đại khái bởi vì đi đường sóc nảy nguyên nhân, nàng thường thường rán ở trên lưng, hắn có thể rõ ràng cảm thấy nàng mềm mại, hắn là cái bình thường nam nhân, lại chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, hầu kết lan lộn, sau đó nhanh hơn dưới chân bước chân. Bên này tan tầm chu thần cùng từ thiến không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ hai người, từ ngày đó ở trong thành trạng mặt sau, trở về ngày hôm sau, cho bọn hắn phân phối sống lại biến thành nhất dơ mệt nhất, mặc kệ ngắn ngủn mấy ngày, từ thiến liền cảm thấy chính mình gây một vòng lớn. Cho nên nàng vẻ mặt oán hận trứng mắt Lâm Tú Quyên, ánh mắt rừng ở nàng băng bó quá cẳng chân thượng không khỏi lộ ra cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười tới, theo sau lại có chút ác độc tưởng, như thế nào liền. Không có quăng ngã thành người quay đâu. Chu thần tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng lại một chút cũng không phải tư vị, lúc trước Lâm Tú Quyên gả chồng thời điểm cũng không phải là cái này biểu tình, thậm chí kết hôn mấy ngày hôm trước còn chạy tới tìm chính mình. Tỏ vẻ chỉ cần chính mình nguyện ý, nàng có thể đi theo hắn cùng nhau rời đi. Hiện tại mới bao lâu, liền như vậy giữ gìn cái này xú tham gia quân ngũ. Nghĩ đến đây, Chu thần không khỏi có chút hối hận chính mình lúc trước đối nàng quá quý củ, nếu là lúc trước đã xảy ra điểm cái gì, nghĩ đến đây, Chu thần trong mắt hiện lên một tiêu ngon độc, dù sao nhật tử đã như vậy, lại hư lại có thể hư đi nơi nào, dựa vào cái gì bọn họ mỗi ngày lại bùn đất đôi bận việc, lâm tú quên cùng hắn nam nhân có thể quá đến sung sướng như vậy. Lâm tú quên từ hai người trong mắt nhìn ra hận ý, không sao cả nhuôn vai. Sau đó ra vẻ nhẹ nhàng cùng tạ viễn trí nói, nếu không giữa chưa ngươi liền chừng cái khô cá đi, cái kia đơn giản lại phương tiện, lại xứng một cái canh trứng là được. Hành, đều nghe ngươi. Tạ viễn trí biết nàng thích ăn khô cá, phía trước vào thành ở chợ đen thay đổi vài điều. Trong lúc nhất thời, chú thần cùng từ thiến trên mặt biểu tình có chút vật mẹo, từ trong nhà không hề cho bọn hắn gửi đồ vật sau. Bọn họ đã thật lâu chưa thấy qua hơn, ở từ thiến xem ra, lâm tú quyên nói quả thực chính là khiêu khích. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh tru thần, nhớ tới mấy ngày trước nam nhân kia nói, tử thiến nguyên bản kiên quyết tâm tư không khỏi bắt đầu dao động. Không sai, Lâm Tú Quyên chính là cố ý, nhìn đến hai người một bộ tưởng ăn sống rồi nàng lại không có biện pháp bộ ráng nàng cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Nếu bọn họ một hai phải đến chính mình trước mặt tới gê tởm chính mình, chính mình như thế nào cũng muốn hồi báo một vài mới là Thực vui vẻ. Tạ viễn trí nghe được miệng nàng vô ý thức hử điệu cười hỏi. Đương nhiên, Ngươi xem bọn họ nghe được chúng ta giữa chưa muốn ăn khô cá biểu tình không? Lâm Tú Quyên nghĩ đến vừa rồi Chu Thần biểu tình liền có chút buồn cười, trước kia hắn cùng nguyên chủ tốt thời điểm, nguyên chủ trong nhà mỗi lần ăn đồ ngon khi đều không quên cho hắn mang một chút, nhưng Chu Thần mỗi lần trong nhà gửi thứ gì, lại trước nay luyến tiếp phân nguyên chủ nhỏ tí tiẹo Giữa chưa thật sự ăn khô cá sao? Tạ viên trí có chút không xác định nói. Đương nhiên, ta chính là một cái người thành thật, nếu nói giữa chưa ăn khô cá vậy ăn khô cá, nhiều chưng một chút. Viễn đỉnh bọn họ tan học trở về có thể đương đồ ăn và ăn Trước kia Lâm Tú Quyên liền thích trưng một đại bàn khô cá đặt ở nơi đó, coi như đồ ăn và tan. Ta viễn trí bật cười, đây là không tin chủ nghệ của ta. Rốt cuộc trưng cá nhưng không cần bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng. Như thế nào sẽ, ta này không phải nghĩ ngươi hôm nay mệt mỏi một buổi sáng, buổi chiều còn muốn lên núi đi lấy ớt, cho nên muốn làm ngươi nhẹ nhàng một chút sao. Lâm Tú Quyên nửa thật nửa giả nói. Ta đây có phải hay không nên cảm ơn ngươi săn sóc? Tạ viên trí khỏe môi độ cùng không khỏi gia tăng. kia đảo không cần, ta người này luôn luôn thiện giải nhân ý. Ở tạ viên trí trước mặt, Lâm Tú Quyên giống như càng ngày càng không có phòng bị, dần dần triển lãm chính mình bản tính. Hai người còn chưa đi về đến nhà, liền thấy hồ yến hoa hấp tấp chạy tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, thương đến nơi nào. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nói Lâm Tú Quyên vươn tay háo thế nàng lau một phen mồ hôi trên chán, cũng không biết mới vừa làm cái gì, vẻ mặt mồ hôi. Ta nghe bọn hắn nói ngươi quăng ngã, một chân huyết, ta này không vội mà đến xem tình huống sao. Này sẽ xem lâm tú quyên vẻ mặt sinh long hoa hổ, hồ yến hoa cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, trời biết vừa rồi nghe được tú hoa thím nói nàng có bao nhiêu lo lắng. Không có gì đại sự, chính là té ngã thời điểm trên mặt đất cảnh khô đem cảng chân trọc thượng, nhìn dọa người mà thôi. Lâm tú quyên ra vẻ nhẹ nhàng nói, ngươi nói đều bao lớn người đi như thế nào lộ còn té ngã đâu, địa phương khác có hay không bị thương. Nói xong tầm mắt lại nhìn không được chiều nàng trong bụng nhìn lại, này vạn nhất thật sự có điểm ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ, đều do buổi sáng trương vĩnh phương cái kêu ôn thần ảnh hưởng bọn họ số phận. Lúc này tạ viên trí đột nhiên mở miệng nói, mẹ, đều là ta không tốt, một hai phải lôi kéo tú quên đi rừng ra tử tìm nho dại mới làm nàng bị thương. Hồ Yến Hoa đầu tiên là Lăng Hạ, theo sau vẻ mặt tươi cười, xem ra vợ chồng son cảm tình so nàng tưởng còn muốn hảo, liền tính trong bụng hiện tại không động tính, phỏng chừng cũng nhanh, như vậy tưởng tượng. Nguyên bản một bụng lo lắng cũng toàn không có. Lâm Tú Quyên nhưng thật ra không nghĩ tới tạo viện trí sẽ đem hết thẻ ôm đến trên người hắn, nhìn thoáng qua tươi cười đầy mặt Hồ Yến Hoa, tính, bọn họ cao hứng liền hảo. Nếu không có việc gì liên hảo, trở về chú ý đừng đụng đến thủy, bằng không thật lâu đều không tốt. Hồ Yến Hoa nói xong mới ý thức được mấy ngày nay Lâm Tú Quyên không thể nấu cơm, vì thế lại nói tiếp, mấy ngày nay ta làm ngươi tẩu tử đem các ngươi cơm làm thượng, đến lúc đó làm nảng cho các ngươi đưa lại đây. Lâm Tú Quyên vội vàng cự tuyệt, tiêu đảo không cần, ngày mai ta phòng trừng là có thể xuống đất, hôm nay tạ viện trí sẽ nấu cơm. Hồ Yến Hoa có chút hồ nghi nhìn thoáng qua tạ viện trí, theo sau lại đoán trách nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, làm viện trí một đại nam nhân nấu cơm thành cái dặn gì, ta và các ngươi cùng nhau trở về, cơm làm tốt lại trở về. Mẹ có thể đi theo chúng ta cùng nhau trở về liền qua tốt, Tú Quyên quăng ngã địa phương có hi bùn, phiền thoái ngươi cấp Tú Quyên tắm rửa một cái đổi thân quần áo, nấu cơm sự ta tới liền Hảo Ta nguyên lai like đi bếp núc ban giúp quá vội, nấu cơm không làm khó được ta. Hồ Yến Hoa vừa rồi nguyên bản chính là lời khách sáo, tuy rằng nói nam nhân nấu cơm không tốt, nhưng nếu là chính mình con rể nói liền không có gì không tốt, còn có thể giảm bất chính mình nữ nhi gánh nặng, cho nên này sẽ nghe được tạo viễn trí nói nẳng cũng không hề tiếp tục chối từ, trực tiếp gật đầu ứng hạ, cũng đúng, vừa vặn làm chúng ta cũng nếm thử viễn trí tay nghề. Nay đầu trương Vĩnh Phương một tan tầm liền nổi giận đùng đùng trở về chuẩn bị tìm nhị phòng người hỏi cái minh bạch. Ngày đó nói liền bọn họ toàn ra biết, trừ bỏ bọn, bọn họ còn có ai sẽ ra bên ngoài nói, nhị phong này đàn rảo ra tinh liền sẽ bại hoại nhà họ lâm thanh danh, chờ tới rồi trong viện nàng há hốc mồm, nhị phong người cư nhiên ở chuyển nhà, bọn họ nhà mới còn ở khởi, này có thể dọn đi nơi nào. chương 57, dọn đến ra mãi nhà cũ bên trong đi. Nói thực ra lâm tú quên có chút kinh ngạc, theo sau tưởng tượng nữ chủ gia hiện tại tựa hồ cùng nhà bọn họ đi càng ngày càng gần, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt. Hồ Yến Hoa một bên giúp nàng Thí Thủy Ôn, một bên tiếp tục nói, cũng không phải là, này ngươi nhị thúc đều tự mình cầu đến ngươi ba trên đầu, kia phòng ở nguyên bản chính là không đâu, đều là thân huynh đệ, ngươi ba có thể nói ra cự tuyệt nói sao? Này nhà cũ là quá kê phía trước Lâm gia đại bá bọn họ trụ, sau lại quá kê Lâm ái quốc một nhà, trụ Không Khai, cho nên lại lần nữa nổi lên nhà mới, sau lại này nhà cũ liền không, cũng không biết Lâm ái đảng là nghĩ như thế nào khởi này nhà cũ. Phòng trưng là bởi vì hôm nay sự đi Nếu là không dọn ra đi, bên kia khẳng định liền náo nhiệt, không chừng buổi chiều hội phụ nữ còn muốn tới người giải quyết cùng Trương ra việc hôn nhân đâu. Cũng không trách nữ chủ muốn nhanh lên cùng nhà họ Lâm phân do giới hạn, liền Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Tú Mỹ làm yêu bản lĩnh, nhà họ Lâm sớm hay muộn đến trở thành Tây lĩnh đại đội trò cười. Đánh giá lao nhị bọn họ nhìn đến người tam mãi mãi ngang ngược cấp Lâm Tú Mỹ đính thân, sợ hãi ngày nào đó nàng sẽ sấn bọn họ không chú ý thời điểm đem văn giang trộm ôm đi tặng người, cho nên mới vội vã dọn ra tới Hồ Yến Hoa nói xong quay đầu liếc liếc mắt một cái còn ăn mặc quần áo Lâm Tú quên, không khỏi trắng nàng liếc mắt một cái, ở chính mình lao nương trước mặt còn có cái gì ngượng ngùng, nhanh lên cởi ta cho người tắm rửa. Lâm Tú quên xác thật có điểm ngượng ngùng, bất quá nghe được Hồ Yến Hoa nói sau lại thoải mái, cũng đúng, vì thế lưu loát cởi áo trên, quần bởi vì bị cắt phá liền càng tốt thời. Bị thương kia chỉ chân gác ở bên cạnh ghế trên, cũng không thể dính lên thủy. Hồ Yến Hoa chỉ chỉ bên cạnh nàng dọn lại đây ghế rửa lại nói tiếp cũng may mắn ngươi bụng còn không có động tĩnh, bằng không buổi sáng ngươi tam mãi mãi kia đẩy còn có này quăng ngã ngã phòng trừng sẽ đẻ non, trước kia cảm thấy hai ngươi không gì cảm tình, liền nghĩ ngươi chạy nhanh sinh cái hài tử, hiện tại xem ra viễn trí nhưng thật ra rất thương ngươi, này sinh hải tử sự liền thuận theo tự nhiên. Chủ yếu là nàng đột nhiên nghĩ đến trước kia cách luôn, đứa nhỏ này a ngươi càng thúc dục càng không có, ngươi không thúc dục chính hắn liền tới rồi. Lâm Tú Quyên Đảo không biết nàng phía trước dục sinh còn có như vậy một tầng hàm nghĩa ở bên trong, trong lòng tức khắc có cổ nhiệt lưu tranh quá, nàng ôn thanh nói, mẹ, không cần lo lắng, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Lần này Hồ Yến Hoa không phản bác nàng lời nói, ngược lại theo nàng lời nói nói, trong lòng hiểu rõ liền hảo, hiện giờ ngươi cùng đại ca ngươi sự tính bãi bình, kế tiếp cũng chỉ dư lại ngươi nhị ca sự, cũng không biết hắn đi công xã bên kia lên lớp thay quá đến thế nào, nếu có thể gặp được thích hợp cô nương liền càng tốt, cấp gì đâu. Nhị ca lúc này mới đi bao lâu? Nói lấy quá bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt khăn lông khô xoa xoa thân mình thượng bọc nước. Nay đầu tạo viên trí cũng đã lưu loát trưng hảo khô cá, trứng gà canh cũng thịnh vào trong chén, hiện tại là có thể các nàng ra tới liền có thể ăn cơm. Trương Vĩnh Phương sở dĩ cảm thấy chính mình hiện tại còn có thể đắn đo trụ nhị phòng nguyên nhân chính là bọn họ hiện tại nhà mới còn không có khởi hảo, còn ở tại viện này, cho nên nàng là có thể đắn đo bọn họ. Cho nên lúc này nhìn đến bọn họ thu thập đồ vật chuẩn bị chuyển nhà thời điểm không khỏi ngây ngẩn cả người, bọn họ có thể dọn đi nơi nào. Buổi sáng lời đồn đãi Lâm Tú Mỹ trăm phần là Lâm Tú Lệ thả ra đi, cho rằng nàng là nhận thấy được cái gì, này sẽ trở về bọn họ thu thập đồ vật muốn dọn ra đi bộ ráng không khỏi nhăn nhăn mày. Lúc này Lâm Ái Đảng chính đem thu thập đồ tốt đặt ở xe đẩy tay thượng, lại nói tiếp cũng là bi ai, bọn họ một nhà 5 người đồ vật cũng không nhiều, thêm lên phòng trừng hai xe đẩy tay đều phóng bất mãn. lao nhị Ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Vĩnh Vương hắc mặt nhìn về phía lâm ái đảng. Buổi sáng ở công xã chủ nhiệm trước mặt chúng ta đã nói rất rõ ràng. Ta biết các ngươi không thích văn giang, cho nên chúng ta hôm nay liền dọn ra đi, cũng không lưu trự ở chỗ này tiếp tục ngại các ngươi mắt. Đến nỗi về sau, dưỡng lao tiền chúng ta cũng sẽ không bị nợ. Hiện giờ nhà họ lâm đổ vật chúng ta cái gì cũng chưa muốn. Đến lúc đó chúng ta ra lão tam một nửa tiền là được. Lâm ái đảng giờ phút này rất là bình tĩnh đem tương lai an bài cùng Trương Vĩnh Phương nói cái biến. Người cái xui xẻo ngọn ý, lại là chú vân hoa cái này lạn tâm địa nữ nhân ở châm ngòi đúng không? Phải biết rằng người lô thai như vậy mềm, càng là vì cái nữ nhân liền phải cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta lúc trước nên trực tiếp đem ngươi ném ở nước tiểu thùng chết đối tính. Trương Vĩnh Phương chưa từng có như vậy phẫn nộ quá. Nãi lời này nói liền không đúng rồi, chúng ta cùng các người đoạn tuyệt quan hệ quan ta mẹ chuyện gì? Này không phải các ngươi sợ văn giang khắc các ngươi sao Chúng ta cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ cũng là vì các ngươi hảo Miễn cho gặp gỡ cái gì xui xẻo sự đều đẩy đến chúng ta văn giang trên người Lâm Tú Lệ cầm chính mình y gì từ trong phòng ra tới không nhanh không chậm mở miệng nói Đại nhân nói chuyện có ngươi cái này nha đầu chuyện gì Trương Vĩnh Phương vẻ mặt oán hận trường hướng Lâm Tú Lệ Này nha đầu chết tiệt kia toàn thân đều là tâm nhãn Cũng không biết lao tam gia hôm nay vào thành cùng Tiểu Lan nói tốt không Hành, vậy ngươi tiếp tục Lâm túi lệ nhuôn vai, vẻ mặt ngươi tùy tiện biểu tình. Lão nhị, ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này cầm điếu thuốc túi lâm thiết trụ vẻ mặt khó coi nhìn về phía lâm ái đảng. Lâm ái đảng vẻ mặt cười khổ, này không phải các ngươi muốn sao. Bên cạnh lâm ái dân trong lòng nhưng thật ra có một tia mừng thầm. Nếu bọn họ nói về sau cai quản vẫn là đến quảng, kia bọn họ hiện tại dọn ra đi. Về sau này phòng ở nhưng còn không phải là chính mình. Văn đảo về sau nói tức phụ cũng không cần bọn họ tái khởi nhà mới cho nên hắn cảm thấy nhị phòng bọn họ dọn ra đi cũng khá tốt. Vậy các người dọn ra đi lại ở nơi nào, nhà mới không phải còn không có kiến hảo sao, không cần bởi vì đánh cuộc khẩu khí này mà nhất thời xúc động, chờ nhà mới kiến hảo lại dọn ra đi cũng không muộn. Không biết có phải hay không lương tâm phát hiện, lâm thiết trụ mềm thái độ xuống dưới. Lâm ái đảng có chút kinh ngạc ngày thường luôn luôn mặc kệ sự lâm thiết trụ cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, trên tay động tác nhất thời có chút sử sốt, tâm tình có chút phức tạp kêu một tiếng, ba. Trương Vĩnh Phương thấy hắn như vậy, liền cho rằng bọn họ phía trước chuyển nhà động tác đều là hư trương thanh thế, làm cấp người ngoài xem. "Này không, lão nhân vừa nói giữ lại nói hắn liền mượn lừa hạ sườn núi tính toán không dọn, trong lòng tức khắc lại có tự tin, gân cổ lên nói: "Lão nhân, người lưu bọn họ làm cái gì? Làm cho bọn họ dọn, ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể dọn đi nơi nào, làm này một bộ hù dọa ai đâu." Lâm Tú Lệ thấy thế không khỏi khẽ cười một tiếng, còn luôn có Trương Vĩnh Phương như vậy thần đồng đội thời khắc nhắc nhở Lâm Ái Đảng. Quả nhiên nguyên bản còn có chút trần chờ Lâm ái Đảng này sẽ đột nhiên cười khổ tới rồi hiện tại hắn cư nhiên còn đối mẹ nó ốm có hy vọng nàng thế nhưng cho rằng hôm nay chính mình một nhà cách làm là vì uy hiếp nàng còn có sáng nay sáng sớm liền vào thành chu xuân Hoa cũng không biết các nàng lại ở tính kê cái gì giờ khác này Lâm ái Đảng đột nhiên cảm thấy tâm mệt nhiều năm như vậy Trương Vĩnh Phương là cái dạng gì người hắn như thế nào chính là không nhớ được đâu ngườiâm miệng lão nhị đừng nghe ngơi mẹ nó Nàng chính là miệng dao găm tâm đầu hủ, liền trụ đến nhà mới khởi hảo lại dọn, có ta ở đây, ta xem ai dám đuổi các ngươi đi ra ngoài. Lâm Thiết Trụ liếc liếc mắt một cái Trương Vĩnh Vương trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, bọn họ đã hoàn toàn mất đi lâm ái quốc đứa con trai này, nếu hiện tại cùng lão nhị cũng đi đến kia một bước, kia trong đội người nên thấy thế nào bọn họ. Trương Vĩnh Vương hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, xem như cam chịu Lâm Thiết Trụ nói, không cần, trụ địa phương chúng ta đã tìm hảo. Từ nay về sau chúng ta hai nhà cũng không cần đi lại, nhà họ lâm đồ vật chúng ta cũng chưa mang đi, cho nên về sau các người nhị lao dưỡng lao sự lao tam chiếm đầu to, còn lại tiểu đầu chúng ta sẽ ra. Lâm ái đảng lúc này đã bình tĩnh lại, hắn không thể lại làm chính mình người nhà thất vọng. Hôm nay những lời này chính là làm cho công xã chủ mặt nói qua, nếu là lại đổi ý, làm tú lệ về sau ở chủ nhiệm trước mặt còn như thế nào có thể nâng ngẩng đầu lên. 3. Ba, nhị ca bọn họ đúng là ở nổi nóng. Làm cho bọn họ đi ra ngoài ở vài ngày hắn liền sẽ minh bạch ngươi cùng mẹ nó dụng tâm lương khổ. Lúc này vẫn luôn trầm mặc lâm ái dân đột nhiên mở miệng nói. Chính là, nếu không phải hắn là lão nương trên người rơi xuống thịt, ta dùng nói những lời này đó sao? Làm ngươi tiến đi văn rằng, lão nương chính là vì các ngươi hảo, mấy ngày trước ta cố ý đi tìm đại sư tính. Hắn chính là ngôi sao trổi, sinh ra khắp người nhà, kết quả ngươi khen ngược, đem ngôi sao trổi coi như bảo. Thế nhưng vì việc này muốn cùng láo nương đoạn tuyệt quan hệ Trương Vĩnh Phương càng nói càng tới khí, hận không thể hiện tại liền trực tiếp đem Lâm Văn Giang quăng ra ngoài tự sinh tự diệt, từ có tiểu tử này, bọn họ nhà họ Lâm liền không có một ngày ngày lành. Trương đồng chí, phong kiến mê tín là không đúng, ngươi như vậy tư tưởng ta cảm thấy yêu cầu hảo hảo sửa lại mới là, tuyên truyền phong kiến mê tín càng là không được, như vậy đi, về sau mỗi ngày buổi sáng tới hội phụ nữ học tập 2 cái giờ. Không biết hội phụ nữ người cùng Trương Đại Hổ mẹ khi nào đứng ở viện môn khẩu. Trương Vĩnh Phương nghe vậy không khỏi giữa mày nhảy dựng Hội phụ nữ người đến đây lúc nào? Lâm Tú Lệ trong mắt hiện lên ý cười, nàng tuy rằng biết hôm nay hội phụ nữ người sẽ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ đến như vậy vừa khéo, đáng tiếc chỉ là làm nàng mỗi ngày đi hội phụ nữ học tập 2 cái giờ, cũng chưa một chút thực chất tính trừng phạt, cái này làm cho Lâm Tú Lệ cảm thấy có chút tiên đối. Hôm nay hội phụ nữ lại đây chính là Lâm Tú Quên lão người quen hách Kim Hoa, bởi vì phía trước Lâm Tú Quên Sự, nàng đối nhà họ Lâm Sự cũng có đại khái hiểu biết, cho nên liền trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay lại đây là vì các người cùng trương gia đến thân sự, Lâm Tú Mỹ có ở đây không, có chút lời nói ta phải làm mặt hỏi một chút nàng bản nhân. Lúc này xuyên kín mít Chu Vân Hoa ôm còn không có trang tròn Lâm Văn Giang từ trong phòng ra tới, hách kim hoa có chút khó hiểu hỏi, đây là còn không có ở cữ xong Không ở cữ xong cũng không nên ra tới loạn hoảng, miễn cho đến lúc đó rơi xuống bệnh hậu sản. Chu Vân Hoa trong giọng nói tràn đầy chua sót, đây cũng là không có biện pháp sự, đứa nhỏ này không chịu những người khác hoan nên Chúng ta sớm một chút dọn ra đi cũng là tốt. Chu Vân Hoa ngươi cái tăng môn tinh nói cái gì đâu? Trương Vĩnh Phương cũng không thể tùy ý nàng ở hội phụ nữ người trước mặt bại hoại chính mình thanh danh. Hách Kim Hoa lúc này cũng minh bạch đứa nhỏ này đại khái chính là vừa rồi Trương Vĩnh Phương trong miệng ngôi sao chổi, nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhíu mày, xem gia vị này Trương đồng chí yêu cầu hảo hảo cải tạo giáo dục. Nhà họ Lâm bên này gà bay chó sủa Lâm Tú quên bọn họ chính là một chút cũng không biết, lúc này nàng chính vẻ mặt vui sướng khô cá. Không nghĩ tới tạ viễn trí thật đúng là không phải tùy tiện nói nói, trưng khô cá tuy rằng không cần cái gì kỹ. Thuật, nhưng bởi vì chính mình thích ăn cay, cho nên mỗi lần đều sẽ thêm ớt khô cùng nước tương hương tỏi cùng nhau đi vào trưng. Tạ viễn trí trưng khô cá nhìn không tới bên trong bỏ thêm đồ vật, nhưng ăn lên rồi lại một cổ tử cay vị, làm đầu phụ khô hương, ăn lên rất là đã quyển. Hồ yến hoa còn lại là vẻ mặt thổi phồng, viễn trí này chủ nghệ so tú quên còn muốn hảo, ngươi xem nàng ngày thường trưng cá đen như mực nào có người này nhan sắc đẹp. Hào đi, Hồ Yến Hoa nói đích xác thật là thật sự, nàng bởi vì bỏ thêm nước tương duyên cớ, cho nên mỗi lần trưng ra tới cá đều thiên tương màu đen. Ăn qua cơm chưa xong, Tạ Viễn trí liền lại lên núi, trừ bỏ lấy nó ngoại, lại thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được quả nho. Lâm Tú Quyên vừa nói đến rượu nho, ánh mắt kia liền cùng Viễn Đình biết muốn ăn ớt ma cá biểu tình giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt không khỏi lan tràn ra ý cười. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua bên cạnh Hồ Yến Hoa, Nhớ tới hôm nay là nữ chủ nhóm chuyển nhà sự, vì thế nói, mẹ, ta bên này không có việc gì, ngươi đi về trước đi, thuật tiện nhìn xem nhị thúc bọn họ bên kia có hay không yêu cầu hỗ trợ. Hồ Yến Hoa nghĩ nghĩ, cũng là, phòng ở đều mượn cho bọn hắn, cũng không để bụng đi xem một cái, đi phía trước không yên tâm nhìn mắt Lâm Tú Quyên Trân, ngươi mấy ngày nay nhưng đừng xuống đất, này chân đến hảo sinh dưỡng mới là Ơn, ta đã biết, Lâm Tú Quyên sở Trương Vĩnh Phương sở chính mình bị thương địa phương nay sẽ cảm giác tựa hồ không có như vậy đâu. Hồ Yến Hoa tử tạ ra rời đi, liền trực tiếp đi nhà cũ bên kia, Lâm Ái Quốc vừa vặn đem cuối cùng một chiếc xe đẩy đồ vật kéo qua tới, Lâm Tú Lệ ôm Lâm Văn rằng, Lâm Tú Bình tắc đỡ Chu Văn Hoa, người một nhà nhìn đến Hồ Yến Hoa trong mắt đều tràn đầy cảm kích, Lâm Tú Lệ dẫn đầu mở miệng nói, đại bá nương này sẽ như thế nào lại đây? Bởi vì vườn trái cây sự, Hồ Yến Hoa gần nhất đối Lâm Tú Lệ hảo cảm thẳng tắp bay lên, ta lại đây nhìn xem các ngươi có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Rốt cuộc nhà cũ đã thật lâu không có chủ người, phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị mới có thể chủ người. Vừa rồi chúng ta đã quét tức qua, hiện tại chỉ cần đem đồ vật phóng hảo là được. Lâm Tú Lệ cười vẻ mặt ôn nhu Đều là người một nhà, không cần quá khách khí, có cái gì muốn hỗ trợ liền tới trong nhà nói một tiếng, này sẽ thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi trước bắt đầu làm việc. Hồ Yến Hoa cũng lười đến cùng bọn họ khách sáo, thấy bọn họ nói không cần hỗ trợ liền trực tiếp rời đi. Chờ đến Hồ Yến Hoa rời đi sau. Lâm ái đảng thở dài, lần này thật sự ít nhiều đại ca bọn họ, nếu không phải bọn họ, chúng ta còn không biết nên dọn đi nơi nào. Càng đừng nói khởi nhà mới còn hướng bọn họ mượn tiền. Ai nói không phải đâu, cũng may mắn đại ca bọn họ lúc trước quá kế đi ra ngoài, bằng không cuộc sống này phòng trừng cũng cùng chúng ta giống nhau khổ sở. Chu Vân Hoa vẻ mặt cảm khái. Lâm Tú Lệ trong lòng đối Lâm ái quốc một nhà cũng là cảm kích, tuy rằng khởi nhà mới tiền nàng trong tay cũng có. Nhưng là tùy tiện lấy ra như vậy nhiều tiền khẳng định sẽ đưa tới ngờ vực, cho nên nàng vẫn luôn kiềm chế bất động, nghĩ thật sự không có biện pháp chính mình lại tưởng cái lý do hảo, không nghĩ tới lúc này lâm ái đảng trở về vẻ mặt cao hưng nói đã mượn nhưng tiền. Tú lệ, về sau ngươi cần phải nhớ rõ ngươi đại bá một nhà ân tình, nếu không phải ngươi đại bá ngươi thành kỹ thuật viên cũng sẽ không như vậy thuận lợi, càng đừng nói ngày thường sinh hoạt thượng đối chúng ta trợ rút. Chu Vân Hoa vẻ mặt lời nói thâm thiê đối lâm Tú lệ nói, Lâm Tú Lệ vỗ vỗ trong lòng ngực Lâm Văn Giang, nguyên bản còn có chút rầm gì em bé lập tức trở nên an tính lên, nàng gật gật đầu, mẹ, ta đã biết, bên trong giường đã phô hảo một cái, người trước mang theo Văn Giang nằm một nằm, chúng ta đem đổ vật sửa sang lại hạ. Nay phong ở không lớn, liền hai cái phòng, đơn giản nhà bọn họ người cũng không nhiều lắm, Lâm Ái Dân cùng Chu Vân Hoa mang theo Lâm Văn Giang trụ một gian, Lâm Tú Lệ cùng Lâm Tú Bình hai chị em trụ một gian đảo cũng vừa vừa vạn, từ nhà họ Lâm dọn ra tới. Chú Vân Hoa cảm thấy chính mình hô hấp đều nhẹ nhàng không ít nàng nhìn bên cạnh nằm Lâm Văn Giang trong lòng một mảnh mềm mại từ nay về sau bọn họ không bao giờ dùng chịu trương Vĩnh Phương trà tấn Chu Xuân Hoa buổi chiều từ trong thành trở về vẻ mặt mặt mày hớn hở Tuy rằng Lâm Tiểu Lan nhìn đến chính mình biểu tình cũng không phải thực hảo, nhưng chính mình nói ý đồ đến sau nàng thái độ mắt thưởng có thể thấy được chuyển biến lại đây tỏ vẻ không thành vấn đề việc này bao ở trên người nàng Lâm Tiểu Lan gần nhất ở L nữ gia Nhậtử cũng không tốt quá Nàng cho rằng lần trước ở Tây lĩnh đại đội phát sinh sự không ai biết, không nghĩ nàng trở về thành ngày đó. Nàng mẹ thiên giúp đỡ nàng đoạt nàng qua kế đại ca gia con rể công tác sự liền chuyển tới Lữ Kiến Trung nhà máy. Lữ Kiến Trung cha mẹ hiện tại tuy rằng không đi làm, nhưng bởi vì trụ đều là đơn vị phân phòng ở, cho nên thực mau liền chuyển tới cha mẹ chồng lốt hai. Lữ ra luôn luôn sĩ diện, hiện tại bị nhà máy mọi người chế dê đổ hập xuống đem lâm tiểu lan mắng một đốn, từ Lữ Trí Cao xảy ra chuyện sau. Lưu ra người đối Lâm Tiểu Lan đều là khách khách khí khí, cho nên lần này Lâm Tiểu Lan trực tiếp ốc, tùy theo mà đến chính là bùng nổ. Bởi vì Lưu Trí Cao là cô em chồng nguyên nhân biến thành như vậy, nghẹn rất nhiều năm khí rốt cuộc ở thời điểm này bùng nổ. Lưu ra người phía trước như vậy nhiều năm đối Lâm Tiểu Lan khách khách khí khí, cũng là vì biết chuyện này là bọn họ đối lý, nhưng nhiều năm như vậy bọn họ đã cực lực ở đền bù, cho nên liền nói thẳng Lâm Tiểu Lan nếu là còn không hài lòng, có thể mang theo Lưu Trí Cao rời đi lữ ra. Nếu không nghĩ rời đi, liền không cần đem ở nông thôn kia một bộ đưa tới trong nhà tới, lưu trí cao công tác bọn họ sẽ nghĩ cách, làm nàng không cần lại ném lưu ra mặt. Tuy rằng lâm tiểu lan bất mãn, nhưng rốt cuộc lưu trí cao tương lai có bảo đảm, cho nên nàng cũng không lại tiếp tục cái cỏ, không nghĩ lần này về sau, cha mẹ chồng cùng lưu trí cao đối bọn họ thái độ không hề giống phía trước như vậy khách khí cùng ngoan ngoan phục tùng, thái độ ngược lại giống nàng mới vừa gả tiến vào đầu 2 năm, cho nên lâm tiểu lan liền đem lâm ra người đều ghi hận thượng. Nếu không phải bọn họ ồn ảo, chuyện này lại như thế nào sẽ chuyển tới trong thành tới đâu. Bởi vì ghi hận lâm ra người, cho nên phía trước Trương Vĩnh Phương làm nàng ở trong thành cấp lâm tú lệ tìm nhà chồng sự nàng căn bản liền không đặt ở trong lòng. Thẳng đến hôm nay Chu Xuân Hoa nói làm nàng biết này nơi nào là tìm nhà chồng, này quả thực chính là cho nàng đưa tiền, cho nên nàng đáp ứng rất là thống khoái. Rốt cuộc lâm tú lệ lớn lên trắng non tú khí, hiện tại càng là có công tác người, trong thành đầu có rất nhiều nhị hôn nguyện ý muốn như vậy tiểu cô nương. Đừng nói 500, 7800 đều nguyện ý, nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Lan trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ lên. Chu Xuân Hoa vẻ mặt Xuân Phong đắc ý từ thôn đầu đi trở về Lâm ra, lúc này mọi người đều đi bắt đầu làm việc, cho nên nàng nhưng thật ra không nghe được cái gì tiếng gió. Tới rồi sân cửa, ngự khí tràn đầy hưng phấn hướng bên trong hô, mẹ, ta đã trở về. Thằng đến đi đến trong viện, đều không thấy Trương Vĩnh Phương ra tiếng, Chu Xuân Hoa có chút nghi hoặc, ngày hôm qua không phải nói tốt Trương Vĩnh Phương hôm nay không đi bắt đầu làm việc sao. Này sẽ như thế nào không thấy người, vì thế nàng tiếp tục hướng nhà chính đi, trong miệng còn không hướng, kêu Trương Vĩnh Vương Nhà chính Lý Chính ở tiếp thu hách kim hoa thuyết giáo Trương Vĩnh Vương rốt cuộc nhịn không được hướng ra phía ngoài Chu Xuân Hoa nói, têu la cái gì, têu là đâu. Đột nhiên ai mang Chu Xuân Hoa vẻ mặt mánh, theo sau mới phát hiện bên cạnh hách kim hoa, bởi vì lần trước đã tới nguyên nhân, nàng thực mau nhận ra đây là hội phụ nữ chủ nhiệm, theo sau nghĩ đến hôm nay Trương già sẽ đi tìm hội phụ nữ người. Xem ra này 100 khối là muốn lui về, chắc không được mặt hắc cùng đáy nổi dường như. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Chu Xuân Hoa nháy mắt không dám làm thanh, an tĩnh ngồi ở một bên. Hồ Yến Hoa rời đi sau, Lâm Tú quên có chút nhằn chán, nhớ tới lần trước Lâm Tú lệ nói gửi bài, vì thế đứng dậy vẫn luôn chân nhảy đi tìm giấy cùng bút tới, viết vài đoạn tổng cảm thấy cảm giác không đúng, không, có cái này niên đại hơi thở. Nàng đơn giản đỉnh bút, tính toán chờ tìm cơ hội nhìn xem người khác gửi bài văn trương, xem bọn hắn là cái gì văn phong. Suy nghĩ rất nhiều nội dung, Lâm Tú Quyên khi nào ngủ chính mình cũng không biết, thẳng đến bên ngoài truyền đến mở cửa thanh âm cùng với nam nhân rzan dạy vượng tại thanh âm, Lâm Tú Quyên có chút mơ hồ mở to mắt, mới phát hiện bên ngoài. Sát trời đã tối sầm xuống dưới, Lâm Tú Quyên không khỏi đè đè giữa mày, nàng thế nhưng ngủ đến lúc này, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Tú Quyên ngữ điệu lười biếng làm người tiến vào. Tạ Viễn Chí đầu tóc bị mồ hôi làm ướt, trên mặt cũng có mồ hôi dấu vết, cả người thoạt nhìn có chút chất vấn. Lâm Tú quên thấy thế không khỏi hỏi, ngươi còn hướng trong núi mặt đi rồi. Bằng không không có khả năng lúc này mới trở về. Tạ viện trí gật gật đầu, nghĩ nếu đã lên núi, liền đi thử thời vận có thể hay không tìm được nho dại. Lâm Tú quên có chút kinh hỉ, kia xem ngươi bộ ráng này là tìm được rồi.